Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, một cố hư ảo cảm giác liền đập vào mặt. Thật giống như, giống như là năm lông đặc hiệu đồng dạng. Xem xét, liền biết là giả. Nhìn xem Hùng nham ánh mắt, người coi miếu cũng liền bắt đầu giới thiệu, những này đều là hồ gia thôn các đời đến nay dân chúng chỗ ở tại hàng năm Thanh Minh thời tiết, quỷ tiết trước sau, những này vong hồn liền sẽ tỉnh lại. Tại tiết Thanh Minh trước sau, vong hồn nhóm tỉnh lại, tiếp nhận con cháu hậu đại tế tự, cung phụng, sử dụng hương hỏa, kéo dài tuổi thọ, kéo dài thức tỉnh thời gian. Tại quỷ tiết trước sau, một chút thực lực mạnh một chút vong hồn, thậm chí có thể tạm thời đi âm phủ. Trong đêm đó ở giữa, lại lần nữa trở về rừng gian, tận mắt xem xét thân nhân, bằng hữu, dòng dõi, hậu đại. Nhưng mà, có loại thực lực này trong hồn, thực sự là quá ít. Tối thiểu nhất, hồ gia thôn nơi này là không có. Mà yếu một ít vong hồn, tại quỷ tiết trước sau, thì là có thể mượn cơ hội bám ngọng cho hậu nhân, thế tử chờ bám ngọng. Nhớ tới những cái này truyền thuyết, Hùng Nam liền gật đầu. Tại đại sở, có âm phủ, có đặm môn, không, có phạm cửa, cũng không, có luân hồi. Bất quá, ngẫm lại cũng là, nếu có luân hồi, kia tổ tông không đều chạy tới luân hồi. Đã như vậy, kia vì sao còn muốn tế bái tổ tiên đâu? Không, chuẩn xác mà nói, kể từ đó, tế bái tổ tiên chẳng phải vô dụ. Đại lượng hương hỏa, khí số, đi tới âm phủ, kết quả tổ tông nhóm lại đều đã chuyển thế đi, sau đó liền bị đám tiểu quỷ tham ô dấu. Một lát sau, Hùng Nam liền cùng người coi miếu cùng một chỗ, đi tới thổ địa trong miếu, gặp được cao tới mấy trượng thổ địa. Nhìn xem cố này hương hỏa tạo nên kim thân, Hùng Nam mỉm cười, liền triển khai diễn ký 6. Mà cùng lúc đó, ngay tại Hùng Nam hấp dẫn người coi miếu, thổ địa lực chú ý thời điểm, Lịch Hoa thì là mặc vào y phục dạ hành mang lên ẩn thân phủ lục, cấp tốc phi buôn. Cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng tại khinh công, đạo pháp cùng ẩn thân phủ lục tác dụng dưới, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì chuyển đi, tự nhiên cũng liền không ai chú ý tới nơi này. Chập trung lên xuống ở giữa, Lệnh Hoa liền tới đến thổ điệm miếu, làm bộ quan sát một chút, chân phải nhẹ nhàng chĩa xuống đất, cả người liền bay lên. Nhờ nhờ sức gió, xoát một chút liền út sắp trên nóc nhà, toàn bộ quá trình không có phát ra bất kỳ thanh âm. Một lát sau, thận trọng Lệnh Hoa, tại giải trừ đại lượng cạm bẫy về sau, rốt cục gặp được vị kia không may cực độ Sinh hoạt không thể tự lo liệu thiên tài tú tài. Nô tú tài, người muốn báo thủ sao? Nghe vậy, bị trói tại ván giường phía trên Ngô Tú Tài, không lúc đích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe nói, năm đó ngươi ra đời thời điểm, cả phòng hoàng cung, mẹ ngươi trong ngực mang thai thời điểm, càng là mơ tới một con rồng ghé vào trên người mình. Mà lại, tại ngươi ra đời thời điểm, trong tay liền cầm một viên bảo châu. Bây giờ, viên kia bảo châu lại tại chỗ nào? Bị ai đoạt đi? Nhưng mà, Nô Tú Tài như cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy trò tàn chi sắc. Ta là người của triều đình, có cái gì hoan quất, trực tiếp cùng bản quan nói, bản quan sẽ thay ngươi làm chủ, đây là con ấn. Ngay vậy, Lô Tú tải rốt cục có phản ứng. Trong mắt đi lòng vòng, hơi nhếch khóe môi lên lên, tràn đầy trào phúng ý vị. "Không cần thăm dò, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi có thể trực tiếp nói cho sau lưng ngươi người, có thể yên tâm, ta cái gì cũng không biết tiết lộ ra ngoài." Nói xong, cả người liền tiến vào một loại khác trạng thái, đồng thời không ngừng mà lẩm bẩm một câu, "Việt Minh Yên, Lôi đỉnh Không Mưa." Nhìn xem thời khắc này Ngô Tú Tại, Linh Hoa mặt không nói, có vẻ như Lần này địch nhân rất giàu hòa ta. Hiển nhiên, tại mình xuất hiện trước đó, nô tú tài không chỉ một lần tao nộ qua tình huống tương tự. Thường xuyên có người ra vẻ người trong quan phủ, dẫn dụ hắn nói ra trận tướng. Có lẽ, lần đầu tiên thời điểm, nô tú tài không có kinh nghiệm, hoặc rất cao hứng coi là chỉ cần nói ra trận tướng, liền sẽ bị quan phủ cứu ra ngoài, hết thể đều sẽ cải biến. Nhưng mà, nếu như ngay lúc đó người trong quan phủ là có người giả mạo đây này. Như vậy, chờ đợi nô tú tài, chắc chắn sẽ không lại chuyện gì tốt. Như thế, lần lượt giả mạo người trong quan phủ Đợi đến chân chính người trong quan phủ xuất hiện thời điểm, nô tú tài cũng liền cái gì cũng không biết nói đi. Nghĩ tới đây, Lịch Hoa một bước tiến lên, "Đa tội." Nhưng mà, kiểm tra chỉ chốc lát về sau, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nô tú tài trong óc, sắp đặt cấm chỉ, cưỡng ép đột phá, đó chính là hồn phi phách tán hạ chàng. Bất quá, cái này, nhưng cũng phía cạnh chứng minh, trong này thật sự có vấn đề. Chương 21, dẫn xạ xuất động. Tốt, không cần tiễn. Tốt. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Hùng Nham bóng lưng rời đi, người coi miếu luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ về sau, nhưng lại không có tìm được kỳ quái ở nơi đó. Một lát sau, liền theo thường lệ kiểm tra tương quan trọng yếu địa phương. Vừa rồi có người tới tìm ta. Nô Tú Tài nhìn xem người coi miếu, gàn từng chữ một. A, người kia có cái gì đặc điểm đâu? Người coi miếu giờ phút này trong nội tâm rất là kinh ngạc, có thể bày tỏ trên mặt lại bất động thanh sắc. Ngay vậy, Lô Tú Tại cũng chưa cảm thấy kỳ quái, mà là đem tự mình biết, nói hết ra. Rất nhiều năm trước, lần thứ nhất chính là người coi miếu người, giả mạo quái phủ, còn mang theo quấn lớn, sau đó mình mắc lừa sau đó bị tra tấn, càng quan trọng hơn là, không chỉ tra tấn mình, càng tra tấn phụ mẫu đám người vong hồn. Từ đó về sau, người coi miếu lại bắt đầu nô tú tại thuần hóa hoạt động. Lợi dụng cha mẹ của hắn huynh trưởng muội muội vong hồn làm hiếp, dựa vào một chút tra tấn người thủ đoạn, lại thêm thường xuyên tìm người giả mạo người trong quan phủ, không ngừng thăm dò nô tú tại tâm lý danh giới cuối cùng. Cho đến ngày nay, nô tú tại đã triệt để từ bỏ hy vọng, từ bỏ đối với người trong quan phủ hy vọng, từ bỏ báo thù hy vọng, ai biết, tới đến cùng là người trong quan phủ, vẫn là người coi miếu thuộc hạ giả mạo. Mà lại cho dù người tới thật là người trong quan phủ, liền có thể cứu hắn thoát ly khổ hại, cứu vất cha mẹ hắn người vong hồn sao? Không thể nào. Lấy nô Tú Tài suy đoán, cho dù mình thật đem hết thể nói cho người trong quan phủ, cha mẹ mình, huynh muội vong hồn, cũng nhất định sẽ bị hủy diệt. Nghĩ đến những thứ này, Ngô Tú Tài liền nhắm mắt lại. Ép buộc mình không đi nghĩ những chuyện này, càng nghĩ càng là tuyệt vọng. Dương Theo lấy một hỏi một đáp, người coi miếu rất nhanh liền biết hết thảy, cuối cùng của cuối cùng, còn trực tiếp đem tay phải đặt ở Ngô Tú Tài trên thân, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, mới yên tâm nhẹ gật đầu không tệ. Lần này ngươi nói đều là lời nói thật đã như vậy vậy liền hảo hảo tốt ban thường nói sau đó Vung lên một mặt thủy kính tùy theo mà hiện mang Ngô Tú tải cũng cố gắng mở to hai mắt tại thủy kính bên trong có bốn người đúng là hắn phụ mẫu huynh muội bốn người ghé vào trên mặt bàn ở vào trạng thái ngủ say không khôngú đích không để ý tới kích động ngô Tú tải người coi miếu thì là bắt đầu suy nghĩ vị này người áo đen bịt mặt đến tột cùng là ai áo đen che mặt có con ấn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng là dáng người là có thể cả biến bề ngoài cũng là có thể cả biến Thậm chí ngay cả thực lực đều có thể ngụy trang cho nên đơn thuần từ những ngày mặt ngoài tin tức bên trên là cha không già cái gì ngoài ra có thể không nhìn hết thể cảm ấy hoặc là đã sớm chuẩn bị hoặc là chính là người mang lợi hại bảo vật hai điểm này vô luận là điểm nào nhất đều không phải một tin tức tốt nghĩ tới đây người coi miếu liền đem hắc y nhân kia sự tình, thông chi thổ địa đồng thời cũng thông chi ở phương xa hậu trường 6 một bên khác thôn trường chỗ ở Hùng Nam thì là bắt đầu chỉnh lý y phục chuẩn bị tiếp tục đánh gián độ cổ thậm chí là dẫn xà xuất động điện hạ Nhanh như vậy liền muốn hành động sao? Như thế, có chút nguy hiểm nha." Lịch Hoa quan tâm nói. Tại Lịch Hoa xem ra, vừa rồi Hùng Nam tiến đến hấp dẫn lực chú ý, mình đi gặp Ngô Tú tại sự tình, liền đã rất mạo hiểm. Mà giờ khác này, nếu như Hùng Nam trước khi đến giếng nước chỗ sâu lời nói, đó chính là khẳng định có vấn đề. Đến lúc đó, nói không chừng thổ địa cùng người coi miếu diện tích muốn chó cùng dữ dọ. Thời đại này, trí thông minh bình thường, còn dám tạo phản, ai không có có chút tài năng đâu. Điện hạ, vạn nhất bọn hắn có bài tẩy gì, cho dù không đả thương được người, cũng sẽ giọa kêu to một tiếng cần gì chứ? Mà lại, tại lúc này, đại cục quan trọng hơn. Không bằng để ta ra vẻ điện hạ, mà điện hạ mình thì là ở giữa điều hành nắm chắc đại cục. Ngay vậy, Hùng Nam giỗi ra hai tay, trực tiếp đem một mực lại nhải không ngừng lịch hoa, ôm thật chặt vào trong ngực. Lập tức, Linh Hoa liền không nói lời nói. đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Hùng Nam, có chút ngu ngơ. Yên tâm, bất quá là một ít chẳng diện mà tôi, ta còn không để trong lòng. Tại trong trí nhớ, trong tương lai, này một ít cấp bậc phản tặc, mưa rồi rồi. Bất quá, lời này cũng không cần phải nói ra. Mà lại Trên đời này làm gì không có nguy hiểm đâu, ăn cơm còn có thể nện chết đâu, chẳng lẽ liền bởi vậy không ăn cơm? Mà lại, đã ta bắt đầu lập đích, ngày sau tự nhiên sẽ đối mặt vô số nguy hiểm. So sánh cùng nhau, những này lại coi là cái gì? Cho nên, an tâm ở chỗ này, điều hành hết thảy, nắm chắc toàn cục, để ta yên tâm, mới là giờ phút này nên làm. Nhìn xem Lịch Hoa đỏ rực gương mặt, Hùng Nam nhẹ nhàng dục lên đi, hôn một cái khuôn mặt, liền rời đi. Một lát sau, nhìn xem mặc y phục giả hành, rời đi Hùng Nam, phụ cận gian nào đó phòng Úc, liền có biến hóa mới. Một vị đại hán mở ra một cái dương, nhìn xem một ngọn đèn liền dầu, liền trực tiếp đốt lên. Từ khi một hồi trước, tin tức bị Hùng Nham che đậy về sau, liền có cái này an bài. Ma đại hán cũng rất tận chức tận trách. Hùng Nam vừa rời đi, liền đốt lên thông tin dùng ngọn đèn. Ngọn đèn vừa mới thắp sáng, bên hai liền chuyển đến người coi miếu âm thanh quen thuộc kia. Đại nhân, là như vậy, vừa mới có một hắc ý nhân từ thôn trưởng Chu ở rời đi. Nhìn phương hướng, tựa như là miệng giếng nước kia phương hướng. Ân, ta đã biết, hết thảy như thường lệ, tiếp tục giám thị. Nhìn xem dập tắt ngọn đèn. Đại hắn nhẹ gật đầu, nhưng hắn không biết là giờ phút này lịch Hoa vẫn đứng ở thủy tính bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Một bên khác, ngọn đèn bên cạnh, thổ địa cùng người coi miếu ngồi đối diện nhau, nửa ngày không nói gì. Sự tình đã rất rõ ràng, vị này mới tới thôn trường, quả nhiên không phải người bình thường, có vẻ như đã tra ra manh khỏe, đang âm thầm điều tra. Mặc dù không biết hắn đến tổn cùng tra được một bước nào, nhưng hai người cũng không dám mạo hiểm. Việc đã đến nước này, phan nàn đã là vô dụng. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Một khi đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ trực tiếp xuất thủ giết chết kẻ này." Thủ Điệu nói thẳng, "Chuyện này cũng không thể bại lộ nha. Một khi bại lộ, đó chính là tạo phản, chết cũng không phải là một cái hai cái, mà là một cái tộc đàn, hai cái tộc đàn." Ngay vậy, người coi miếu cũng rất nặng nghề ngột ngạt, đến tột cùng là nơi nào bại lộ đâu. Nhưng mà, hô hấp về sau, liền không đi nghĩ cái vấn đề này. Nếu quả như thật bại lộ, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, dù là lấy được long khí cũng không hoàn chỉnh, cũng phải kết thúc việc này. Thương quan chuẩn bị đều làm xong chưa?" Thủ Điệu hỏi tiếp. "Nghe vậy, Người coi miếu thở dài một tiếng, "Ta đã liên lạc sư tôn, một vị đại yêu ngay tại tới trên đường, một khi bại lộ, liền ngay cả toàn bộ Hồ Gia thôn cùng một chỗ tiêu diệt." Đến lúc đó, người cái này thổ địa, ta cái này người coi miếu, sẽ giả chết thoát thân. Về phần toàn bộ Hồ Gia thôn, thì là sẽ bị tóc này bị điên đại yêu thôn phệ, ngay cả thần hồn đều không dung tha. Cuối cùng, bị tông môn đi ngang qua một vị nào đó chân nhân, hàng yêu trừ ma. Này, chớ tự mình do mình, nói không chừng, hắn chỉ là có chỗ hoài nghi, cũng không có chứng cứ đâu. Phải biết, cái không phải dễ dàng như vậy mở ra. Ân, nói không chừng đâu. Chương 22, khôi phục ngọc như ý. Từng bước một, cứ việc Hùng Nham cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ, nhưng vẫn là trong khoảng thời gian ngắn, đi tới giếng nước bên cạnh. Đường kính 5m, gạo, sâu 800m siêu cấp giếng nước, không thông thủy tính người rơi vào, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem bình tĩnh như là mặt kính đồng dạng mặt bằng, Hùng Nham cũng không do dự, vừa xài bước ra, cả người liền rơi vào, thậm chí bởi vì tỷ thủy châu tác dụng, ngay cả bịch một tiếng đều không có, trực tiếp lại bắt đầu vật rơi tự do. Giây lát về sau, thủ độn tuần phát động, tiếp tục thâm nhập sâu. Không bao lâu Hùng Nam liền đi tới kết giới phụ cận cảm thụ một chút phía sau độc tính Hùng Nam cười lạnh lập tức khôi phục bình thường nhìn xem hùng nga bóng lưng ẩn vào chỗ tối thổ điện thì là chú ý cẩn thận cầm trong tay phát bảo làng lặng chờ đợi lấy chờ đợi kết quả cuối cùng nếu như Hùng Nam không cách nào phá trừ kết giới mà lại về sau cũng không còn dày vỏ như vậy chuyện này liền xem như trôi qua nếu như Hùng Nam có thể bài trừ kết giới vậy liền lưu hắn không được cho dù giết chết một thiên tài tú tài ảnh hưởng rất lớn hậu hoạn rất lớn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy cùng lắm thì Sau đó xử lý hết thể vết tích, lại để cho đại yêu đột kích, che giấu hết thể cũng là phải. Chỉ bất quá, bởi như vậy, liền có nhức đầu. Một con đại yêu, đông nhiên đột kích, vậy mà không ai phát giác, lần này, cũng không biết bao nhiêu làng quan, muốn mất đi bọn hắn thích nhất nón quan. Ngay tại thổ địa suy nghĩ lung tung thời điểm, Hùng Nam thì là yên lặng quan sát trước mắt kết giới này. Kỳ thật, chính là giả vỡ giả vịt mà thôi. Dù sao, thời khắc này làm ra vẻ tác dụng, đều là chứng cứ nha. Đợi đến tương lai, mình phá được trận này mưu phản đại án về sau Triều đình khẳng định là phải cẩn thận kiểm tra trong đó mỗi một chi tiết nhỏ thời gian quay lại thời gian đảo lưu đều là nhất định thủ đoạn đến lúc đó triều đình tra một cái à ngươi xem một chút liền phá giải toàn bộ kết giới mà lại vẫn là lấy nhị dai tử phủ cảnh tu vi phá trừ ít nhất là tứ dai dương thần cấp bậc kết giới lợi hại như vậy ngươi kiếp trước là ai vậy thật không phải là bọn này phản tặc đồng đảng sau một lát Hùng Nam liền lấy ra một kiện bảo vật đây là một hạt chââu là một kiện tứ dai dương thần cấp bậc chuyên phá cấm chỉ bảo vật đương nhiên vì phù hợp người thiết Viên này bảo châu là duy nhất một lần. Đến lúc đó, cho dù có người nhắc lên, cũng đều có thể lấy giao cho kiếp trước, giao cho sư môn. Bảo châu phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp lấy, quang hoa lóe lên, Hùng Nham liền biến mất. Ngay cả người mang bảo châu cùng một chỗ, tiến vào kết giới bên trong. Nhìn xem một màn này, thủ địa con mắt đều trận thật lớn, thật là lợi hại, nội tình thật rất thâm hậu, đợi một thời gian, khẳng định có thể lại lần nữa trở về, chỉ tiếc, nơi này là ta sân nhà. Nghĩ tới đây, thủ địa liền trực tiếp bắt đầu thi pháp, điều động trước kia bố trí cả bẫy, chờ đợi Hùng Nham trở về. Mặc dù Hùng Nam nhìn qua rất khó dây vào kiếp trước rất lợi hại nhưng nơi đây thế nhưng là bị thổ địa kinh doanh mấy chục năm thậm chí tại lúc trước hắn bọn hắn cái này một chi đều lời đời tiếp ki tiếp kinh doanh nơi đây 7 cả bấ vô số kể các loại cảm bấ trận pháp trợ giúp hạ đừng nói hùng Nam giờ phút này không có khôi phục kiếp trước tu vi nơi này chỉ là âm thần dù là khôi phục cũng chỉ có một con đường chết 6 một bên khác tiến bảoo kết giới bên trong vừa mắt thấy hùng Nam nhịn không được giật nảy cả mình ở đây đầu tiên nhìn thấy là vô cùng vô tận và khí rất hiển nhiên Nơi này mới là hết thảy đoán khí đầu nguồn. Tiếp đấy, tại cái này thâm hậu đoán khí bên trong, Hùng Nam từng bước một đi tới chân long thân thể phụ cận. Cứ việc đã sớm biết, con rồng này rất có thể xảy ra vấn đề, thế nhưng là giờ phút này chân chính tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn là hơi ha hốc miệng ra. Dựa theo ghi chép, con rồng này không chết, chỉ bất quá ở vào bị chân áp, bị phong ấn trạng thái. Mà giờ khác này, Hùng Nam lại thấy được một đầu, nhục thân hư thối, đoán khí trùng thiên thần long. Vẻ ngoài nhìn, một chút cũng không uy phong, càng không xinh đẹp, ngược lại rất là khó coi. Phải biết Đầu này chân long khi còn sống đã coi như là thành công đột phá. Dù là vừa đột phá liền tẩu hỏa nhập ma, nhưng chung quy là ngũ giai trở lòng, cùng nhân tộc chân tiên là một cái cấp bậc. Thậm chí, bàn về sức chiến đấu đến, có được tiên phu thần thông chân long, còn muốn càng mạnh một bậc. Đừng nói là 800 năm, liền xem như 8 8000 năm, 8 và 5, đối với đã đem nhục thân tu luyện tới tích huyết trùng sinh cảnh giới chân long mà nói, cũng không tính là gì. Thế nhưng là giờ phút này, lọt vào trong tầm mắt thấy, cả bộ thi thể lại đều bắt đầu mục nát. Long hồn đâu? Hoặc là nói, đầu này rỗng nguyên thần đâu? bị phong lớn nói từ biệt địa phương, vẫn là đã chết. Một lát sau, Hùng Nam liền bắt đầu kiểm tra cả bộ thi thể, không bao lâu, liền có phát hiện mới, Long Châu không thấy. Long Châu, Long tộc một thân tu vi tinh hoa chỗ, giờ phút này không thấy. Đây đã là không phải bị trấn áp, đây là bị phân thây. Chết thảm như vậy, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Đại sở, người người sinh mà không bình đẳng. Một đầu ngũ giai trấn lòng, dù là tẩu hỏa nhập ma, dù là ăn một số người, nhưng chỉ cần Long tộc hơi đánh đổi một số thứ, đây đều là có thể thương lượng. Tại ghi chép bên trong, Con rồng này là bị trấn áp ở chỗ này lấy Long tộc gần như vô hạn tuổi thọ bị trấn áp một đoạn thời gian căn bản cũng không tính là gì thế nhưng là giờ phút này đâu một đầu ngũ dai ch chân Long trực tiếp liền bị mưu hại lục thân tinh hoa biến mất hơn phân nửa Long Châu cũng không thấy nguyên thần không có về phần Long khí đã ít lại càng ít càng quan trọng hơn là Hùng nham phát hiện cho dù là giờ phút này cho dù là hiện tại đầu này chân long trên người long khí tựa hồ cũng đang thông thả giảm bớt cứ việc giảm bớt biên độ không lớn nhưng tiềm Long mệnh cách đã kích phátùng Nam vẫn cảm giác được việc này hướng nhỏ thảo luận Đây là có người trộm cắp Long Châu, tự mình tu luyện, không tôn kính Long Động. Hướng lớn thảo luận, đây là bộ phận phản tặc, ham Long Châu bên trong Long khí, chuẩn bị tạo phản. Nhưng mà, mặc kệ là loại nào khả năng chuyện này đều nhỏ không được. Bất quá, vào thời khắc này, trong Tức Hải Ngọc Như Ý chợt giật mình bay ra. Còn không đợi Hùng Nam cẩn thận quan sát, Ngọc Như Ý đỉnh bà ba viên vô cực bảo châu, liền phóng thích thanh hoàng đỏ tam sắc thần quang, thần quang chiếu rọi phía dưới, trung quanh khí, chân Long thể tinh hoa, còn có còn sót lại Long khí, liền hoàn toàn biến mất. Một cái hô hấp về sau, Tăng bảo Ngọc như ý trở về thức Hải đồng thời chuyển lại cho Hùng Nam một chút tin tức chán đại ý là muốn bao nhiêu tìm một chút cao cấp linh khí Long khí tiên tiên Linh khí đồng đều nhưng số lượng càng nhiều khôi phục liền càng nhanh mà giờ khác này thì là đã khôi phục bộ phân thần thông có rất nhiều rất lợi hại bản lĩnh tỉ như 6 nhìn xem những tin tức này Hùng Nam cao hứng nhẹ gật đầu thời gian dài như vậy món bảo vật này cuối cùng là có phản ứng về phần nguyên bản Long thi thì là triệt để biến thành một phấn tất cả tinh hoa đều bị hấp thu sạch sẽ thảm thật thảm chương 23 chủ địa cái chết. Hấp thu còn thừa Long Thi tinh hoa Tam Bảo Ngọc Như Ý, cứ như vậy lặng lặng đứng ở thức hại trung ương, không ngừng mà phóng xuất ra đạo đạo quan hoa, tăng lên hùng nham linh hồn cường độ. Mặc dù, cái này cường độ cũng không lớn, nhưng hùng nham vẫn là ngay lập tức cảm thấy. Mà lại, nương theo lấy thời gian trôi qua, mình cùng Ngọc Như Ý ở giữa liên lạc cũng có được mạnh lên xu thế. Tin tức này, đối với hùng nham mà nói, thậm chí so trước mắt tạo Phản, càng trọng yếu hơn. Tạo Phản cái gì? Ở kiếp trước trong trí nhớ, ban sơ thời điểm, là cái hiếm có sự tình, nhưng về sau Đại sở thực lực không có ở đây thời điểm, cơ hội chính là cả nước cấp nơi đều tại tạo phản. Nhưng Ngọc Như Ý liền không đồng dạng, bảo vật này mang theo mình, xuyên qua thời không, sống lại một đời. Vi năng, khẳng định không tầm thường. Cái này nhìn qua xem xét, trong khoảnh khắc liền đi qua. Sau đó, nhìn trước mắt đã hóa thành bột phấn long khí, Hùng Nam quyết định, xử lý hết thảy cùng mình có liên quan với tích. Cái này miệng hắc qua, mình không lưng. Con rồng này, là bị phản tặc nhón quá độ rút ra long khí, mới biến thành dạng này. Mình, tới thời điểm, cũng đã là dạng này. Ân Đây chính là chân tướng. Ai dám nói không phải, vậy hắn khẳng định là cô ý khó xử ta, vậy hắn chính là đánh vào triều đình phản tặc. Nghĩ tới đây, Hùng Nam cũng liền có phổ. Suy tư một hồi, lại triệt để vỡ vụ nguyên địa thiên cơ, rốt cục bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài. Tại ngoại giới, vị kia thổ địa đã hoàn toàn điều động quá khứ mấy chục năm chuẩn bị, thổ địa bản nhân thì là mượn nhờ trận pháp tận dấu đi. Nếu như là bình thường người, lúc này khẳng định là xong đời. Sự thật cũng là như thế, dựa theo trí nhớ kiếp trước, vị thứ nhất phản tặc xuất hiện là tại cực kỳ lâu sau đó thậm chí nói không chừng, mình giờ phút này giao thủ đều là tương lai những cái kia phản tắc các tiền bối. Sau một thời gian ngắn, Hùng Nham mặt mũi mối tràn đầy hưng phấn rời đi kết giới, từ biểu lộ liền biết, hắn thu hoạch nhất định rất lớn. Nhìn xem một màn này, thủ địa động thủ quyết tâm càng lớn hơn. Bất quá, lại như cũ duy trì kiên nhẫn, chờ đợi Hùng Nham đi vào cạm bấy trung ương. Một bước, hai bước, nhanh, cũng nhanh, chỉ thiếu chút nữa, a. Làm sao ngừng? Chẳng lẽ là linh giác cảnh báo? Cường giả bản năng phản ứng. Mặc dù thiên cơ bên trên biểu hiện hết thảy bình thường, Mặc dù nhìn qua hết thảy bình thường, nhưng trực giác lại trực tiếp phát hiện nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tổ Địa liền trực tiếp độc thủ. Một sợi thần lực trực tiếp đưa vào trận pháp trung tâm, hô hấp ở giữa, hùng nham hoàn cảnh chung quanh liền thay đổi. Từ lúc đầu hắc ám không ánh sáng, biến thành hiện tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà lại, hùng nham bản nhân, vậy mà ở vào miệng núi lửa phía trên, nóng hở nham tương, trực tiếp liền phun trào ra, diễn hóa thành từng đầu hỏa long, công về phía hắn. Mà Tổ Địa, như cũng không có hiện thân, chỉ là yên lặng quan sát đến hùng nham thực lực, thử thăm dò lá bài tẩy của hắn. Rất nhanh Những mài hỏa long đều bị giết chết, cái thứ nhất trận pháp cũng bị phá giải. Nhìn xem một màn này, thổ địa sớm có đón trước, cái thứ hai trận pháp liền nên đón tiếp lấy. Một cái trận pháp, tiếp lấy một cái trận pháp, trong đó, Hùng Nam cũng sử xuất đủ loại áp chủ bài, thậm chí, bộ phận át chủ bài nhìn thổ địa đều kinh hãi không thôi. Nếu là mình tự thân lên đi, giờ phút này nói không chừng đã xong. Bất quá còn tốt, mình chuẩn bị, đầy đủ đầy đủ. Thời gian dần qua, tại thổ địa trong mắt, Hùng Nam trạng thái càng ngày càng kém, pháp lực vận chuyển cũng càng ngày càng trì độn, cả người trạng thái tinh thần đều dã rời không thôi. Là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng nghe cho kỹ. Ta lại đi vào trước đó, có lưu chuẩn bị ở sau, một khi tại thời gian nhất định bên trong, không, có trở về, chuẩn bị ở sau liền sẽ phát động. Ta tất cả phát hiện đều sẽ trực tiếp truyền lại cho triều đình. Đến lúc đó, nơi đây nhất định sẽ xong đời, âm mưu của các ngươi cũng thua không nghi ngờ, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Nếu như giờ phút này ngươi nguyện ý từ bỏ, thậm chí là báo cáo còn lại phản tặc, không chỉ có thể tha tội, cũng có thể lập xuống công lao sáu. Có lẽ là thổ địa kiên nhẫn thật tốt, có lẽ là hùng nam truy độn không được đạo hành quá nhỏ bé, Hùng Nham nói nước bọt đều làm, thổ Điệu cũng không có hiện thân. Vừa vận tương phản, một cái trận pháp, tiếp lấy một cái trận pháp, đánh Hùng Nham rất là khó chịu, thậm chí cũng bắt đầu bị thương nặng. 6. ngươi, ngươi, ngươi xấu. Nhìn xem chết không nhắm mắt Hùng Nham, Thủ Điệu như cũ không có trực tiếp hiện thân, giả chết phản sát sự tình, hàng năm đều có như vậy mấy hạng. Thủ Điệu mặc dù mình chưa bao giờ gặp, nhưng bên thai nhưng cũng thường xuyên nghe được những chuyện tương tự. Vì vậy, cẩn thận phía dưới, lại một đường trận pháp phát động. Nháy mắt, vô số phong nhận chống mà hiện. Sen lẫn thành một cái lưới lớn, từ trên xuống dưới, cực kỳ chặt chẽ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hùng Nam liền xuống lại, thưởng mạ vài câu. Nhìn thấy cái này ngoài ý liệu, hợp Tình Lý một màn, Thổ Điệu cũng âm thầm cảm thấy mình may mắn. May mắn mình lưu lại một tay, nếu không, chẳng phải là muốn bị phản sát. Lại một lát, nhìn xem triệt để bị phanh thây Hùng Nam, Thổ Điệu rốt cục nhẹ gật đầu. Không dễ dàng, thật không dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới Hùng Nam có nhiều như vậy áp chủ bài đầu. Bất quá, còn không phải chết tại trong tay ta. Nhìn xem khắp nơi có thể thấy được vết máu. Tổ địa xuất ra thông tin phủ lục bên này đã tốt. Nói chuyện đồng thời, thì là khôi phục lúc đầu hình dạng, chính là hồ gia thôn thổ địa. Ma đổi thành một bên, kết giới nội bộ, nhìn xem một màn này, Hùng Nham rất là hài lòng. Một đạo cấp cao huyền thuật mà thôi, liền thu hoạch đầy đủ chứng cứ. Có đạo này huyền thuật, lại thêm Rông Tuyết Long thì, một cọc tạo phản đại án, là trốn không thoát. Còn lại, liền không cần tại thận trọng từ lời nói đến việc làm, rốt cục có thể thống thống khoái khoái, chơi lên một trận. Ai, nhiều thiếu niên tới bố trí, hôm nay một khi dùng hết, lần này nhất định phải rời đi. Mà lại, Hùng Nham bỏ mình Như vậy, triều đình nơi đó khẳng định sẽ có phản ứng. Nói cách khác, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Thổ Địa liền tiến về trong kết giới, muốn đem còn sót lại long khí, triệt để lấy đi, cho dù kế hoạch không viên mãn, không hoàn mỹ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhưng mà, sử dụng bí pháp tiến vào trong kết giới, tập trung nhìn vào, lại làm cho Thổ Địa kinh ngạc không thôi. Còn rồng kia đâu? Nhưng mà, còn không có kịp phản ứng, hùng Nham liền tại bảo vật tiệm hô hạ, đi tới phía sau hắn, một đôi tay khổng, nhẹ nhàng đặt tại Thổ Địa phía sau. "Vèo" một tiếng, Thổ Địa liền bay lên. Trái tim bị một trường này trực tiếp vây thành nát nhừ, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đều lộ rớt. Một trường phía dưới, thổ địa nhục thân, liền coi như là xong. Ma thổ địa bản nhân cũng phát hiện vấn đề này, bất quá kinh ngạc đồng thời lại cũng không lo lắng. Dưới cái nhìn của nó, vẫn là hùng nham kinh nghiệm thiếu đi nha, xem ra tuyệt không triệt để khôi phục trí nhớ kia trước, nếu không, cái này kích thứ nhất, vô luận như thế nào cũng sẽ không là nhằm vào nhập thân. Chẳng lẽ không biết, chúng ta thần linh, trọng yếu nhất chính là thần sao? Nghĩ tới đây, nguyên bản có chút hốt hoảng thổ địa, liền bình lại. Tiếp theo một cái trước mắt, thần hồn xuất hiếu, thần lực bao vây lấy thần hồn, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp rời khỏi thân thể, tựa hồ muốn chạy trốn. Chương 24, tạ phản cần hậu trường. Thần hồn xuất hiếu, hóa quang mà đi, tốc độ cực nhanh, không có chuẩn bị, khẳng định là bắt không được. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có chuẩn bị, vì vậy, thủ địa liền ngã hổ bét, thần hồn vừa mới xuất hiếu, liền rơi vào trong cả ấy. Một kiện sớm đã chuẩn bị xong bảo kính, bị hùng nam ra, kích phát bảo vật uy năng, hô hấp ở giữa, xuất khiếu thần hồn, liền tiến vào bảo kính bên trong. Mặt này bảo kính Trên dưới đều có một viên thần văn, nối liền độc làm thiên địa. Nhìn xem mặt này trời địa kính, Hùng Nam cả cười, lần này ổn. Đại sở trải qua gần vạn năm qua, vô số hào kiệt phát triển phía dưới, sớm đã cường đại không ra bộ dáng. Vì vậy, ngay tiếp theo phản tặc nhóm bình quân tố chất cũng nhiều lần tăng lên. Giống như là tiền triều, thậm chí đã từng có người uống rượu giả vừa lên đầu, liền hướng trong hoàng cung sông cố sự. Trên thực tế, loại này cố sự, mặc dù nghe hoang đường, không chỉ có riêng có, mà lại số lần còn không ít. Mà đại sở phản tặc nhóm, kém một chút mà là uống rượu cấp trên. Cơ bản bên trên đều bị nhà dịch trấn áp. Trung đẳng một điểm, là thế gia, hào cường, tông phái, trải qua thời gian dài mưu đổ, nhiều đời tích lũy, nhiều đời vì tạo phản mà cố gắng. Thượng đằng một điểm, ước chừng chính là hiểu rõ tạo phản cần hậu trường đạo lý, không chỉ mình cố gắng tạo phản, còn cấu kết yêu tộc, tiên nhân, tìm cho mình một cái to lớn hậu trường. Liên quan tới tạo phản cần hậu trường đạo lý, mọi người có thể nhìn xem dân quốc lịch sử. Nhưng phàm là nổi danh quân thiệt, vô luận là ai, đều là có ngoại quốc chán đôi. Mà trước mắt trận này phản, rất hiển nhiên không phải loại thứ nhất, nha dịch áp hình vô luận là loại thứ hai, vẫn là loại thứ ba, tổ chức đều là rất nghiêm mật. Hùng Nam có thể khẳng định, tại thổ địa sâu trong thứ hải, nhất định là có cấm chế tồn tại. Một khi thổ địa nói ra tương quan chủ mưu danh tự, ngay lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Điểm này, đã là bây giờ phản tắc nhóm cơ bản tổ chất. Không làm được đến mức này, lại như thế nào có thể tại giải đến mấy chục năm, thậm chí là 800 năm trong lịch sử, không tiết lộ một tia tin tức đâu. Bất quá, Hùng Nam lại không lo lắng. Cái này một mặt trời địa kính, chính là vì này mà nha. Cho dù không thể nói thẳng ra tên của đối phương, Thế nhưng là gián tiếp ám chỉ, cũng có thể tiết lộ đủ nhiều tin tức. Tựa như giờ phút này, vị này thổ địa đã lâm vào trời địa kính hoàn cảnh bên trong, lại như cũng không có chút nào phát giác. Hồ gia thôn, giờ phút này bỗng nhiên có một đạo màu đỏ lưu quang, xẹt qua chân trời, tiến vào thổ địa thần trong miếu, tiếp theo một cái trước mắt, liền tiến vào âm phủ thần vực. Thang đến trở lại trong mặt thất, thân hồn bị đại lượng hương hỏa chi lực bao quạ, cấp tốc khôi phục thời điểm, thổ địa mới yên lòng. Lần này, thật la chủ quan lại bị an toán, thật sự là đáng ghét. Mặc dù đây chỉ là thổ địa ý nghĩ trong lòng, nhưng giờ phút này lại trực tiếp bị trời địa kính chuyển hóa thành thanh âm, nói ra, bị hùng nam nghe được rõ rõ ràng rằng, sự tình đã bị tiết lộ, ta được thông chi bọn hắn, nhanh chuyển gì mới là. Nghĩ tới đây, thủ địa liền mở ra mặt thất đại môn, gặp được ở bên ngoài đi tới đi lui người coi miếu. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Chuyện lạ như thế này sao? Cái gì? Bại lộ. Long thi đâu? Long thi thế nào? Long khí thì thế nào? Long thi không thấy, long khí cũng đã biến mất. Đây không có khả năng sao? Nương theo lấy thời gian trôi qua, người coi miếu mặt cũng càng ngày càng đen, không được Chuyện này quá lớn, đã không phải là chúng ta có thể quyết định. Một bên khởi động thanh lý kế hoạch, một bên cáo trì sư tôn. Ngay vậy, Thủ Điệu thở dài một tiếng, mấy chục năm khổ công, hóa thành hư không. Lắc đầu, liền bắt đầu thu thập tài bảo, thu thập mấy chục năm qua tích lũy tài phú. Đồng thời, cũng bắt đầu xử lý người dấu vết lưu lại, làm tốt giả chết dấu hiệu. Càng quan trọng hơn là, diệt trừ hết thảy chứng cứ. Nhìn xem bốn phía sử dụng bí pháp, mở ra các loại hố tối, cơ quan, bí cảnh thủ điệu, Hùng rất là hài lòng. Mặc dù, tại chơi địa kính bên trong, Thủ địa cũng không có nói thẳng ra cuối cùng hấp thủ tin tức, thậm chí ngay cả cùng hắn có trực tiếp liên hệ tồn tại đều không có bại lộ. Nhưng là, phía sau các loại thanh lý qua vết tích, còn có ẩn tàng chứng cứ, lại đều đã xuất hiện, cái này đủ. Nghĩ tới đây, Hùng Nam thu lại trời địa kính, lấy ra một trường mặt nạ. Rất hiển nhiên, đây cũng là một kiện tác dụng đặc thù pháp bảo. Bảo vật này tên là Thiên Huyễn, tác dụng tương đương với đại sở thế giới dịch dung mặt nạ, chỉ bất quá là đạo pháp phiên bản. Khi Thiên Huyễn mặt nạ đeo lên về sau, Hùng Nam liền biến thành thủ địa bộ dáng, mà là, vẫn là hồn thể trạng thái lấy ra trước đó góp nhặt thổ địa thần lực, bao khóa tại thân thể bên ngoài, Hùng Nham liền hóa quang mà đi. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ hồ gia thôn phía trên đều xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ, rất là dễ thấy. Dựa theo thổ địa ký ức, Hùng Nham thành công tránh khỏi thổ địa thần trong miếu cấm chế, đi tới nội bộ. Nhìn xem thời khắc này Hùng Nham, người coi miếu giật nảy cả mình, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Một màn này tại chơi địa kính bên trong là tuyệt không phát sinh, bất quá, cái này cũng bình thường. Chơi địa kính chỉ là một kiện liên quan đến hư ảo chân thực bảo vật, cũng không phải thiên cơ toán số dự đoán tương lai bảo vật. Hùng Nham tiếp trước không phải âm thần chân nhân, hắn là dương thần chân nhân chuyển thế, bảo vật nhiều hơn, ngươi phải cẩn thận, ta đi trước ổn định tương thế." Nói, Hùng Nham liền rời đi, trực tiếp dựa theo thổ địa ký ức, tiến vào thần vực bên trong, cả người đều lộ ra rất nôn nóng. Thấy thế, người coi miếu nhẹ gật đầu, như vậy tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Mấy hơi thở về sau, Hùng Nham liền đi tới thổ địa thần vực trung ương, tiến vào trong mặt thất. Nhìn xem cái này quen thuộc mật thất, liền dựa theo ký ức, bắt đầu thi triển bí pháp. Thổ địa là thế nào thi pháp, Hung Nham liền làm sao thi pháp Vắt trước phía dưới, rất nhanh liền mở ra cơ quan, mật thất. Với mắt thấy, chính là đại lượng hương hỏa chi lực, cấp thấp pháp bảo cũng có mấy món, thậm chí ngay cả vàng bạc tài bảo đều có một nhóm lớn. Bất quá thổ địa thu thập bảo vật, Hùng Nham cũng không để vào mắt, trọng yếu là chứng cứ. 6. Nhưng mà, Hùng Nham không biết là, ngay tại hắn đi vào thời điểm, ngay tại hắn tiến vào âm phụ thời điểm, người coi miếu mặt lại trực tiếp lạnh xuống. Giả, đây là cái giả. Mặc dù hơi thở bề ngoài, thậm chí ngay cả thần lực bản thân, đều cùng thổ địa giống nhau như lúc Nhưng người coi miếu vẫn là ngay lập tức liền phản bác ra, trước mắt cái này thổ địa là giả. Đã trước mắt thổ địa là giả, như vậy chân chính thổ địa đâu? Chỉ sợ đã ngộ hại đi. Nghĩ tới đây, người coi miếu liền lập tức triển khai hành động, đầu tiên, hắn bóc nát một viên dấu ở trong tay háo ngọc phù. Bóc nát quả ngọc phù này, liền tiêu chí lây tiến vào nguy hiểm nhất của diện, thanh lý kế hoạch lập tức bắt đầu. Về phần người coi miếu bản nhân, thì là bắt đầu thanh lý sau cùng chứng cứ, cũng là trọng yếu nhất chứng cứ, vị kia không may cực độ Ngô Tú Tài. Xử lý Ngô Tú Tài, còn lại thể tốt phủ nhận. Khế thể cũng còn tới kịp, nhất định còn tới kịp. Nói rõ liên quan tới tạo Phản, Đường Triêu liền từng có người đầu óc nóng lên, chạy đến trong hoàng cung tạo Phản, mà lại, hơi kém xử lý hoàng đế. Lúc ấy hoàng đế một điểm chuẩn bị rất không có, hơi kém liền xong đời. Thanh triều thời điểm, còn đã từng có tông giáo giáo chúng xông vào Tử Cấm Thành, hung hăng dọa hoàng đế lao tử nhạy một cái. Mặt khác, dân quốc thời kỳ, các lớn quân phiệt đều là có ngoại quốc hậu trường. Có hậu trường là nước Anh, có là Nhật Bản, có là bọn Tây Dương 6. Chương 25, Phụng Nhi sắp bệnh, thời gian đảo lưu. Khi, khi, khi, từng đợt tiếng Trung, liên tiếp không ngừng tại thổ địa thần vực trung tâm vang lên, những này tiếng Trung, trực tiếp biến thành từng cơn sóng gợn, chuyển hướng chung quanh mỗi một nơi hẻo lánh. Mà Hùng Nam thì là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, tìm kiếm biến hóa. Một cục đá ném vào trong nước, sẽ xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng, thế nhưng là, nếu như nện ở đại địa bên trên đâu? Ước chừng, chính là nghe cái vang lên. Mà giờ khác này, tiếng Trung biến thành sóng âm, tại bình thường địa phương, cùng tại có trận pháp, sắp đặt không gian bí pháp địa phương, phản ứng tự nhiên cũng là không giống. Đương nhiên, cái này tìm kiếm mật thất phương pháp, mặc dù đơn giản, nhưng lại thật rất khó. Đối với tiếng trung yêu cầu, rất cao rất cao, mặc dù cái này mai trung nhỏ chỉ là âm thần cấp bậc bảo vật, nhưng lại đầy đủ chân quý. Rất nhanh, Hùng Nam đã tìm được không giống địa phương, nơi đây không gian ba động, cũng còn lại địa phương không giống. Chúng ta không giống. Đã không giống, vậy liền khẳng định có nguyên nhân, lớn nhất khả năng chính là chỗ này cũng có được một chỗ mật thất. Mà lại, chỗ này mật thất, Hùng Nam cũng không có tại trời địa kính bên trong nhìn thấy. Chán, đây cũng là trời địa kính thiếu hụt. Mặc dù có thể mê hoặc người khác, nhưng phẩm cấp còn chưa đủ cao, không thể thu được được toàn bộ bí mật. Vì vậy, Hùng Dạng cũng không biết nơi đây mở ra pháp môn, bất quá, cái này khó không được hắn. Đối với loại tình hình này, hắn đã sớm chuẩn bị. Soát một chút, Hùng nham trên tay liền xuất hiện một chiếc gương. Cùng chơi địa kính khác biệt, cái gương này dính đến thời gian chi đạo, bàn về giá trị đến, còn muốn tại trời địa kính phía trên. Cái gương này mặt ngoài có hai đạo thần văn, tên là Lúc. Ở mặt sau, còn có một đạo đặc thù đường văn, là một đóa tạo hình kỳ lạ mây trắng. Mà cái này mai mây trắng thì là một cái đặc thụ tông môn Bạch Vân tông tiêu ký. Không sai, đây là một kiện chế thức pháp bảo. Tại lúc kính phía trên, cố định mấy đạo cùng thời gian có liên quan pháp thuật, bao quát nhất định phạm vì thời gian đạo lưu chi thuật, bao quát thời gian đình chỉ chi pháp, thậm chí ngay cả cải biến tốc độ thời gian trôi qua pháp môn đều có. Cầm một viên thượng phẩm linh thạch, trực tiếp bỏ vào trong gương, tiếp theo một cái trước mắt, bảo kính thả ra lam sắc quang mang, nhẹ nhàng vừa chiếu, Hùng Nam liền đượcđán. Lam sắc quang mang những nơi đi qua, thời gian lập tức bắt đầu đảo lưu, Nam tự nhiên là thấy được từng màn quá khứ tráng cảnh. Một ngày Hai ngày, một tháng, một năm. Rất nhanh, thời gian đảo lưu liền đến 50 năm trước, cảnh tượng trước mắt cũng rốt cục phát sinh biến cố. Hùng Nam thấy được lúc tuổi còn trẻ thổ địa, đoán chừng là hắn vừa mới tới khi thổ địa thời điểm. Phụng Nhi sắc mệnh 6. Phụng Nhi sắc mệnh. Phụ mệnh của ai khiến? Nhưng vấn đề là, có thể sắc phong thổ địa thần linh, thật không ít. Chỉ là Hùng Nam biết, hai cánh tay đều đến không hết. Đầu tiên, huyện thành hoàng là khẳng định có thể. Đồng lý, quân thành hoàng, châu thành hoàng chờ một hệ liệt thành hoàng loại đại thần, cũng có thể. Như thế tra được Giám thành là cha không được hữu dụng tin tức. Tiếp theo, thành hoàng nóng thân thích, Bàng Hữu cũng có thể làm được điểm này. Còn nữa nói, một chút cường đại chân nhân, khi lấy được cơ duyên về sau, cũng có thể làm được sắc phong thổ địa, càng đừng đề cập những cái kia chân tiên. Đối, triều đình cũng có thể sắp phong thổ địa. Lát đầu, mặc dù tạm thời không có cái gì đầu mối, bất quá Hùng Nam vẫn là vững vàng nhớ kỹ một màn này, mình nhìn không ra, nói không chừng là bởi vì chính mình không đủ kinh nghiệm, để người chuyên nghiệp sang đây xem xem xét, nói không được liền có thu hoạch. Một lát sau, các loại thủ lĩnh bảo khố mở ra pháp môn cũng bị hùng nam nhìn nhất thanh nhị sở. Phía sau, đương nhiên là học theo. cũng không có tiếng tạch tách, cũng không có cái gì rõ ràng dị tượng, bảo khố liền mở ra. Mà bảo khố nội bộ cũng không có quá nhiều tài bảo, vừa vận tương phản, đồ vật bên trong ít đến tương cảm, bất quá là mấy cái ngọc giản mà thôi. Hậu bối, dựa theo kinh nghiệm của ta, nơi này thổ địa, hẳn là làm như vậy sao? Hậu bối, hành vi của chúng ta rất hung hiểm, nhưng thu hoạch nhưng cũng không nhỏ. Lão phu ở chỗ này tu luyện 100 năm, mượn nhờ một tia long khí, rốt cục đột phá đến âm thần chi cảnh 6. Hậu bối Nhớ lấy phải khiêm tốn, cẩn thận 6. Rất nhanh, từng mai từng mai ngọc giản liền bị Hùng Nam thấy hết, mà cuối cùng này một viên lại làm cho Hùng Nam nhíu mày không thôi. Quan Thiên tri Đạo, Chấp Thiên tri Hành, tận vậy sáu. Đây là Thiên Đế Đế Kinh phía trên nội dung, chính là tổng cương thiên, rất phổ biến, tại tiệm sách bên trong, mấy văn tiền liền có thể mua được. Rất hiển nhiên, một thiên phổ thông đế kinh cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Như vậy, nói cách khác, cái này đế kinh nhất định phải lấy đặc thù ma hóa thủ đoạn mới có thể giải độc. Ma trong đó, ẩn tàng nội dung khẳng định cùng tạo phản có quan hệ, thậm chí trực tiếp dính đến phía sau phản tặc, cũng không nhất định. Nếu như không phải thời gian không cho phép, bảo vật không đủ, khẳng định liền trực tiếp nghiên cứu ngọc giản. Nghĩ tới đây, Hùng Nam nhịn không được bật cười. Lúc này tốt, các loại chứng cứ đều rất sung túc, một cái tạo phản đại án là chạy không thoát, mà tạo phản bản án thì là triều đỉnh đám quan chức thích nhất đại án. Mỗi một cái tạo phản đại án phía sau đều là vô số đỉnh nó quan, thậm chí còn có so nón quan càng thêm chân quý quân công. Mà quân công, liền mang ý nghĩa tư vị. Nói đến Chuyến này có thể thuận lợi như vậy, thật đúng là may mắn mà có trí nhớ kiếp trước. Có những ký ức này, Hùng Nam mới có thể sớm chuẩn bị nhiều như vậy nguyên bộ bảo vật. Mặc dù, đối với Hùng Nam mà nói, đều không phải rất đắt, thế nhưng là số lượng rất nhiều, chủng loại rất nhiều, cho dù là Hùng Nam, cũng là hao tốn không ít tiền tài, nhờ không ít quan hệ mới tại kinh thành mua được những vật này. Bất quá, lúc này xem ra, hết thể đều đáng giá. Không cần bao lâu, liền sẽ có đại thu hoạch. 6. Một bên khác, ngay tại Hùng Nam tiến vào mật thất, thu thập chứng cứ, tìm kiếm phía sau màn phản tặc thời điểm, Người coi miếu thì là bắt đầu sau cùng thanh lý hành động Bóc toái Ngọceo thông tri sư môn áp dụng thanh lý kế hoạch phóng thích đại yêu cứ việc thanh lý kế hoạch về sau hắn cũng sẽ bị cùng nhau thanh lý nhục thân tử vong chuyển tu quỷ đạo nhưng vì sư môn vì cái này mưu phản đại nghiệp vẫn là không chút do dự làm tại biết bản nhân rơi vào tình huống huốngắt phải chết cả người cũng liền càng thêm trái lấp từng bước một đi tới bên cạnh căn phòng bên trong mà nô Tú tải cũng kịp thời tỉnh lại nhìn xem thời khắc này người coi miếuỗ nhiên có ngộ ra giống như thần trợ Nghị thông suốt hết thảy chẳng lẽ nói, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng sao? Hôm nay chính là thân tử hồn diệt thời điểm, ta liền phải chết sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ khẳng định là như vậy. Nói chuyện đồng thời, Nô Tú Tài trực tiếp liền ho khan. Vậy ta cha mẹ người thân đâu? Đợi đến sau khi ta chết, bọn hắn không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ cùng nhau xử lý đi. Trước đây thật lâu, ta liền nghĩ minh bạch đạo lý này, cho nên mới có thể lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Ngay vậy, người coi miếu thì là cẩn thận nhìn xem giờ phút này, tỉnh táo quá phận Nô Tú Tài. Lập tức, liền nghĩ tới mấy chục năm trước Lúc tuổi còn trẻ cái kia thiên tư bất phàm thiếu niên. Chương 26: Khí vận phản vệ. Khí số đã hết. Khi đó Ngô Tú Tài liền như là hôm nay Hùng nham đồng dạng, không, chuẩn xác mà nói, so hôm nay Hùng Nam còn muốn thiên tài nhiều. Chí ít, người bình thường cũng cho là như vậy. Mẫu trong ngực mang thai thời điểm, từng mơ tới có thần lòng ghé vào trên người mình, sau đó bị đi ngang qua đạo sĩ giải mộng. Đương nhiên, việc này chấn động một thời, tự nhiên cũng bị triều chỗ chú ý mặc dù, đại sở so với tiền triều, tâm tính tốt lên rất nhiều, không đến mức nghe gió chính là mưa. Nghe đạo rồng có quan hệ liền hết thể rất chết nhưng mật thiết chú ý vẫn phải có về sau mẫu sinh nở thời điểm càng là cả phòng thường Quang dị tượng ngàn vạ quả nhiên sinh ra về sau 3 tháng có thể đi nửa năm có thể nói tư chất bất bấtà về sau càng là tại lúc 3 tuổi bị một vị đi ngang qua chần nhân thu làm đệ tử dốc lòng tu đạo đọc sách khoa cử 12 tuổi lúc lần thứ nhất tham gia khoa cử thi đồng sinh mát điểm năm thứ 2, tham gia Tú tài thử, vẫn như cũng là mát điểm hiện tại xem ra thật là khí thôn vạn dằm như hổ Khí vận bừng bừng phân chân phía dưới, cản không thể cản. Không đối, ta làm sao lại đột nhiên nghĩ đến những này? Đột nhiên, người coi miếu phản ứng lại, liền lùi mấy bước, nhìn về phía Ngô Tú tại ánh mắt, cũng kiêng rẻ không thôi. Thật sự là không nghĩ tới, người cũng đã cùng đồ mặt lộ, lại còn có thể có này khí vận, ngắn ngủi mê hoặc tại ta. Lời nói ở giữa, mang theo xâm nhiên sắc cơ. Vô luận là ai, bị người khác mê hoặc, đều sẽ phản cảm. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, sắc cơ cũng liền càng nặng. Cho nên, cổ nhân có nói, tội khi quân chủ cửu mà người coi miếu mặc dù không phải quân, nhưng cũng là có mấy chục nam tích lũy người tu luyện. Trong lúc nhất thời, tức giận bừng bừng phấn chấn, ma ẩn vào một bên, nhìn xem một màn này linh hoa thì là nhịn không được nhìn nhiều Ngô Tú tài vài lần. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Dĩ vãng thời điểm, linh hoa chỉ là tại trong thư tịch, gặp qua tương quan ghi chép người có đại khí vận, nhưng tuyệt xử phùng sinh, có thể hóa thù thành bạn, có thể giảm xuống địch nhân trí thông minh, có thể xấu. Mà bây giờ, mới chính thức thấy được một màn này. Dù là đã tản phế thành loại này bộ dáng, nhưng còn sót lại khí vận. Vậy mà vẫn làm cho người coi miếu đã mất đi lý trí. Mặc dù người coi miếu mình không có phát hiện điểm này, nhưng Lịch Hoa lại biết rõ đây hết thảy. Trên thực tế, người coi miếu mục đích duy nhất là tiến vào nơi đây, giết chết Ngô Tú Tài. Thế nhưng là giờ phút này, nói là khí vận quá phá cũng tốt, nói là vận khí tốt cũng được, người coi miếu kia kỵ phía dưới, vậy mà bắt đầu truy đột. Như thế, thời gian chẳng phải lãng phí một cách vô ích. Có thể nói, người coi miếu đã quên đi mình dự tính ban đầu. Thậm chí, nếu như không phải hai người thực lực sai biệt quá lớn, nói không chừng thật có thể đạo tẩu đâu. Nghĩ tới đây, Lệnh Hoa quyết định đợi đến chờ một lúc gặp được Hùng Nam về sau, nhất định phải hảo hảo cùng hắn nói một câu thời khắc này thế cục. Khí số chi diệu, quả là tại tư. Hắc, khí vận lại nhiều thì có ích lợi gì? Chân Long chuyển thế thì có ích lợi gì? Đây hết thảy, còn không phải tại sư môn tính kế bên trong sao? Nghe người coi miếu lời nói, Lệnh Hoa nhìn liền càng có tinh thần. Chân Long chuyển thế, xem ra là Long hồn chuyển thế. Như thế, trong truyền thuyết sen lẫn viên kia bảo châu, nên chính là Long châu. Chỉ tiếc, đây hết thảy tựa hồ cũng tại phía sau màn hắc thủ tính kế bên trong. Đồng thời Nhìn xem không ngừng mà bại lộ bí mật người con miếu, linh Hoa cũng cẩn thận kiểm tra một hồi trên người mình trấn vận linh bảo. Nhưng mà, nói nói, biến cố liền phát sinh, phốc phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phương ra. Cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, người coi miếu rốt cục tỉnh lộ lại. Vừa mới mình muốn triệt để giết chết Ngô Tú Tài, đưa tới khí vận phản phệ, khiến cho mình mất lý trí, lâm vào nổi giận trạng thái. Tiếp đấy, dưới loại trạng thái này, chính mình nói ra rất nhiều có quan hệ tạo phản bí mật, tiến tới đã dẫn phát thể nội cấm chế, phản phệ phía dưới, trực tiếp bản thân bị trọng thương. Bất quá, nhưng cũng mượn nhờ trọng thương thoát khỏi khí vận phản vệ. Nhìn xem một màn này, nô tú tài không khỏi lắc đầu, Trung quy là khí số không đủ, xem ra hôm nay chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Khí số đã hết. Thấp giọng thì thầm một chút, người coi miếu liền trực tiếp xuất thủ, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bảo vật. Đây là một kiện sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo bảo kiếm, có thể hấp thu long khí, có thể hấp thu linh hồn. Đương nhiên, giờ phút này chỉ là bán thành phẩm. Trong lúc kiếm uống no long huyết, hấp thu nô tú tài long hồn, long khí về sau, liền coi như là một kiện tiên tử thần binh. Nhưng mà Bảo kiếm tại khoảng cách nô Tú tại còn có ba tức khoảng cách thời điểm, lại ngừng lại. Ngừng lại? Đây là có chuyện gì, vì sao lại dừng lại? Lại có ngoại ý muốn phát sinh. Cái này một cái trước mắt, Lịch Hoa tay phải cầm kiếm, một kiếm tức ra, phản phất giống như trên trời lôi đình đồng dạng, phát ra phích lực thanh âm. Còn không có kịp phản ứng, người coi miếu liền thấy đứng tại phía sau mình xuất kiếm Lịch Hoa. Tốt kinh diễm kiếm thuật, thật là cao minh ngận ngấp chi pháp. À, ta làm sao thấy được phía sau lưng của mình? Nhìn xem bị mình đêu đầu người coi miếu, Lịch Hoa nhẹ nhàng xuống đất. Một trường kim hoàng sắc phụ lục liên xuất hiện, ba một cái, dán tại người coi miếu trên trán. Lần này, ngay cả thần hồn xuất khiếu đều không làm được, tất cả thần hồn đều bị phong ấn ở trong tứ hải. Lấy người coi miếu giờ phút này tự phủ cảnh giới tu vi, cho dù đầu cùng nhục thân tách rời, thần hồn bị phong ấn ở trong tứ hải, nhưng cũng có thể sống sót một đoạn thời gian. Cho dù là kém nhất hạ trạng, cũng chính là nhục thân biến mất, chuyển tu quỷ đạo mà thôi. Có cái gì muốn nói sao? Thẳng thắn sẽ khôn hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tính toán, đoán chừng ngươi cũng nói không nên lời cái gì đến, trước ấn đi. Phù lục nhất đạo tiếp lấy một đạo hô hấp ở giữa linh Hoa ngay tại người coi miếu đầu lâu phía trên gián 5 lục đạo phù lục Có cóấn áp thần hồn có phong ấn pháp lực còn có phong ấn đại não suy nghĩ tốc độ làm cho biến thành thiểu năng thậm chí ngay cả phong ấn sinh cơ kéo dài sống suốt thời gian đều có tầng tầng phong ấn về sau nhớ tới thư tịch bên trên ghi lại những cái kia thất bại trong gang t sự tỉnh linh Hoa còn lấy ra một cái hộp, đem đầu lâu bỏ vào trong đó bu một tiếng rơi khóa sau đó nhìn xem một bên người coi miếu nhụ thần bảo kiến vùng vậy ở giữa phóng thích điểm điểmậ quang nhìn xem đã bị đâm ra mấy cái lỗ thủng, cũng không có bất kỳ cái gì biến cố phát sinh thi thể, linh hoa cũng yên lòng, lúc này ổn. Lập tức, liền đem lực chú ý chuyển dời đến trước mắt ngô tú tại trên thân. Chân long long hồn chuyển thế, sen lẫn lấy năm đó long châu, hóa thân thành người, sinh mà có đại khí vận. Chuyển thế trước đó, có được thực sự chân tiên tu vi, bản thể vẫn là chân long, đây không phải chân long tiên tử, lại là cái gì? Thậm chí, có thể nói long hồn chuyển thế về sau, nô tú tại lúc mới sinh ra, liền trời sinh có được tiềm long mệnh cách. Nếu như một mực báo trì nhân thân, cuối cùng hoàn toàn tiêu hóa kiếp trước tu vi, tìm về nhục thân, mệnh cách tiến hóa thành chân lòng, cũng là tại bình thường bất quá. Đây là cái gì? Đây chính là cơ duyên. Một khi bị điện hạ hấp thu lợi dụng 6. Nghĩ tới đây, Lịch Hoa nhìn về phía Ngô Tú Tài ánh mắt liền thay đổi. Cảm thụ được Lịch Hoa biến hóa, Ngô Tú Tài tự giễu cười một tiếng mới vừa đi sói, lại tới hổ. Chỉ tiếc, ta đã sống không được bao lâu, có lại nhiều tâm tư đều vô dụ. Chương 27, giết người lấy hồn. Mới vừa đi sói, lại tới hổ. Đối với Ngô Tú Tài thuyết pháp, Lịch Hoa cũng không để ở trong lòng. Dù sao, sau ngày hôm nay, còn lại người sẽ chỉ biết, Long hồn chuyển thế, bị phản tặc nhóm cho tiêu diệt. Long thi tinh hoa cũng bị phản tặc nhóm cho hất thu. Long châu cũng bị phản tặc nhóm cầm đi. Cái này chính là trận tướng. Cùng lúc đó, Hùng Nham thì là vừa vặn đi tới phụ cận, thấy được chính là muốn chạy trốn cậu yêu. Đầu này cậu yêu hung manh vô cùng, tại lúc trước Hùng Nham vừa qua khỏi tới thời điểm, còn trực tiếp tập kích Hùng Nham. Mà giờ khác này, như cũng duy trì hung tính, trực tiếp khi nhìn đến Hùng Nham ngay lập tức, đánh tới. Đồng thời, từng sợi yêu khí màu đen xuất hiện tại bên ngoài thân, thể tích nháy mắt mở rộng mấy lần, lấy hùng nham trong mắt, thậm chí có thể thấy rõ ràng từng khỏa chó răng phía trên nước bọn. Yiye, thật buồn nôn. Buồn nôn đồng thời, trên tay xuất hiện một viên nho nhỏ con dấu. Con dấu nhìn qua rất là bỏ túi, cũng rất tinh xảo, chính là kim hoàng sắc, phía trên còn điêu khắc một đầu thần long. Tiên Lãng đọc lấy chú ngữ, bàn long ấn phát xuất một tiếng long ngâm, tiếng long ngâm vang dội vô cùng, nháy mắt tràn đầy toàn bộ thổ điểm miếu. Ma Cầu yêu cũng bị tiếng long ngâm chấn nhếp, chỉ cảm thấy hoảng, đỏ hồng hỏa lửa. Sau đó, liền thấy một đầu thần long Từ trên trời gian xuống. Tiếp lấy, bên hai liền chuyển đến bộ một tiếng. Một kích, vẹn vẹn một kích, biến thân về sau, dài đến hơn trượng cậu yêu, liền bị bàn long lớn ép thành thịt muối. Nhìn xem biến thành thịt muối cậu yêu, Hùng Nham cũng không kinh ngạc, ăn một cái bàn lòng ấn, biến thành thịt muối, thực sự là tại bình thường bất quá. Cái này mai bàn lòng ấn, mặc dù phẩm cấp không cao, luyện chế phương pháp cũng không phức tạp, nhưng lại là từ số trăm vạn cân tảng đá áp xuất mà đến. Một kích phía dưới, liền tương đương với số trăm vạn cân nặng tảng đá, mang theo cực lớn tốc độ, từ trên trời giáng xuống, mà lại chỉ lệnh ở một cái góc vắng vẻ. Dưới sự khinh thường, ngay cả tam giai âm thần chân nhân đều sẽ bị hủy đi nhục thân, huống chi là một đầu nhị giai tiên thiên cấp bậc cậu yêu. Tiếp đấy, tay phải lấy ra trời địa kính, nhẹ nhàng nhón một cái, cậu yêu linh hồn liền lại một lần bị thu nhập trời địa kính bên trong. Linh hồn bất diệt, hồn đăng liền sẽ không xảy ra vấn đề, trình độ nhất định có thể cho thêm hung nham tranh thủ một chút thời gian. Lập tức, hùng nham một bước phóng ra, cả người liền đi tới mấy trượng bên ngoài. Súc địa thanh tốn, sử dụng rất là thuần tục. Mấy bước về sau, liền gặp được linh hoa Nhìn xem Hùng Nam, Lịch Hoa đưa tay phải ra, kết một cái thủ ấn, tượng trưng cho. Thấy thế, Hùng Nam thì là đưa tay trái ra, kết một cái thiên ấn. Thiên điệu tương đối, tả hưu tương đối, cản khôn tương đối, nam nữ tương đối. Ân, mật ma đối mặt, xác nhận xem qua thần, ngươi là đúng người, như vậy, tiếp nhận an ủi phả đi, à, không đối, là tiếp nhận tin tức của ta đi. Cái này một cái trước mắt, thủ ấn tương đối, hai người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn ngươi. Sau đó, liền có một đạo tinh thần lực từ Lịch Hoa nơi đó xuất phát, đi tới Hùng Nam trong tứ hải. Bởi vì đã sớm kết toán. Cho nên, thức Hải bên trong đủ loại an toàn thủ đoạn, cũng không có ngăn cản đạo này tinh thần lực. Hấp thu về sau, Hùng Nam mở mắt, cũng hiểu nơi đây phát sinh hết thảy. "Tốt, ta đã biết, vất vả." Nói, Hùng Nam đối Hoa Lê cười cười, sau đó liền tới đến Ngô Tú tại trước người, nghiêm túc quan sát một lần. Song chân vẫn như cũng là tàn tật, cả người vẫn là bị cột vào ván giường phía trên, trừ trạng thái tinh thần bên trên biến hóa, còn lại cùng Hùng Nam lần thứ nhất gặp hắn, cũng không khác biệt. Ngay nháy, nháy mắt, Hùng Nam liền động thủ. Trên tay phải, một sợi long khí trực tiếp xuất hiện, hóa thành một thanh bảo kiếm. Xuyên luột mà qua. Long khí biến thành bảo kiếm, không chỉ đã thương nô tú tại thân thể, càng là thương tổn tới linh hồn của hắn. Giờ khác này, nô tú tại trên thân tham dự long khí, long hồn bên trong chứa đựng bộ phận kiếp trước tu vi, thậm chí là tiềm long mệnh cách, đều bị đạo này long kiếm hấp thu. Nhìn xem trôi này long khí biến thành bảo kiếm, nô tú tại nháy mắt liền mở to hai mắt. Làm sao có thể? Ta long hồn có được kiếp trước bộ phận tu vi, cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp trực tiếp hấp thu, thế nhưng là ngươi, thế nhưng là ngươi, thế nhưng là ngươi sáu. Ngươi lai, like, cho tới nay Lô Đỗ Đại mặc dù nhận an toán, nhưng là Long Hồn lại một mực bảo hộ lấy hắn. Cho dù là phản tặng, cũng sợ hãi đem hắn ép, trực tiếp từ bạo Long Hồn, chuyển thế đầu thai mà đi, thậm chí là kinh động Long tộc. Vì vậy, cũng chỉ đành một mực sử dụng các loại thủ đoạn, nước ấm nấu hết xanh, từng chút từng chút rút ra long khí. Thời gian dần qua, nô Tú tài tự hồ nghĩ đến cái gì, đối với Hùng Nam thân phận, cũng có chỗ suy đoán. Nói như vậy, ngươi là nào đó một vị hoàng tử sao? Cũng chỉ có tham dự đoạt đích hoàng tử, mang theo hoàng triều long khí, mới có thể phá vỡ ta Long Hồn, trực tiếp hấp thu long khí. Nghe vậy, Hùng Nam đã không gật đầu, cũng không lắc đầu, có cũng không thể nói lung tung, nói là phải chịu trách nhiệm. Các loại ngược dòng tìm hiểu cổ kim, quay lại thời gian pháp môn, thật không ít. Thậm chí, nhân quả liên lụy, nguyên du ảo bí pháp cũng không phải số ít. Nhìn xem long hồn dần dần tiêu tán, sắp tử vong nô tố tải, Hùng Nam cuối cùng mở miệng ngươi lập tức liền phải chết. Ta không kịp cứu viện, đợi đến ta lúc đến nơi này, trên người ngươi long khí liền đã bị phản tắc, rút ra sạch sẽ. Bản thân ngươi cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể hơi kéo dài một chút thân ngươi chết quá trình. Ai Xin lỗi, ta vẫn là tới chậm, cứu không được ngươi. Bất quá, ngươi có đầu mối gì muốn nói cho ta biết sao? Ta có thể báo thủ cho ngươi. Nhìn xem Hùng Nham mà không đổi sắc nói xong đoạn văn này, nô tú tài thần sắc cũng rất là đặc sắc, trên đời này làm sao có không biết xấu hổ như vậy người? Hẳn là, đây là hoàng thất thiên phú. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Bất quá, tâm tình lại càng phát nặng nghề. Nếu như Hùng Nham thật là hoàng tử, không đối, hắn khẳng định là hoàng tử, vậy mình lần này, vô luận như thế nào, đều là trốn không thoát. Kể từ đó, tử vong là khẳng định sẽ chết. Mà Hùng Nam lời nói mới rồi, nhưng cũng để lộ ra mấy cái tin tức. Thứ nhất ngươi nhất định phải chết. Thứ hai nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, thừa nhận cái chết của ngươi là ta nói dạng này, đồng thời cho ra đầu mối lời nói, ta có thể báo thủ cho ngươi. Gật đầu bất đắc dĩ, nô tú tài sửa sang lại một chút ngôn ngữ, liền mở miệng. Đa tạ cứu rút, bất quá, ta đã sống không được bao lâu. Cho nên, tiếp xuống ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ai, nếu như ta lúc trước có thể có hiện tại ra mặt, sự tình có phải là sẽ có cải biến đâu. Năm đó ta đã từng là thiên tài, chính là long hồn chuyển thế. Lúc mới sinh ra, liền nương theo lấy Long Châu. 13 tuổi, liền thi đậu tủ tải, vẫn là thứ nhất, khi vận bừng bừng phân chân phía dưới, một thân học thức, không kém chút nào cử nhân. Lúc kia, tiền đồ của ta, sao mà huy hoảng. Nhưng mà, đêm hôm đó khi ta tới Hổ Gia Thôn về sau, biến cố liền phát sinh. Khi đó, ta mới vừa tới đến Hổ Gia Thôn, vẫn là ngày đầu tiên, ta nhớ được ngay lúc đó thời tiết, là trời mưa to, cả đêm sấm xét văng rội. Ngủ về sau, ta làm một giấc ngọc 6. chương 28 thành, nhiều nhất thành. trong động cũng là trời mưa xuống. Sau đó, ta vì tránh mưa, liền tiến vào một chỗ đền miếu bên trong. Ở nơi đó, ta gặp một vị thần nữ sáu. Nói thần nữ thời điểm, nô tú tài cả người đều lộ ra rất cu nhiệt, rất kích động, thậm chí có chút tình trùng ý tứ. Thần nữ rất xinh đẹp, thật rất xinh đẹp, bề ngoài, khí chất, ý phục phối hợp sáu. Nói ngắn gọn, chính là thần nữ trên thân, từ trên xuống dưới mỗi một nơi hiệu lãnh, đều rất xinh đẹp. Đêm hôm đó, ta tới gặp nhau, hiểu nhau thậm chí là âm dương hòa hợp sáu. Nghe nô tú tài tự thuật, khung không được run run một chút, nhìn về phía một bên lịch hoa. Lịch Hoa thì là vừa lúc nhìn qua, hướng về phía Hùng Nam nhẹ gật đầu. Đây thật là thật là đáng sợ, Hùng Nam tuyệt không tin tưởng, trên đời này có loại này, có thể làm cho người gặp một lần phía dưới, mấy chục năm không quên mỹ nhân. Nói trắng ra là, nếu như là nhà lành, tại sao lại trong vòng một đêm liền từ gặp mặt đến lên giường? Đại sở thế nhưng là cổ điện phong kiến bối cảnh, cái kia một nhà nữ tử sẽ mở ra đến loại tình trạng này. Mà nếu như là tính kế, thậm chí là pháp thuật, như vậy đây hết thảy liền đều có thể hiểu được. Từ đầu đến cuối, chính là một cái bẫy. Có lẽ là yêu quái trở nên Cố lên cái này mộng bản thân, chính là một cái đạo pháp sản phẩm. Vị Tiêu mỹ nhân nhi cũng là ngô tú tại trong nội tâm, ý, dâm sản phẩm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể được xưng tụng hoàn mỹ hai chữ. Đêm hôm đó về sau, ta lại bắt đầu không may, thậm chí cả người khí số cũng bắt đầu giảm bớt. Cả người đều lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, không biết có xuân, không biết có cầu. Đêm hôm đó về sau, mỗi ngày trong đêm nằm mơ thời điểm, thần nữ đều sẽ xuất hiện, cùng ta sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi một đêm đều giống như qua một tháng đồng dạng, rất lâu dài, cũng rất hạnh phúc. Tiếp lấy chính là phụ mẫu đều mất, huynh trưởng cùng muội muội xảy ra chuyện. Nhưng khi đó ta lại thần trí hoàn toàn không có sáu. Đợi đến về sau, ta triệt để tỉnh táo lại thời điểm, hết thể đều đã chậm. Cuối cùng, ta đi thi cử nhân thời điểm, vậy mà thật gặp trong ngộng tòa nào đèn miếu, mặc dù biết trong đó có chỗ kỳ hoặc, nhưng ta vẫn là tiến bảo. Sau đó, ta liền thật gặp trong ngộng thần nữ, lại một lần tới sinh hoạt lại với nhau. Lần này, trực tiếp sinh sống 40 năm. 40 năm về sau, đây hết thể liền kết thúc. Long Châu biến mất không thấy gì nữa, ta tinh khí thần cũng thật to tổn thương. Đồng thời Song chân cũng tàn tật phía đi. Nói, Lô Tú Tài còn ho khan vài tiếng những năm gần đây, ta cũng lặp đi lặp lại suy nghĩ qua. 800 năm trước, ta đột phá, liền tại bọn hắn tính kế bên trong. Sau đó trấn áp, thậm chí tiếp xuống Long Hồn chuyển thế, sen lẫn long châu trở, mỗi một bước đều có kỹ càng tính kế. Từng bước một, rơi vào trong cảm ấy. Thần nữ tên gọi là gì? Cảm thụ Long khí biến hóa, phát hiện nô Tú Tài sắp chết, Hùng Nam rốt cục đánh gây hắn hồi ức. Ta chỉ biết là nàng Họ Tô, rất xinh đẹp, rất hoàn mỹ, nhưng cũng là kẻ cầm đầu. Họ Tô, chỉ là một cái họ làm được cái gì? Ai biết là thật là giả? Nàng là người sao? Ngay vậy, nô tú tài vốn định nói thẳng là nhưng cẩn thận suy nghĩ về sau, lại phát hiện không cách nào phán đoán. Không biết ngươi gặp qua người coi miếu thi pháp sao? Có nào là thủ? Là phương Nam vẫn là phương Bắc. Là nhân gian vẫn là trên trời. Ngươi gặp qua thổ địa sao? Có cái gì là thủ? Năm đó ngươi tiện nghi sư phụ, tên gọi là gì? Bây giờ là chết hay sống? Ngươi cảm giác, long khí chuyển di phương hướng đại khái là nơi nào đâu? Qua nhiều năm như vậy Long khí bị rút lấy tốc độ, phải chăng nhất trí. Ở giữa là không xuất hiện qua không giống tình huống. Một hỏi một đáp ở giữa, nô tú tài thể nội sinh cơ cũng càng ngày càng ít. Thời gian dần qua, đến cuối cùng, không nói nổi một lời nào, chỉ có thể chấp mắt một chút, hoặc chấp mắt hai lần, đến đại biểu là, không. Giờ phút này, nô tú tài tóc trắng tơ, mặt mũi nhăn nhẻo, da thịt phía trên tràn đầy lít nha lít nhít lao nhân bàn, nếp uốn cũng khắp nơi đều là, khó coi cực kỳ. "Tốt, ngươi yên tâm đi thôi, mối thủ của ngươi ta sẽ thay ngươi báo." Xoát một chút, long khí biến thành bảo kiếm liền bị hùng nham rút ra, mà hô tụ tải thì là triệt để tan cảnh mây khói. Thân thể biến thành cho tàn, long hồn cũng biến mất theo, trong trong ngoài ngoài, triệt triệt để để bị ép cô. Tiếp đấy, long khí trở về thể nội, bị hùng nham hấp thu. Cảm thụ được biến hóa, hùng nham ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu nhập định. Thấy thế, lịch hoa cầm trong tay pháp bảo, đứng ở một bên, đồng thời, chỉ huy giấu tại chỗ tối bọn thị vệ, thủ hộ ở một bên. Long khí, người ở bên ngoài trong mắt, thần bí vô cùng, bá đạo vô cùng, vô cùng cường đại. Nhưng mà, tại hoàng thất trong mắt, cũng chính là một loại tương đối đặc thù linh khí mà thôi. Các loại có quan hệ long khí bí pháp, nhiều đời nghiên cứu tích lũy phía dưới, nhiều vô số kể. Đương nhiên, giờ phút này thời gian có hạ, bên ngoài cũng còn có một con sắp thức tỉnh đại yêu, chờ đợi Hùng Nam, cho nên hiện tại chỉ là sơ bộ hấp thu. Muốn triệt để luyện hóa, làm cho hóa thành nội tình, còn cần một đoạn thời gian. Vì vậy, sơ bộ trấn áp về sau, Hùng Nam liền từ trạng thái nhập định tỉnh lại. Nhìn xem Lịch Hoa, nhìn xem trên đất một chút cho tàn, Hùng Nam miệng Lịch Hoa, hắn ngươi tin mấy phần? Ba thành, nhiều nhất ba thành. Không thể nhiều hơn nữa. Dù sao, chúng ta cũng là hắn định nhân, thậm chí chính là điện hạ ngươi, hủy hắn chủng sinh một kia hy vọng cuối cùng. Thậm chí, hắn nhất toán hắn người, khả năng chính là điện hạ ngươi. Không tệ, chính là cái đạo lý này. Ta cũng là cựu nhân của hắn a, vẫn là tự mình ghét hắn cựu nhân. Ai biết, cuối cùng này di ngôn bên trong có bao nhiêu cảm ấy. Dù sao, Hùng Nam là không tin, nô tú tại sẽ tha thứ chính mình. Mặc dù, dù cho không có mình, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, vô luận như thế nào, long khí là không giả được. Có hắn long khí mang theo, ta liền có thể khoảng cách gần, lợi dụng phát bảo, cảm ứng được thu hoạch được long khí phản tắc. Vô luận như thế nào, cuối cùng là có chút tác dụng. 6. Nơi nào đó đèn miếu, đây là một chỗ từ đường, chính là xây dựng ở thế gia hào tộc trong nhà miếu nhỏ. Miếu nhỏ vị trí địa phương, tương đối vắng vẻ, cũng là tộc bên trong cấm địa một trong. Mà giờ khác này, từ đường chủ nhân, một vị hai mắt tất cả đều mù lao đạo sĩ, trợn miệng phun máu tươi. Phốc một tiếng, tựa như là suối phun đồng dạng, phun ra trên trăm ml máu tươi. Phản phệ, khí số phản vệ. Nói chuyện đồng thời, lại làm một ngụm máu tươi phun tới. Đồng thời, rũa ra hai tay, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Càng tính càng là đau đầu, không bao lâu, lại là một ngụm máu tươi phun tới, cả người sắc mặt cũng từ ban sơ thời điểm màu đỏ, biến thành hiện tại trắng bệnh. Thiên cơ phản vệ, ta vậy mà cái gì đều coi không ra. Là ta giờ phút này bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ, hay là đối phương có lợi hại hơn đại năng xuất thủ, che đậy thiên cơ đâu? Nghĩ tới đây, mù đạo sĩ sẽ rất khó thủ, lập tức dung vàng đồng, lấy ra một viên thông tin bảo vật, dự bí mật đẳng cấp, so thông tin phụ lục cao hơn được nhiều. 29 đại yêu khôi phục ngay tại từ đường bên trong mắt mù lao đạo sĩ miệng phun máu tươi phát hiện xảy ra chuyện thời điểm phủ cận mặt khác một chỗ trong sân, một vị Mỹ nhân nhi cũng phát hiện dưới ánh trăng Mỹ nhân nhi quần áo bại lộ trên giới quanh người chỉ mặc một tầng lúa mỏng lùa mỏng chất lượng rất tốt rất mỏng cũng rất trong suốt Nam đại ghế đu phía trên chính đôi lúc này mặt trăng sáng tỏ dưới ánh trăng lửa nóng dáng người sung mãn vào một nhìn một cái không sót gì cùng lúc đó phương viên trong vòng mấy trục trưởng ánh chăng cũng như nước chảy đồngạ từng dọn chảy tới cuối cùng bị một ngụm tổn phệ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, chợt tê lên một tiếng đau đớn, lập tức, một đầu cái đuôi xuất hiện ở trên tay. Cái đuôi mũi nhọn đã biến thành đen, phía trên da lông đều thành cháy đen xác. Thật là vô dụng, nhanh như vậy liền chết. Không đối, tử vong thời gian không đối, chẳng lẽ xảy ra biến cố? Hẳn là, đây chính là nhân kiếp. Dựa theo ghi chép, Tiềm Long hướng về chân Long thuế biến thời điểm, sẽ kinh lịch tiếp số, nhưng nhanh như vậy tiếp số liền đến sao? Nghĩ như vậy, hô hấp ở giữa, tiện tay chạm một cái, treo ở một bên y phục, liền tới đến bên người, quang hoa nhất truyện liền mặc mang hoàn tất, cái đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa, chính là khí sắc nhìn có chút không tốt. Một lát sau, bốn người liền tụ tập lại với nhau, đều đi tới từ đường nơi này. Một chỗ trong tính thất, lao đạo sĩ, gia chủ, thiếu gia chủ, mỹ nhân nhi, bốn người làm thành một vòng, bắt đầu giao lưu. 6. Mà giờ khác này, khoảng cách hồ gia thôn 60 dặm một nơi, thì là xuất hiện biến cố. Nơi này, có một tòa cao tới ngàn mét đại sơn, chính là một toàn núi hoang, rất là hoang vu, phía trên thực vật rất ít, động vật cũng rất ít. Thậm chí, cho tới nay đều tin đồn trên núi có yêu quái, mà không ít đi ngang qua người, cũng xác thực chưa hề đi ra. Chiêu đính mặc dù phải người đến đây xử lý qua, nhưng là về sau, lại chỉ có thể có tác dụng một đoạn thời gian. Dần già, nơi này liền không ai đến đây. Mà giờ khắc này, sâu trong núi lớn quái vật, một đầu tam giai đại yêu, lại vừa tỉnh lại. Đại yêu mở hai mắt ra, đột nhiên gào thét một tiếng, thanh văn mấy chục trượng, đại lượng yêu khí vây quanh đại yêu quanh thân, rất là dễ thấy. Giống, Tiếng giống liên miên bất tuyệt, đại yêu liền lung lay thân thể, một bên núi hoàng, cũng liền ngã xuống. Nhan mẹ cao núi cao, tại không có bất luận cái gì chặn đường tình hung dưới, trực tiếp nện vào trên mặt đất, bình một tiếng, dân chúng chung quanh nhóm chỉ cảm thấy động đất. Mặc dù cách cách xa mấy chục trượng, nhưng pháp nhãn ra chỉ phía dưới, Hùng Nam còn có thể thấy rõ ràng đầu này là yêu. Vô hình yêu khí, ở đây thực sự là quá chói mắt. Đây là một đầu xuyên sân giáp, thân dài trăm trượng, lớp 11 hơn 10 trượng, ban sơ thời điểm, Hùng Nam thật là cho rằng như vậy. Bất quá, nháy mắt sau đó, hắn liền cải biến cái nhìn của mình, đầu này đại yêu đứng lên. Tựa như là nhân loại đồng dạng, trực tiếp sử dụng phía dưới hai cái móng vuốt chiến đấu. Tiếp lấy, phía trên hai cái móng lưỡi thì là như là cánh tay đồng dạng, đem một bên sụp đổ sân phong, khiêng. Cao trâm trưởng thấp xuyên sơn giáp, khiêng ngàn mét dài ngàn núi hoang, từng bước một hướng phía Hồ Gia thôn chạy tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhìn qua giống như qua thật lâu, nhưng trên thực tế, từ lại yêu thức tỉnh, đến thời khắc này hướng phía Hồ Gia thôn chạy vội, trước sau cũng chính là không đến một phút. Nhưng mà, cái này không đến một phút thời gian, lại làm cho chiếm diện tích nhiều đến hơn 3000 bình phương km cố huyện Bắc Tính, đều thành tỉnh lại. Thậm chí, ngay cả cố huyện trung quanh mấy huyện huyện lệnh, cũng đều tỉnh lại. Chỉ bất quá, so với tốc độ rất nhanh xuyên sơn giáp, bọn hắn liền chậm rất nhiều. Ta là Cố huyện huyệt lệnh, ta là Cố huyện huyệt lệnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chư vị thổ trưởng, trưởng làng, biết đến xin nhanh chóng trả lời, cấp tốc hồi phục. Ta là Cố huyện huyệt lệnh, ta là 6. Xin nhanh chóng hồi phục. Nghe thông tin phụ lục bên trong truyền đến thanh âm, Hùng Nam liền cầm lên phụ lục, bắt đầu trả lời. Đồng thời, trong nội tâm thì là đã sớm tổ chức tốt tiến đoán. Dù sao, buổi tối hôm nay phải chăng có thể vượt qua kiếp nạn này, liền muốn nhìn huyệt lệnh mình. Còn là có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ. Nói cho cùng, đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mang tới phiên phức. Bất luận cái gì hoàng tử, đồng đều không thể bại lộ thân phận, một khi bại lộ, cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác, lại lần nữa bắt đầu. Nghe nói, đây là vì phòng ngừa có cường thế mưu tộc các hoàng tử ra lận, cho nên liền có như thế một đầu quy định. Nói cho cùng, đế quốc cần chính là một vị có năng lực thái tử, mà không phải một vị mưu tộc rất lợi hại thái tử. Thế nhưng là lúc này xem ra, bất luận cái gì quy định, đều có không tốt một mặt. Ta là Hồ gia thôn thôn trưởng Hùng Nam. Ta là Hồ gia thôn thôn trưởng Hùng Nam, chuyện là như thế này. Ngay vậy, hất lên bộ đầu ngủ, trực tiếp chạy đến chỉ huy huyện Nha Đông đảo quan lại hội lệnh, con mắt đều trừng lớn một vòng. Nói: "Có người tạo phản." Nghe đạo tạo phản hai chữ, huyện lệnh hút mạnh một luồng lương khí, một cái khác chống ra tay, thì là không để ý hình tượng, gắt gao bắt lấy tóc của mình, "Cái này, cái này, đến tuột cùng là thật là giả. Bây giờ, ta đã thu hoạch được chứng cứ, có long khí làm chứng. Đương nhiên, ta đang tra tìm chứng cứ thời điểm, không cẩn thận bị phát hiện. Cho nên, liền có đầu này lại yêu." là tôi giết đi người diệt khẩu. Đây chính là long khí. Hai tay bắt ấn, huyện lệnh trước mặt liền xuất hiện một sợi long khí hình chiếu. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng lại có một cô duy ta độc tôn ba khí, tại không có so đây càng trực tiếp chứng cứ. Thế thế, huyện lệnh ánh mắt đều sáng lên. Có người tạo phản, chứng cứ cũng có, đại yêu tới diệt khẩu. Mình chỉ cần ngăn cản đại yêu, ngăn chặn hắn, không chỉ có thể miễn đi chịu tội, càng là có thể lập xuống công lao. Tốt tốt tốt, nhất định phải thủ hộ tốt chứng cứ, ta cái này mở ra đại trận, đồng thời thông tri quận bên trong, châu lý. Không bao lâu Toàn bộ huyện Nha lại bắt đầu giới nghiêm. Người mặc quan phủ Nha dịch nắm, canh giữ ở từng cái trên đường cái, thống trị bắt tính, bắt đầu giới nghiêm. Từng vị tu sĩ thì là nhận được huyện lệnh thông chi, được mời đi qua. Cùng lúc đó, lấy huyện Nha làm trung tâm, toàn bộ cố huyện nhân đạo đại trận cũng mở ra. Trận này, lấy địa mạch làm căn tâm, lấy huyện thành bên trong nhân đạo khí số làm dẫn tử, dung hợp linh khí, nhân đạo khí vận, long khí. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không thể mở ra. Mà một khi mở ra, uy lực quá lớn. Mà lại, uy lực sẽ theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn. Chân pháp khởi động về sau, đầu này đại yêu động tác liền chậm lại. Từ ban sơ, một cái hô hấp một dặm đường, biến thành ba cái hô hấp một dặm đường. Mặc dù tốc độ này vẫn là rất nhanh, nhưng là giảm bớt xu thế, lại rất rõ ràng. Ta là con trưởng, mọi người an tâm, quận bên trong tu sĩ đã động thân Nhanh nhất vị kia tử phụ cảnh kiếm tu, xuất thân đằng vân tông, chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể đến. Còn lại, cưới Vân xa, mặc dù chậm một chút, nhưng là một canh giờ sau, cũng có thể đến. Cố huyện khoảng cách quận thành khoảng cách, vẫn rất có một đoạn. Ma Hồ gia thôn cùng quận thành thẳng tắp khoảng cách, ước chừng là 600 dặm. 600 dặm, cần chạy nửa cách giờ, đối với nhị giai tử phụ cảnh kiếm tu mà nói, sắp thực xem như mau. Thế nhưng là giờ phút này, nửa cái thời điểm về sau, trận pháp còn có thể tiếp tục chống đỡ. Đây không phải nói mọi nhà sao? Có lẽ là cảm thấy trong đó nói nhặng chỗ, quận trưởng nói câu nói này về sau, lại bồi thêm một câu có một vị âm thần chân nhân, đã được người động, sắp khởi hành. Còn có hai vị âm thần chân nhân, ngay tại đi mời. Chương 30, Nghiệp Súc, còn chưa chịu chết. Nhân đạo đại trận, chưa hiện thành bên trong nhân đạo khí số. Địa mạch linh khí, trong lúc vô hình hoàng triều long, khí bên ngoài vẫn cần quỷ thần phối hợp mới có thể đem ý lực phát huy đến lớn nhất. Vì vậy, giờ phút này huyện lệnh bản nhân, tại huyện nha bên trong, tại trận pháp hạch tâm, chủ trì trận pháp. Mà lòng đất chỗ sâu, thậm chí là ở vào một cái khác tầng thứ, một cái khác chiều không gian u minh chi địa, cũng phát sinh đồng dạng biến cố. Có triều đình ban bố khiến chỉ, u minh chi địa quỷ thần, chủ yếu là nhân đạo nhất hệ, dựa vào nhân đạo tồn tại mà tồn tại quỷ thần nhỏ, cũng bắt đầu phối hợp. Thủ địa, thanh hoàng thậm chí tuyệt đại đa số sơn thần đều đi tới riêng phần mình vị trí cung cấp lực lượng, cung ứng lấy toàn bộ trận pháp. Giờ khắc này, Tam giai đại yêu xuyên sân giáp, đối mặt đối thủ, không phải một người, mà là toàn bộ cố huyện mấy chục vạn tên mắt tính, toàn bộ cố huyện âm phủ, số trăm vạn kế du hồn dã quỷ, cùng gần như hai chữ số tử phủ cảnh tu sĩ, thần linh, tiên tiên cảnh võ giả. Về phân nhập đạo người, nhân gian u minh chung vào một chỗ, càng là nhiều đến ba chữ số. Lấy tôn trưởng, đình trưởng làm đơn vị, điều tập mỗi một vị người bình thường lực lượng, mặc dù, đó cũng không phải nhân đạo đại trận cuối cùng hình thái, nhưng bản về uy lực đến, ngăn cản thậm chí là đánh bại đánh giết một vị tam giai đại yêu đều là có khả năng. Mà đầu này xuyên sơn giáp tốc độ, cũng quả thật chậm lại, thậm chí là không thể không ngồi tại nguyên chỗ, chống cự nhân đạo trận pháp lực lượng. Ta là Châu Mục, đã có Dương Thần chân nhân khởi hành, Dương Thần chân nhân, thần thông quảng đại, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể đến Cố huyện, đến Hồ Gia thôn, chư vị nhất thiết phải chống đỡ. Ta là Châu Mục, đã có 6. Nghe Châu Mục thông tri, Hùng Nam lại như cũ không có ý lắng. Đối với phản tặc, vô luận như thế nào cũng không thể xem thường. Nhất là, loại này mưu đồ chí ít 800 năm còn không có bại lộ phản tặc, như thế nào cẩn thận, đều không quá đáng. Trên thực tế, mọi người ở đây yên tâm thời điểm, biến cố thật phát sinh. U mình Chi địa, một vị nào đó quỷ thần khi lấy được thông chi về sau, thần sắc mấy lần, cuối cùng, dứt khoát quyết nhiên, lợi dụng thân phận của mình, đi tới trận pháp một cái nào đó tiết điểm. Tiết điểm này, cũng không phải là chỗ cốt lõi, cũng không phải chỗ mấu chốc nhất, chỉ là thường gặp tiết điểm một trong. Dù cho phá hư, cũng nhiều nhất có thể kéo dài một ít thời gian, không có khả năng triệt để phá hư pháp. Trong lòng nhớ lại những nội dung này, quỷ thần liền tới đến tiết điểm bên trong lấy ra trước đây thật lâu, liền chuẩn bị tốt một viên đan dược. Trong đầu thì là nhớ lại rất nhiều năm trước một màn kia. Ngày mai, ngươi liền muốn tiến đến nhiệm trước. Vị trí của ngươi rất trọng yếu, là một cái rất trọng yếu chuẩn bị ở sau. Ngươi tồn tại, cũng chỉ có ta mới biết được. Cho nên, vì phòng ngừa bại lộ, ta sẽ phong ấn trí nhớ của ngươi, mỗi khi gặp đêm trăng trọn, mới có thể giải phong một canh giờ. Ngoài ra, đợi đến ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, đợi đến nhân đạo trận pháp lại một lần khởi động thời điểm, trí nhớ của ngươi cũng sẽ tự động khôi phục. Mà ngươi nhiệm vụ chính là phá hư một cái nào đó tiết điểm, kéo dài thời gian. Đan này tên là Độn Thần, phục dụng về sau, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt hết hãy, tạm thời thu hoạch được cao cấp hơn nhất dài lực lượng, hy vọng người vĩnh viễn sẽ không dùng đến đi. Một ngụm đem nuốt, vị này quỷ thần chỉ cảm giác toàn thân trên giới tràn đầy lực lượng, không bao lâu, chỗ này tiết điểm liền truyền đến đụng một tiếng. Cùng lúc đó, nhân đạo đại trận còn lại địa phương cũng có mấy cái tiết điểm, tuần tự truyền đến tiếng nổ. Ngay sau đó, cảm thụ được nhân đạo đại trận biến hóa, đại yêu nháy mắt bộ phát tu vi, yêu lực thực chất hóa, toàn bộ xuyên sơn giáp nhìn qua đều từ màu vàng biến thành màu đen. Một đường những nơi đi qua, đụng tất tử, sát tức tổn thương, thành thế to lớn. Tốc độ cũng trực tiếp tăng lên tới một cái hô hấp, hai dặm, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Dựa theo cái tốc độ này, đoán chừng mấy hơi thở về sau, liền có thể đi vào hồ Già thôn. Quả nhiên, ta liền biết bọn hắn không đáng tin cậy. Đừng hỏi ta vì cái gì biết, cái này cùng cảnh sát luôn luôn cuối cùng đến, là một cái đạo lý. Độc thân phụ thiên mệnh, sống lại một đời đến đây cứu vớt thế giới, tự nhiên đương trải qua các loại kiếp số, đánh bại đếm không hết địch nhân cuối cùng mới có thể cứu thế thành công. Nghe nói, tam lưu cứu thế cố sự đều là như thế viết. Nghĩ tới đây, Hùng Nam theo bản năng liền ngã hít một hơi khí lạnh. Đại yêu thoát khốn, yêu khí trùng thiên, nhân đạo trận pháp mất đi hiệu lực, lần này tạo phản là thỏa thỏa, làm sao tẩy cũng rửa không sạch. Kia là đương nhiên, nhân đạo đại trận đều ngắn ngủi mất hiệu lực, đây không phải tạo phản, kia cái gì mới xem như tạo phản. Nói đến đây, Linh Hoa trận phát hiện, bọn này phản tặc, thật sự là không may. Khởi động ám tử, phá hư nhân đạo đại trận, như vậy, tạo phản khẳng định là bại lộ. Không khởi động ám tử, là yêu lại sẽ bị bắt lấy, không cách nào phá hư hổ ra thôn lòng đất phong ấn, đến lúc đó thuận phong ấn tra một cái, không biết bao nhiêu người đều muốn thân tử hồn diệt. Tốt, tiếp xuống liền xin nhờ chân nhân." Về sau, người liền bằng vào tà sư huynh hình tượng xuất hiện. Người này không phải người khác, chính là chân Hiên đạo nhân, cũng chính là năm ngoái trợ giúp Hùng Nam kiến tạo lớn sân thi đấu vị kia. Năm ngoái thời điểm, Hùng Nam liền cùng hắn dựng vào quan hệ. Lần trước lúc sau Tết, càng là trực tiếp tốn hao trọng kim, muốn đi qua, trở thành Lan Tâm hầu phụ khách khanh. Tại Hùng Nam xem ra, dùng tiền đem một vị tương lai trận tiên biến thành mình hầu phụ khách khanh là đăng giá. Ngay sau, đợi đến mình từng bước một cao thăng, khách này khanh nói không chừng liền biến thành một khách. Mà tại Ngô Viễn phạm chân hiên xem ra, mình đã thành công cùng Hùm Nam dựng vào quan hệ, tại triều đình mua đồ vật thời điểm, cũng đều là nội bộ giá cả. Thành công, trở thành hầu phụ khách khanh, trở thành rất nhiều tán nhân tu sĩ tha thiết ước mơ triều đình những quyển, cái này đồng dạng là một chuyện thật tốt mà. Tốt, về sau bên ngoài, ta chính là ngươi sư hình, đạo hiệu Chân Hiên, tộc danh Ngô Viễn phạm. Là lão đầu tử, phải tới bảo vệ ngươi. Bất quá chỉ dựa vào chính ta, nhất định phải toàn lực xuất thủ mới có thể một kích đánh giết. Nhưng kể từ đó, yêu hồn liền không cách nào cam đoan hoàn chỉnh. Trần Hiên nói thẳng, "Không sao, không hoàn chỉnh liền không hoàn chỉnh. Cho dù hoàn chỉnh, ta cũng không có trông cậy vào, có thể từ hắn nơi này thu hoạch được phía sau màn hắc thủ tin tức." Tới gần, càng gần, nhìn xem bên ngoài năm, sáu dạng hồ ra thôn, nhìn xem trong làng phong ấn chi địa, đại yêu quyết nhiên nhạy tới không chung. Đồng thời, hình thể cũng như thổi hơi cầu đồng dạng, trực tiếp bay lên. Đại yêu rất rõ ràng, mình lần này, vô luận thành công vẫn là thất bại, đều không sống nổi. Vì vậy, mang theo hẳn phải chết ý chí, ngược lại kích phát hắn hung tính. "Giống." Tùy tiện giống to một tiếng phía dưới, hồ gia thôn thôn dần, liền cảm thấy nhức đầu không thôi, liền cái này, còn là bởi vì có trận pháp bảo hộ nguyên nhân, nếu không, đã chết từ lâu. Nghiên xúc còn chưa chịu chết. Hét lớn một tiếng phía dưới, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, xẹt qua chân trời, trực tiếp đem bầu trời đèn kịt chiếu sáng. Phương viên mấy chục dặm, đều giống như ban ngày. Ngay sau đó, đám người liền nghe được tiếng nổ, thấy được một trận to lớn pháo hoa. Chương 31 Xuyên Sơn giáp cái chết. Đùng một tiếng bạo tạc, mang theo vô cùng sát cơ, tích xúc mấy chục giảm tình thế, liền triệt triệt để để bị chạm không có. Nghiến xúc. Lại là một tiếng nghiến xúc, nghe Xuyên Sơn giáp tức giận không thôi, từ khi nhân tộc lấy được thiên địa nhân vật chính chi vị đến nay, nhân đạo độc đại, bất luận cái gì không phải người tồn tại, tự nhiên là phải bị áp chế. Cũng chính là bởi vậy, yêu tộc nội bộ tu luyện phương thử, mới trực tiếp chia làm hai bộ phận lớn. Thứ nhất, bảo trì truyền thống, tiếp tục tu yêu, tu luyện yêu khí, yêu pháp, nương tụ yêu đàn, đàng vân giá xương ngủ thời điểm, bay cũng bay không cao. Chỗ giá đám mây cũng không phải bức cách rất cao mây trắng, mà là mây xám, mây đen, những nơi đi qua che khuất bầu trời, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở nhân tộc thế giới quan, đã mở rộng đến tam giới điều kiện tiên quyết. Phái này, bị lớn nhân tộc chủ nghĩa người, Quang Minh Chính Đại Sưng là Cầm Thú phái. Nói theo lời bọn họ chính là, Cầm Thú phái đều là một đám không biết lễ nghi, không rõ đạo đức cầm thú, dù là trở thành ngũ gia yêu thần, cũng bất quá là cường đại một chút cầm thú. Về phân loại thứ hai, chính là phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt tinh hoa. Hấp thu các loại linh khí tích xúc lại tích xúc khổ tu mấy chục năm đến mấy trăm năm về sau một khi hóa thành nhân hình lấy đạo thể phương thức tu luyện phái này là đối người hưu hảo phái bọn hắn giá trị quan cùng nhân tộc rất tương tự cho dù là lớn nhân tộc chủ nghĩa người cũng là tiếp nhận bọn hắn cho dù là cùng nhân tộc kết hợp cũng rất phổ biến thậm chí ngay cả nhân đạo khí số đối bọn hắn áp chế đều ít càng thêm ít đương nhiên tại cầm thú phái trong mắt phái này là yêu gian yêu yêu được mà chu diệt giống lại là giống to một tiếng xuuyên Sơn giáp phát động thiên phú thần thông Phía trước một đôi móng vuốt, lập tức phát ra một vệt thần quang. Phổ thông xuyên sơn giáp có thể khai sơn phá thạch, mà thành đại yêu xuyên sơn giáp, đây đối với móng vuốt càng là có thể không nhìn bình thường tam giai pháp thuật, một chảo phía dưới, thậm chí có thể cảo nát tam giai bảo kiếm, bảo vật, áo giáp trở. Nhìn xem một chảo này, chân hiên mặt không cho sắc, vẫn như cũng là một kiếm. Chỉ bất quá, xuất kiếm trước đó, há to miệng, hút mạnh một hơi. Lập tức, liền khơi dậy một trận gió sóng, phương viên vài dặm chi địa linh khí, bị cưỡng ép rút ra. Đại lượng khí lãng bộc phát ra thành nham thậm chí còn vượt trên xuyên sơn giáp chu lên. Bảo kiếm trong tay thì là trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, nhìn xem một kiếm này, Hùng Nam liền nhẹ gật đầu. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Một kiếm này trình độ, đã có vài tia dương thần hư vị, chỉ có thể nói, không hổ là tương lai trong vòng trăm năm, chướng đạo chân tiên siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài cùng giai một trận chiến đối thủ, tự nhiên cũng chỉ có siêu cấp thiên tài. Mà trước mắt đầu này xuyên sơn giáp, tu luyện mấy trăm năm, cũng mới cùng chân hiên ở vào cùng một trình độ, kết quả có thể nghĩ. Trên thực tế, cùng Hùng Nam dự liệu không sai biệt lắm. Một kiếm này về sau, Xuyên Sơn Giáp liền xong đời. Ngay cả yêu hồn cũng bị chém thành mảnh vỡ. Về phần Xuyên Sơn Giáp thì là triệt để chết mất, sau khi chết thi thể như cũng dài đến 10 trượng, cao tới 1 trượng. Như thế lớn một đầu Xuyên Sơn Giáp, phải có bao nhiêu cân a? Tối thiểu nhất cũng có 2-3 mươi và cân. Dù là chỉ là bán thịt, cũng có thể bán không ít tiền đi. Chỉ tiếp chết về sau, yêu lực đều tự động tăng hết, cùng khi còn sống hoàn toàn là 2 cấp bậc, nếu không, dù là một cân thịt chỉ có thể bán 10 bạc, Hùng Nham cũng có thể nhỏ phát một bút. Như thế tính toán, Tu Nham liền ngay cả gật đầu liên tục. Như thế lớn lợi nhuận, chắc không được nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ, đều có khuynh hướng giết sạch cẩm thú phái đâu. Cái này thật sự là lợi ích quá lớn, một đầu tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đại yêu, chỉ là sau khi chết yêu khu, liền có thể giá trị mấy chục vạn hai đến số trăm vạn hai. Chỉ tiếc, chính tông đại yêu không phải dễ giết như vậy. Tại nhân tộc cương vực bên trong, đại yêu còn có thể hào hào còn sống, vậy liền khẳng định có hậu trường. Mà xâm nhập thập vạn đại sơn, tiến đến săn giết đại yêu, đó chính là điển hình muốn chết. Tốt, thật là sắc bén kiếm khí, thật mạnh chân nguyên gần như dương hóa âm thần lực lượng, không được bao lâu, liền muốn nhiều một vị đồng đạo. Ước trừng nửa khắp đồng hồ về sau, trên bầu trời liền xuất hiện một vị dương thần chân nhân. Mặc dù vẫn như cũng là ban đêm, nhưng vị này dương thần chân nhân lại giống như Thái Dương đồng dạng, vừa ra trận liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tại người bình thường trong mắt, hắn chính là Thái Dương, nhưng lại không chứng mắt. Tại đệ giai tu sĩ trong mắt, hắn chính là đạo, hắn chính là pháp, thậm chí có thể trực tiếp quan tưởng hắn để mà tăng lên tinh thần lực. Mà tại Hùng Nham cảm giác bên trong, vị này dương thần chân nhân, thể nội pháp lực dồi dào. So so với vừa rồi đầu kia lại yêu, còn mạnh hơn nhiều nhiều. Vừa dứt lời, Dương Thần Chân Nhân liền phân ra mấy chục cô hóa thân. Những ngài hóa thân, thực lực có mạnh có yếu, nhưng lại đều có rõ ràng linh trí. Có, đi thăm dò nhìn xuyên sơn giáp thi thể. Có, cầm triều đình ấn phủ, tiến về phong lớn chi địa, xem xét chân long phong lớn tình huống cụ thể. Còn có, tiến vào hồ gia thôn, cùng các thôn dân câu thông, hỏi thăm tình huống cụ thể. Cũng có, trực tiếp lấy ra mai rùa, bắt đầu diễn toán thiên cơ, diễn toán hết thể có thể axit cở lộ hủy diệt độ vận. Thậm chí Ngay cả Hùng Nam trước mặt đều xuất hiện một bộ hóa thân, anh hùng gia thiếu niên, tuổi con nhỏ, cũng đã đạt đến tử phụ chi cảnh, pháp lực độ tinh khiết cực cao, không tệ, không tệ. Tạo phản loại chuyện này, tại người bình thường trong mắt, là rất hiếm có sự tình. Nhưng, lúc đạt tới độ cao nhất định thời điểm, liền tương đối thường gặp. Đa đạt chân nhân khích lệ, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Hùng Nam mỉm cười nói, "Ân, như vậy tiếp xuống, ngươi cùng ta nói một câu tình huống cụ thể đi." Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại liếp thủy tinh chứng tiến hạ. Nói, Dương Thần chân nhân liền lấy ra một viên thủy tinh bắt đầu thu hình lại. Những này tại tương lai đều là chứng cứ, đều là muốn chỉnh lý tốt, Lưu chữ thậm chí là nhiều lần xem xét. Chuyện là như thế này, đi vào hồ gia thôn về sau, có một ngày trong lúc vô tình cảm thấy long khí ba động. Đương nhiên, thoạt đầu thời điểm, ta không biết kia là long khí, chỉ cho là tâm huyết Dương Trảo phía dưới, mình đụng phải cơ duyên. Ngay vậy, Dương Thần chân nhân nháy nháy mắt, tâm huyết Dương Trảo, phá vỡ âm u, lời giải thích này rất khó giải. Dù là lấy tu vi của hắn, cũng không dám nói, lấy ngươi tình huống, cân nhắc đến việc này bối cảnh Không có khả năng tâm huyết lai chiều. Vì vậy, cho dù là vị này chân nhân, cũng vô pháp trực tiếp phán đoán, tâm huyết dâng trào đến tuột cùng là thật là giả, đành phải trước nhớ kỹ, tại chỉnh lý ra còn lại chứng cứ về sau, so sánh nhìn. Thực sự không được, cũng chỉ có thể bấm ngón tay tính toán, diễn toán tiên cơ. Không bao lâu, huyện lệnh lại tới, cùng một chỗ nghe hùng nham trần thuật. Thấy thế, đã sớm chuẩn bị hùng nham, liền mặt không cụ gì mà tâm không nhẹ, tiếp tục bắt đầu có quan hệ chân tướng kể rõ. Về sau, ta sử dụng thân phù lục, tiến vào giếng nước chỗ sâu, đã tìm được phong ấn, ở nơi đó có cái giới Tại kết giới bên ngoài, ta vậy mà phát hiện một tia tiết lộ ra ngoài lòng khí, lúc ấy ta liền minh bạch, đây nhất định là có người tạo phản. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, ta nhận lấy thổ địa đánh lén. Chương 32, phân hóa ngàn vạn. Nhìn trước mắt Cố này Tiên thiên cấp đếm được hóa thần, Hùng Nam thì là nhớ tới Dương Thần cường giả đã tính. Tiên đạo tu luyện, không có gì hơn chính là ngưng thần, tử phủ, âm thần, dương thần, chân tiên, cái này nằm cái cảnh giới. Trong đó, ngưng thần cảnh giới chính là cơ sở, chính là cô động tinh thần lực quá trình. Tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định, Pháp lực cũng sẽ tùy theo mạnh lên cuối cùng chính là mở tử phủ mở thức Hải mà âm thần chân nhân tại vượt qua phong kiếp về sau liền có thể tại ban đêm hành tàu như thường không sợ mưa gió hoàn toàn có thể làm được bản thể bất động âm thần một đêm đi 8 vạn giảm càng quan trọng hơn là từ âm thần chân nhân bắt đầu sẽ rất khó giết chết trừ phi mình tìm đường chết đối với âm thần chân nhân mà nói nhục thân hư hao đã không tính vết thương trí mạng chỉ cần sớm dự trữ một điểm thân thể của mình tổ chức liền có thể tùy thời tùy chỗ phục hồi như cũ Nhu thân cái gọi là bộ phận thân thể bao quát nhưng không giới hạn trong một đầu ngón tay một cây đầu ngón chân, một chùm tóc, một cây đại trạng sáu, tựa như là vu yêu đồng dạng, âm thần cường giả, chỉ cần sớm giữ chữ một điểm bộ phận thân thể, phong ấn, dù là bị người khác hủy nhục thân, cũng có thể lại lần nữa phục sinh. Mặc dù, bọn hắn muốn là không chết, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, tại không hiểu công việc mắt người bên trong, đó chính là âm thần cường giả rất khó giết. Mà đợi đến âm thần cường giả, vượt qua gió hỏa lôi tam kiếp về sau, chính là dương thần. Dương thần một cái rất nổi tiếng đặc điểm, chính là phân hóa ngàn vạn. Mỗi một vị dương thần cường giả, chỉ cần nguyện ý, liền có thể phân hóa ra đại lượng hòa thân. Thậm chí, hóa thân còn có thể đơn độc tu luyện, còn có thể thời gian dài tồn tại. Thậm chí, hóa thân tu luyện đến cực hạ, dù là bản thể vẫn lạc, hóa thân cũng sẽ không tử vong. Thậm chí, cường đại nhất kia một bộ hóa thân sẽ còn kế thừa bản thể bộ phận khí vận, kế thừa bản thể bộ phận ký ức, thực lực, bảo vật 6. Thăng đến một lần nữa biến thành bản thể là rừng. Có thể nói, dương thần cường giả thật là rất khó giết. chết. Cho dù bản thể hoàn toàn chết đi, nhưng chỉ cần có một bộ hóa thân không chết, liền từ đầu đến cuối có một lần nữa trở về cơ hội. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là cơ hội. Trừ phi hóa thân tu vi, lại đột phá tiếp Dương Thần, mới có thể triệt để khôi phục như cũ ký ức. Nhưng Dương Thần, không phải tốt như vậy đột phá, dù là đã đột phá qua một lần. Nghĩ tới những thứ này, nhìn lại mình một chút tu vi, Hùng Nam không khỏi liền lắc đầu, thời gian, thời gian quá ngắn, tu vi của mình, thực sự là không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Đồng thời, tâm cảnh cũng có chút một chút biến hóa. Nguyên bản bởi vì xử lý một cái phản tặc, hấp thu một chút long khí có chút kiêu ngạo Hùng Nam, lập tức liền bình tĩnh lại. Ngươi nói là, ngươi lúc đó tại bên ngoài kết giới bên cạnh, phát hiện long khí còn sót lại cho nên bị đánh lén. Đối, chính là như vậy. Chẳng lẽ phản tập nhóm cũng không có ở ngoại vi thiết trí các loại trận pháp sao? Xếp đặt, ta cho là có đại cơ duyên, cho nên liền lấy ra kiếp trước nội tình, lấy ra sư môn cho bảo vận, một đường phá trận, không bao lâu, liền đi tới tầng dưới chót nhất, thấy được long khí còn sót lại. Đoán chừng, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, ta lại nhanh như vậy đi. Hùng Nham ngượng ngùng đạo: "Mà đổi thành một bên, Dương Thần chân nhân mặt khác một bộ, thực lực rất cường đại hóa thân, thì là tiến vào giếng nước bên trong." Nhìn xem giếng nước bên trong quán khí, liền trực tiếp nhíu nhíu mày. Tiếp đấy, liền đi tới giếng nước dưới đáy, tiếp tục thâm nhập sâu, không bao lâu, liền đi tới kết giới bên ngoài. Nơi này trận pháp, xác thực rất nhiều, mà lại có rõ rệt đánh nhau vết tích, nhưng là quá loạn, giờ phút này đã không cách nào phục hồi như cũ cảnh tượng lúc đó. Nghĩ tới đây, Dương Thần chân nhân không tự chủ liền nhíu nhíu mày. Từ hiện tại vết tích, hắn đã không cách nào phán đoán Hùng nham lời nói thật giả. Vài ngàn năm trước, có một đám phản tặc, tương đối phản xáo lộ, bọn hắn tại sắp bại lộ thời điểm, để trong đó một người phá được tạo phản đại án, gây đuôi cầu sinh. Đương nhiên, năm đó chuyện kia Phía sau tính kế là rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, việc này vẫn là thành công. Mặc dù, sau một thời gian ngắn, lại bị cha xét ra, nhưng lại bởi vậy, vô số quan lại trở thành trò cười. Vì vậy, từ đó về sau, bực này tạo phản đại án, từ trên xuống dưới đều muốn tra rõ. Cho dù là Hùng Nam vị này, người công lao lớn nhất. Cẩn thận quan sát một lát, Dương Thần chân nhân liền lấy ra triệu đỉnh nhân phủ, tạm thời giải khai kết giới, tiến vào nội bộ. Thời khác này nội bộ, sẽ sẽ cùng chó gặm qua đồng dạng, à, không đối, còn có một vết kết cho, tán loạn trên mặt đất. Tiện tay nắm lên thổi phòng kết cho, cẩn thận trả sát, người người thậm chí còn thưởng thức một chút, phi phi phi, một chút tinh hoa đều không có, cái này tan cảnh mây khói, cũng thái cực gây nên đi. Lập tức, một mặt bảo kính liền xuất hiện, một đạo quang mang chiếu xạ tại Long Thi vị trí, nhưng mà, lại chậm chạm không có biến hóa. Rất hiển nhiên, nơi đây quá khứ thời không đã bị triệt để bừa bãi mất. Quay lại quá khứ, cái gì đều không nhìn thấy. Nhìn đến đây, đã sớm chuẩn bị dương thần chân nhân, liền thu hồi bảo kính, lấy ra một viên bắt quái bản, bắt đầu diễn toán tiên cơ. Sau một lát, nguyên địa liền truyền đến một tiếng Một ngụm máu tươi liền rơi trên mặt đất. Đương nhiên, vào thời khắc này, tiếp nhận phong ấn chi điệu tin tức, Dương Thần chân nhân đột nhiên hỏi, "Chân Long thi thể không thấy, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao?" "Cái gì? Chân Long thi thể không thấy? Làm sao có thể? Đây chính là Chân Long nha." "Chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì Chân Long đã biến mất, cho nên bọn hắn cảnh giác mới giảm mạnh, cuối cùng bị ta phát hiện." Thời khắc này Hùng Nam, Diễn Kỷ Hoàn Mỹ, tựa như là cái gì cũng không biết đồng dạng. Dù sao, Dương Thần chân nhân sắc thực không nhìn ra. "A, ngươi thật không biết sao?" "Ân" Sáp tự không biết, vì không băng người thiết, vì không bị người khác hoài nghi còn lại thân phận, Hùng Nam có thể nói, kỳ thật cũng không nhiều. Vì vậy, đối ngoại lúc nói, Hùng Nam đều là dạng này. Bởi vì đủ loại diễn cớ, ta đối với cái này mượn giếng, cảm thấy rất hứng thú. Về sau, Tâm huyết dâng chào phía dưới, liền trực tiếp tiến vào giếng nước chỗ sâu, ai ngờ lại đụng phải một tia long khí còn sót lại. Sau đó, ta liền bị thổ địa mai phục, bất quá ta kiếp trước bảo vật tương đối nhiều, lại thêm sư huynh cũng vừa tốt quá tới, cho nên, liền thành công phản sát. Tiếp đấy, liền tiến vào thổ địa miếu, một trận hiếu sát cuối cùng liền gặp được đại yêu xuyên sơn giáp, báo cáo nhanh cho triều đình. Dựa theo cái này trận tướng, Hùng Nham Công Lao chính là phát hiện phản tặc, cũng tìm tới phản tặc. Công lao này chỉ có thể nói không lớn không nhỏ, cũng không có tìm được chủ sở sau màn, cho nên không tính là đại công lao. Nhưng là, phát hiện tạo phản tập đoàn, làm sao cũng không thể tính tiểu công cực khổ. Bất quá, chân long thi thể biến mất không thấy gì nữa, long hồn hoàn toàn biến mất, bằng vào hai chuyện này, xui Xẻo quan viên khẳng định không biết. Chỉ bất quá, những này cùng Hùng Nham lại có quan hệ gì đâu? Nếu như không phải bọn hắn không làm tròn trách nhiệm, làm sao lại bị phản tặc lợi dụng? Sau nửa canh giờ, Triều đình tu sĩ bộ đội giáng Lâm, thời gian kế tiếp bên trong, huyện lệnh đến đây, quân trưởng đến đây, đến cuối cùng, ngay cả Châu Mục đều tới nhìn một chút xấu. Chương 33, ta lên ta cũng được. Điện hạ, người coi miếu cùng thổ địa đều chết hết, chết thấu thấu. Nghe nói, là làm lấy Dương Thần chân nhân mặt, chết để hồn phi phách tán. Linh Hoa Trảo Phùng nói, mấy ngày nay đến nay, hồ gia thôn tương đương náo nhiệt. Huệ lệnh, thái thú thậm chí là Châu Mục đều đến đây. Ngoài ra Các loại bộ môn quan viên cũng đều từng có tới đây, có là trực tiếp điều tra tạo phản, có chỉ là tới đánh cái xì dầu. Nhưng mà, Hùng Nam vị này phát hiện phản tặc công đầu, lại bị vô tình hay cố ý không để ý đến. Dựa theo Hùng Nam lời khai, hắn cũng chính là vận khí tốt một điểm mà thôi. Vì vậy, để rất nhiều quan viên, các đạo sĩ sinh ra một loại, ta bên trên ta cũng được cáo giác. Tại mọi người xem ra, lần này không phải Hùng Nam quá thông minh, quá lợi hại, mà là phản tặc nhóm quá ngu ngốc. Về phần Hùng Nam trong quá trình này tâm huyết dâng lên, đánh bại thủ địa, cùng tiếp trước vật còn có âm thần sư huynh các loại nhân tố, thì là bị bọn hắn vô tình hay cố ý không để ý đến. Ngươi chính là vận khí tốt một điểm mà thôi, ngươi dạng này thiên tài, bản quan đời này thấy qua, không, có 10 cái, cũng có 8 cái, không tính là gì. Mà lại, đã thật vất vả gặp được một lần kẻ trộm ngu ngốc, vậy khẳng định phải bắt được cơ hội, cố gắng tìm kiếm phía sau phản tặc. Một khi tìm tới, đó chính là lên trời chi công. Một bước lên trời, cũng không phải là nói ngoa. Dưới loại tình huống này, mọi người cũng không hi vọng tiếp tục xem đến Hùng Nham. Công lao là có hạn, ngươi Hùng Nham phát hiện phản tặc, đã là công đầu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn một người độc chiếm tất cả công lao? Người ăn một mình là sống không lâu dài. Mặc dù không ai trực tiếp như thế cùng Hùng Nam nói, nhưng Hùng Nam lại không phải người ngu. Vì vậy, vì không làm cho người ngại, Hùng Nam liền công bố mình thụ thương, cùng tổ địa đại chiến thời điểm, sử dụng rất nhiều bí pháp, bây giờ bản thân bị trọng thương, không thể không cố gắng tu dưỡng. Nghe đạo tin tức này sau, huyện lệnh sang đây xem nhìn một cái, đưa một chút lễ vật. Quận trưởng sang đây xem nhìn một cái, vẫn đưa một chút lễ vật, về sau, những là đại con nhi đều đưa chút lễ vật. Mà lại, lễ vật bên trong còn có không ít thứ đáng giá. Thậm chí, ngay cả giá trị mấy chục vạn hai đại yêu xuyên sơn giáp thi thể, tại giải phẫu nghiên cứu, điều tra lấy chứng về sau, cũng trực tiếp định giá 50 vạn lượng bạc, từ Hùng Nham nơi này mua đi. Vì vậy, nghe đạo Linh Hoa, Hùng Nham cũng rất cao hứng, để các ngươi một cái hai cái không cho ta bên trên, bây giờ sai lầm đi. Chỉ bất quá, loại ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ xuất hiện trong đáy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Có một số việc mà có thể trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng là tuyệt không thể nói ra, vừa nói ra, ngươi liền xong rồi. A, ngươi coi miếu cùng thổ địa là thế nào chết? Nam Hiếu kỳ đạo cái này vui sướng ngữ khí đầy đủ bại lộ tâm tình của hắn ở giờ khác này ngay vậy Lính Hoa cười đến càng vui vẻ hơn bọn hắn cảm giác mình là đạo pháp cao thủ có triều đình ủng hộ bảo vật không thiếu tài nguyên không thiếu cho nên liền muốn phá giải hai người trong thức hải cơ chế nói đến đây lịch Hoa Giang tay ra lắc đầu chỉ tiết bọn hắn quá để cao mình nghe nói bọn hắn vừa mới bắt đầu phá giải cảm chế hai người liền trực tiếp chết mất hồn Phi phát tán kể từ đó muốnúc sinh cũng không lớn khả năng vẫn là chủ quan nhưng năm gần đây đại sở nương theo lấy phát triển Càng ngày càng mạnh, Thiên đình cũng phải cấp mặt mũi, thập vạn đại sơn yêu tộc càng là tự động rút về nguyên địa, không dám vào nhập nhân gian, ngay cả u minh chi địa quỷ thần cũng nhất định phải nghe theo nhân đạo hiệu lệnh. Đại sở, đúng là càng ngày càng mạnh, so với các đời đến nay bất kỳ một cái nào triều đình, đều mạnh hơn được nhiều. Sau đó, liền tiêu ngạo, tiêu ngạo phía dưới, từng cái liền chủ quan, sơ ý, không xem ra gì mà. Nhìn xem Hùng Nam cắn răng nghiến răng dáng vẻ, Lịch Hoa chỉ cho là Hùng Nam đây là tâm lo thiên hạ. Mà giờ khắc này, Hùng Nam lại nhớ lại bộ phận trí nhớ trước. Nếu như ngay lúc đó triều đình có thể cẩn thận một điểm, xuất ra toàn bộ lực lượng, chấn áp hết thảy phản tặc, lịch sử ước chừng sẽ cải biến đi. Ân, điện hạ nói có đạo lý. Nếu như ngay cả linh hồn cấm chế đều làm không được, lại thế nào khả năng từ từ 800 năm trước liền bắt đầu tính kế đây hết thảy đâu. Cái này phía sau, chí ít cũng có một vị dương thần chân nhân đang thao túng hết thảy. Nhưng này, chúng ta cũng đừng có quản. Tiếp xuống, điệu thấp chờ bọn hắn rời đi chính là, Đối, tiếp xuống ta muốn bế quan mấy ngày, bên ngoài liền giao cho ngươi." Ân. "Sáu." Hô Hô, hút, hô, hút, không có vận dụng đạo pháp, cũng không có tiến hành lớn tiểu chu thiên hành khí, Hùng Nham an vị tại tinh xảo trên bộ đoàn, tiến hành tương đối đơn giản hô hấp. Một hít một thở ở giữa, cả người trạng thái, nhưng dần dần yên tĩnh trở lại, thân thể yên tĩnh, tâm linh cũng yên tĩnh lại. Hơn chính thành đạo môn pháp môn tu luyện, hạch tâm chính là một cái tính chữ. Chân chính yên tĩnh, đồng đều, nhưng sự tình nửa mà cấp độ. Ngâm. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, một sợi tử khí xuất hiện tại Hùng Nham trên mặt, tiếp lấy hóa thành một đầu thần long. Đầu này thần long, chính là long khí biến thành Giờ phút này, nhìn chính là giả, giống như là năm lông đặc hiệu đồng dạng, giả, giả rất rõ ràng. Năm lông long khí biến thành thần long, vòng quanh hùng nham chuyển ba vòng, cuối cùng lại một lần trở lại trong thức hải. Chỉ bất quá, lần này long khí tiến vào thức hải về sau, lại trực tiếp biến thành một đầu cá chép. Đây là một đầu hồng lý ngư, chính là long chủng, lân phiến nhìn rất là thanh tẩy, dâu dài, con mắt, miệng đều rất rõ ràng. Thời khắc này hồng lý ngư, nhìn tựa như là sống đồng dạng. Nhớ ký năm ngoái, vừa mới kích hoạt tiềm long mệnh cách thời điểm, cũng coi là cá chép chi tượng, nhưng nhìn đi lên cũng chỉ có ngoại hình. Tỉnh tỉnh mê mê, thần sắc ngốc trệ, cùng giả đồng, dạ đồng dạng. Từ giả biến thành thật, từ sơ bộ kích phát tiềm long mệnh cách, đến sơ bộ viên mãn, trước trước sau sau, ta chỉ tốn thời gian một năm. Cá chép viên mãn về sau, chỉ cần lấy được một khối địa bàn, thành lập quân đội, thành lập chế độ, liền có thể hóa gián. Phía sau là mãng, giao xà 6, mài cho đến chân long. Chỉ bất quá, đến đại sở, ngay cả chân long cũng không phải mạnh nhất, hoặc là nói, không phải duy nhất. Cực kỳ lâu trước kia thời đại thượng cổ, nhân tộc vẹn vẹn chỉ có Cựu Châu chi địa. Khi đó thiên tử, đồng dạng có chân long tiên tử xưng hô chỉ bất quá, khi đó thiên tử, tại vị cách bên trên, nghiệp vị bên trên, chỉ đồng đẳng với bình thường chân tiên. Một vạn năm trước, nhân tộc từng cái hoàng triều, cũng chỉ có hơn 30 châu. Khi đó nhân hoàng vị cách, đã đợi cùng với phổ thông chân tiên cực hạ. Khai quốc thái tổ, càng là không thua gì chân tiên phía trên cổ lão người. Mà bây giờ đại sở, quốc lực chi thịnh, viễn siêu di vãng, chỉ hạ càng là có trọn vẹn hơn 200 cái châu. Mỗi cái châu bình quân nhân khẩu, đều viễn siêu di vãng, nhân khẩu bình quân tố chất, cá nhân tu vi, bình quân tuổi thọ, ẩm thực trình độ trở, cũng viễn siêu di vãng. Bàn về nhân đạo khí số đến, so với một vạn năm trước, chí ít cũng là gấp mấy chục lần. Vì vậy, cho tới bây giờ, tại đại sở đánh tài chính chiến tranh, nhân quỷ chi chiến, nhân yêu chi chiến, nhân tiên chi chiến hậu, đại sở thiên tử, vị cách bên trên gần với thiên đế. Nói rõ lý hai trưởng tử, thái tử lý thừa Cản, mang thiên hạ há có 30 năm chi thái tử tâm tình, tại lý hai cùng mấy vị đệ đệ trưởng kỳ áp bách giới, đã từng nói như vậy đại ý là chờ ta làm hoàng đế, ai dám bức ta, ta giết kẻ ấy. Giết một cái không nghe, vậy liền giết 500 cái, đến lúc đó, còn có ai dám không nghe ta? Lời này, kỳ thật rất nhiều hoàng đế ở sâu trong nội tâm đều nghĩ như vậy qua, nhưng thật nói ra xấu. Nói rõ cổ lão người là chân tiên bên trong mạnh nhất một nhóm kia, luận thực lực mạnh hơn xa phổ thông chân tiên, nhưng lại lại rõ ràng yếu tại thái ất. Chương 34, như ý như ý, như tâm ta ý. Thiên đế là ai? Thái dương tinh chi chủ, thiên đỉnh khai sáng người, thái ất chi cảnh người sáng tạo, thế giới bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại sáu. Đủ loại danh hiệu, quả thực không nên quá nhiều, tùy tiện một cái đầu ngậm, đều là cổ lão người cấp bậc vị, thậm chí ngay cả thái ất cấp bậc như vị cũng không chỉ một cái. Vì vậy, đem nhân hoàng cùng thiên đế đánh động, cho rằng là gần với thiên đế nghiệp vị, không chỉ không phải vũ nhục, ngược lại là xem trọng. Trên thực tế, cho dù là hùng nham cũng không thể không thừa nhận, vị kia thiên đế thực sự là quá mạnh. Thiên đế thái nhất cường đại, không chỉ ở chỗ cá nhân thực lực, càng ở chỗ thay toàn bộ thế giới khai nguyên thiết lưu. Hắn chuyển xuống sinh tinh thuật, bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, dùng cái này hấp dẫn thế giới bên ngoài hư không linh khí, đem hóa thành thế giới nội tình, biến tướng kéo dài đại kiếp đến, chỉ là chiêu này, liền khiến tiên đỉnh cao cao tại thượng. Muốn thực lực có thực lực, tranh công đức có công đức. Muốn thiên quyến có thiên uyến, quan sát cuộc đời của hắn, quả thực chính là thế giới nhân vật chính. Như vậy, cường đại như vậy thiên đế, là thế nào chết đâu? Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền bắt đầu xem xét trí nhớ kiếp trước, lập tức, sắc mặt liền thay đổi. Vô luận như thế nào xem xét ký ức, cũng không tìm tới thiên đế cái chết có quan hệ tin tức. Chỉ là nhớ mang máng, Thái Dương tinh rơi xuống, thiên đỉnh xong đời, như vậy thiên đế đâu? Nghĩ một hồi, Hùng Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ thôi. Đợi đến thực lực mình siêu quần, đột phá chư tiên, kế thừa hoàn vị, thành tựu thái ớt thời điểm, Những này tự nhiên sẽ nhất thanh nhị sở nghĩ tới đây thì là đem lực chú ý đặt ở Th thức Hải Trung ương ở đây cũng không phải là hoàng đế lao tử cho hùng Nhằ tiên một đạo phụ lục mà là mang theo Hùng Nam sống lại một đời Tam Bảo Ngọc như ý có thể nói từ thức Hải bên trong cao thấp sắp xếp liền biết bảo vật này phẩm cấp nhất định không thấp chí ít cũng là thái ứt cấp bậc kiếp trước có quan hệ tương lai ký ức lại thêm đời thứ nhất thế giới vật chất ký ức lại thêm bảo vật này đồng thời có được cái này ba loại bảo vật Hùng Nam tự nhiên là tràn đầy tự tin cùng lúc đó ngay tại cá chép tri tượng triệt để viên mãn thời điểm ở sa kinh thành hoàng cung trong thư phòng luyện chữa hùng xương, cũng có phản ứng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh sáu. Cảm nhận được hùng nham biến hóa, Hùng xương mỉm cười, hai mắt hơi đóng, liền xem xét lên hắn đoạn thời gian này tinh lịch. Hô hấp ở giữa, liền biết được hết thảy. Đại nhật vào lòng, kiếp trước chính là cao nhân chuyển thế, đồng sinh mát điểm, tú tài mát điểm, không tệ, một bộ này thủ đoạn, đã có thể được xưng là không tệ hai chữ. Chỉ bất quá, vậy mà đụng phải phản tặc. Vẫn là có tổ chức có kế hoạch, từ 800 năm trước liền bắt đầu bố cục phản tặc. Nương theo lấy một trận hơi không thể trên lệnh sắc cơ, Hùng Sương đưa tay trái ra, lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Tại đại sở, thiên cơ chi đạo cũng bị các tiên nhân dựa theo tầng thứ, từ thấp đến cao, chia làm 5 cái tầng thứ. Chỉ bất quá, so với tu tiên lực khí, thiên cơ thuật số đối với thiên phú yêu cầu, đối với cơ duyên yêu cầu, càng thêm hà khắc. Mà lại, thiên cơ chi đạo, khó nhập môn, cho dù nhập môn, đến tiếp sau tu luyện, độ khó cũng lớn đến kinh người. Chỉ cần nhập môn, đặt tới tâm huyết lai chiều giai đoạn thứ nhất, liền có thể thăm dò các hung. Tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, Nhưng sớm một đoạn thời gian có cảm ứng, mà giai đoạn thứ hai, liền có thể đem loại cảm ứng này phạm vi từ tự mình một người, mở rộng đến thân hữu ở giữa, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng có thể coi là tính toán. Giai đoạn thứ ba, lại được xương chi vì thành tâm thành ý chỉ đạo, có thể tiên tri. Giai đoạn thứ 4 sáu, mà hùng xương thực lực hôm nay, tại đại sở nhân đạo khí số gia chỉ phía dưới, đã sớm tiến vào thái ất chi cảnh. Giờ phút này bấm ngón tay tính toán, càng đem hết thể quá khứ tính toán rõ rõ ràng ràng. Từ 800 năm trước đầu kia Nguyệt Long bắt đầu, Đến bây giờ dòng dã 800 năm các loại tinh kế đều nhất thanh nhị sở. Càng quan trọng hơn là, tại Hùng Sương diễn toán thiên cơ thời điểm, phản tặc nhóm vậy mà không có chút nào cảm ứng. Đây cũng là thiên cơ chi đạo một cái đặc điểm, thiên cơ chi đạo, lấy mạnh thắng yếu, cường giả ăn sạch. Hùng Sương càng mạnh, như vậy là đủ che lấp hết thảy thiên cơ, để bọn hắn cái gì đều coi không ra, nghĩ lầm không có ngoại ý muốn phát sinh. Tính tới nơi này, Hùng Sương cũng đã đem tất cả phản tặc tính toán rõ rõ ràng ràng. Chập chập, mấy chục đời nũ đổ, từ 2000 năm trước bắt đầu kế hoạch, lấy ra 500 năm chuẩn bị. Từ 1500 năm trước, bắt đầu áp dụng kế hoạch. Từ 800 năm trước bắt đầu, thiết kế nghiền lòng, vì phá vỡ đại sở, thật đúng là trăm phương ngàn kế. Chỉ bất quá, nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế, Hồng Sương lại một chút cũng không lo lắng. Có thể bị mình tiện tay tính ra đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phản tặc nhóm phía sau, cũng không có yêu tố Ú Minh chi địa, Đạo môn, Thiên đỉnh can thiệp. Không rõ tạo phản cần hậu trường đạo lý, không có tìm cho mình đến một cái, đại sở cũng không tốt gây hậu trường phản tặc nhóm, luôn luôn đều không bị hoàng thất để vào mắt. Bất quá là xoáy lên xoáy diệt mà thôi. Thậm chí còn có thể thừa cơ bố trí một chút. Nghĩ tới đây, Hùng Sương liền bắt đầu diễn toán tương lai. Có người, có thể thôi toán một người tương lai, có người thì là có thể thôi toán toàn bộ thế giới tương lai. Đương nhiên, những này bị thôi diễn ra tương lai chỉ là đại biểu một loại khả năng, tại chính thức phát sinh trước đó, hết thảy đều là không biết. Hùng Sương một ý niệm, nay một đám phản tắc vận mệnh, liền đã chú định. Đó chính là, La Ma luyện Hùng Nham quân cờ, đã bước lên đoạt đích con đường, đã có điểm năng lực, vậy liền nhiều ma luyện một phen, người của hoàng thất mới, vẫn là càng nhiều càng tốt nha. 6 Không bao lâu, Hùng Nam Tương Lai thi đậu tiến sĩ về sau chức quan, liền đã bị Hùng Sương sắp xếp xong xuôi. Không sai, cái này một nhóm phản tặc đại bàn doanh, chính là Hùng Nam Tương Lai chô đi. Đương nhiên, giờ phút này Hùng Nam là không rõ ràng nhiều như vậy, hắn đang cố gắng xem xét Ngọc Như Ý công năng. Mấy ngày trước đó, triệt để hấp thu Long Thi còn sót lại tinh hoa Ngọc Như Ý, rốt cục có phản ứng, bắt đầu thuế biến. Mà bây giờ, thì là đã thuế biến hoàn tất, có không ít công năng. Ruốt ruốt Ngọc Như Ý, Hùng Nam khì thì nhíu mày, khi thì cao hứng. Cái này Như Ý, thật sự là, thật sự là Thật sự là 6. liên tục ba cái thật sự là, đủ để chứng minh Hùng Nham tâm tình vào giờ khắc này là cơ nào im lặng. Cái này như ý, giờ phút này có hai đại thần thông. Cái thứ nhất thần thông là diễn hóa thiên hạ vật bảo, vô luận là dạng gì bảo vật, như ý đều có thể biến hóa ra, thậm chí tạm thời hóa thành món kia bảo vật, có thể diễn hóa thành thiên cơ linh bảo, có thể diễn hóa thành chiến đấu chí bảo, có thể diễn hóa thành đảo mệnh bảo vật, cũng có thể diễn hóa thành ngộ đạo bảo vật, quả thực chính là vạn năng. Thế nào nghe phía dưới, Hùng Nham là rất hài lòng, một cái bảo vật có thể định một vạn cái thậm chí là 10 và cái, cái gì công năng đều có, cái này tự nhiên là rất tốt rất tốt. Cái thứ hai thần thông chính là cầu nguyện. Chỉ cần mặc niệm như ý như ý, như tâm ta ý, liền có thể trực tiếp cầu nguyện. Đây là một cái rất bá đạo, rất cường đại công năng. Cho dù là Hùng Nam, tại vừa mới biết được cái này tác dụng thời điểm, cũng rất vui vẻ. Nhưng mà, cái này hai đạo thần thông đều là có hạn chế. Thần thông hạn mức cao nhất, trước mắt chỉ có thể đạt tới âm thần cấp bậc. Nói cách khác, nếu như Hùng Nam cầu nguyện để cho mình nháy mắt thành tiên, đây là làm không được. Nhiều nhất chỉ có thể để hắn nháy mắt trở thành âm thần chân nhân. Mà lại, đạo thứ nhất thần thông, chỉ cần hao tổn linh khí, liền có thể diễn hóa thành lấy còn lại linh bảo, này cũng còn tốt, có thể thường dùng Hỗ cha chính là đạo thứ hai thần thông, cầu nguyện rất bá đạo, nhưng là tiêu hao lại là khí vận cùng công đức. Một khi khí vận tiêu hao quá nhiều, đó chính là khí số đã hết, đáng vấn lạc. Chương một, thanh chỉ đến. Một chỗ tính thất, Hùng Nham đang tu luyện, mà đỉnh đầu của hắn phía trên thì là có một đóa thanh liên, thanh liên hoa nở tầng phẩm, tản ra từng tia từng tia tạo hóa hơi thở. Mà Hùng Nham cả người cũng đắm chìm trong cái này, một kia tạo hóa hơi thở bên trong, thật nhanh tiến bộ. Đoán này tam phẩm thanh liên, chính là tam bảo ngọc Như Ý biến thành, mà công năng thì là ngộ đạo, tu luyện. Có thể để vắng người xuống tới, ngộ đạo thời điểm mau lẹ rất nhiều. Dĩ vang thời điểm, Hùng Nam cách mỗi mấy ngày mới có thể triệt để luyện hóa một khối kiếp trước còn sót lại một đoạn ký ức. Mà lại, triệt để luyện hóa xong một đoạn ký ức về sau, còn có hoặc dài hoặc ngắn khoảng cách thời gian. Dù sao, trong thời gian ngắn, liên tục luyện hóa rất nhiều đoạn ngắn, ai biết tam quan sẽ bị cải tạo thành bộ dạng gì. Chú Thế nhưng là có bảo vật này về sau, hiệu suất lại đề cao thật lớn, thực lực tiến bộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một lát sau, Hùng Nam mở hai mắt ra, rất là hài lòng, thong thống khoái khoái duỗi lưng một cái, cực kỳ thoải mái. Cảm thụ được tiến bộ của mình, lại nhìn một chút mặt đất linh thạch cát bã, Hùng Nam rất hài lòng. Tam bảo ngọc như ý, diễn hóa khác biệt công năng linh bảo, mà Hùng Nam thì là từng cái quan sát. Dù chỉ là cưới ngựa xem hoa nhìn, khả quan xem xét linh bảo, số lượng nhiều về sau, khác biệt pháp, cấm chế đụng vào nhau, thu hoạch cũng liền lớn. Tại tăng thêm chí nhớ tiếp trước đoạn ngắn luyện hóa, Cả người nội tỉnh đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Sau khi xuất quan, Hùng Nam liền thấy bảo vệ ở một bên linh hoa, bọn hắn đều đi. Đều đi, nói là điều tra đã kết thúc, tiếp qua một thời gian, Đoán chừng liền muốn luận công hành thưởng. Đến lúc đó, điện hạ ngươi cũng không phải là bệ thân, mà là tức gia." Linh Hoa cười nói. Tức gia? Cũng không biết là bao lớn tứ gia. Cái này, cũng coi là phục túc thành công, chí cũng bước ra bước đầu tiên. Chúc mừng điện hạ, kể từ đó, toàn bộ Hùng Gia thôn cũng chính là vật trong lòng bàn tay." Nghe vậy, tung nham nhịn không được càng khái. Mình cái này khối thứ nhất cơ nghiệp, thu hoạch thật đúng là khó a. Vì hợp lý hợp pháp, hết thảy thuận lợi nắm giữ Hùng gia thôn, thu hoạch được khối thứ nhất thành viên tổ chức, trước trước sau sau nỗ lực, sắp thực không biết. Thoạt đầu thời điểm, chế tạo dị tượng, đại nhật vào lòng, người vì cho mình chế tạo một thiên tài thiếu niên, đại năng chuyển thế bối cảnh ra. Nhưng là, khi đó đám người đối với cái này bối cảnh, phần lớn là bán tin bán nghi. Về phần Hùng gia thôn bên ngoài, cơ bản bên trên đều là không tin. Về sau, đồng sinh thứ nhất, chép lại bài thì thì là để đám người bắt đầu công nhận thiên tài thiếu niên tên tuổi. Mà Hùng Gia thôn thôn dân cũng là từ đó trở đi, bắt đầu đánh trong lòng tán thành Hùng Nam. Tiếp lấy, thì là tú tài thử thứ nhất, vẫn là chép lại bài thi, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Đến tận đây, chân nhân chuyển thế bối cảnh, mới sơ bộ được thế nhân tán thành, Hùng Nam hai chữ cũng bắt đầu chuyển khắp toàn bộ quân thành. Nhưng mà, đến hôm nay, chân nhân chuyển thế, chí lưu ngập trời, phát hiện phản tặc, cứu vớt thế nhân, cố sự truyền thuyết, tại bạc, người kể chuyện truyền miệng phía dưới, đã truyền khắp toàn bộ Thường Châu, thậm chí ngay cả tỉnh thành bên trong đều có không ít người nghe nói Hùng Nam danh tự, có thể nói, giờ này khắc này, Hùng gia thôn người, cơ bản bên trên đối Hùng Nam đều xem như tâm phục khẩu phục. Cho dù là lao tộc trưởng, còn có cử nhân, cũng là như thế. Đợi đến thánh chỉ phát xuống, khôi phục bộ phận tức vị về sau, chính là Hùng Nam trực tiếp lên làm Hùng thị nhất tộc tộc trưởng thời điểm. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hùng Nam liền không nhịn được cao hứng trở lại. A, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, thánh chỉ đã tới. Cảm thụ được bên ngoài thôn kia một đạo long khí, Hùng Nam nói thẳng, mà một bên Lĩnh Hoa thì là rất nghi hoặc, nhắc Tào Tháo tào Tháo đến. Ý tứ của những lời này rất dễ dàng lý giải, nhưng vấn đề là tao tháo là ai? Rất nhanh, lần theo long khí cảm ứng, Hùng Nham ngay tại thôn khẩu, gặp được đến đây tuyên chỉ thái giám. Đương nhiên, cùng thái giám cùng nhau, còn có một vài mục nhiều đến hơn 10 người đoàn đội. Cái này hơn 10 người bên trong, triều đình thám tử, đây là nhất định là có. Mỗi một lần thánh chỉ xuất cung về sau, triều đình đều sẽ điều động thám tử cùng thánh chỉ cùng một chỗ, xem xét địa phương tình huống. Chỉ bất quá, những này thám tử có công khai, tỉ như giám sát ngự sử dưới chướng phổ thông ngự sử, cũng có phi thường bị người hận đi đâu mà bị người hận đến đó mà thảm tử, thuế vụ ti có quan hệ nhân viên. Ngay cả bản địa huy lệnh đều đến đây, đây là vì chứng kiến, chứng kiến thai giám tuyên đọc thánh chỉ, chứng kiến hùng nham tiếp chỉ. Thánh chỉ là đế vương quyền lực biểu hiện ra cùng biểu tượng, điểm này tại đại sở cũng không ngoại lệ. Dựa theo lệ cũ, thánh chỉ trục trôi tính chất theo quan viên phẩm cấp khác biệt, nghiêm nặng khác nhau, nhất phẩm vì ngọc trụ, nhị phẩm là đen sừng tê giác trụ, tam phẩm vì thiết vàng trụ, tứ phẩm cùng ngũ phẩm là đen sừng châu trụ. Những này quy củ là tiên triều, bất quá, đại sở tuyệt không sửa chữa, mà là kế thừa xuống tới mà thánh chỉ vật liệu cũng mười phần khảo cứu. Đều là thượng hạng tơ tầm chế thành lăng gấm hàn diện, đồ án đa số tưởng Vân Thủy Hạc, tráng lệ. Đồng dạng, thánh chỉ phẩm cấp cao thấp thì là quyết định tơ tầm phẩm cấp cao thấp, quyết định bệnh thánh chỉ người tu vi cao thấp. Phía trên ẩn chứa nhân đạo khí số, cũng không giống nhau. Mà thánh chỉ hai đầu thì có tung bay ngân sắc tự lòng, làm phòng ngụ tiêu chí. Nhìn một cái, rất là dễ thấy. Một trận hàn huyên về sau, hiện trường liền trưng bày một chương bản tở, sau đó hùng nham hướng phía Lạc Dương phương hướng, bái, thái Giám liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Thanh cũng không lâm Ngược lại tràn đầy dương cương khí chất, nhưng lại cũng không trói thai. Lập tức, liền cho Hùng Nham một loại cảm giác quen thuộc. Sắc nói sáu. Sắc nói, cái này cách thức đã nói lên thánh chỉ nội dung. Thánh chỉ cách thức có rất nhiều loại. Tỷ như cá mệnh, chiếu thư trở, mở đầu có là chiếu viết, có là sắc nói sáu. Mà sắp nói, thường thường tại ban cho tức vị danh hiệu thời điểm sử dụng. Quả nhiên, thánh chỉ nội dung không ra Hùng Nham sở liệu. Thuận miệng văn biển ngẫu, phiên dịch thành bạch thoại văn, là như vậy nghe nói à, ký tình thường châu Cố huyện ra cái tông thất bên trong nhân tài, nhãn quan tốt, phát hiện phản tặc làm hùng thị nhất tộc tộc trưởng, chấm thật cao hứng 6. Nghe nói người để khôi phục tổ tông tức vị vì mục tiêu, rất không tệ, phải thật tốt làm 6. Rất nhanh, thánh chỉ đọc hoàn tất, Hùng Nam tiếp nhận thánh chỉ, bắt đầu kiểm tra. Đây cũng là cần thiết quá trình. Thậm chí tại Hùng Nam kiểm tra hoàn tất về sau, còn muốn công khai biểu thị công khai đám người. Tiếp nhận thánh chỉ, Hùng Nam liền cảm nhận được thánh chỉ phía trên kia một sợi long khí, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng bản chất nhưng rất mạnh mẽ, cung phụng trong nhà, có thể vạn tà lui tránh. Đương nhiên, cũng có thể cải biến phong thủy, thậm chí có thể cầm thánh chỉ Xem như phúc địa động thiên mở về sau trấn trạch chi bảo. Đối với Thánh Chỉ, Hùng Nam cũng không lạ lắm, mở ra về sau, nhìn xem phía trên chữ viết, Hùng Nam liền biết, đây không phải Lao cha tự mình viết. Hiệu quả, so với tự mình viết, trên lệch quá xa. Thậm chí, nếu như đoán không lầm, phần này Thánh Chỉ nên là hoàng đế Lao cha khẩu thuật, nội các một vị nào đó đại học sĩ, hoặc là một vị nào đó Hàn Lâm học sĩ viết. Bất quá, lúc này mới bình thường. Lấy Hùng Nam thời khắc này người thiết, nếu là hoàng đế Lao tử tự mình viết Thánh Chỉ, đó mới là không bình thường. Đến lúc đó, hơi thông minh một điểm đều sẽ đạt được hùng nam thân phận không bình thường kết luận. Chú liên quan tới tam quan cải tạo vấn đề, muốn cải biến một người tam quan trong thời gian ngắn, liền có thể làm được. Tỷ như, tham quan một ít chủ nghĩa yêu nước căn cứ thời điểm, sẽ không tự chủ, đối ngoại địch sinh ra đủ loại lý trí. Mà cái này lý trí, tại tham quan trước đó, Người là sẽ không như thế nghĩ. Cho dù có, cũng sẽ không như thế mãnh liệt. Lại thì như nói chuyện xì hảo sau khi đi vào, mấy ngày hơn 10 ngày, tam quan liền sẽ bị cải biến. Cho nên, nhân vật chính căn bản không dám dùng tốc độ nhanh nhất, luyện hóa chi nhớ kiếp trước bằng ngắn. Dù là những ký ức này đều không có vấn đề, thế nhưng là duy nhất một lần luyện hóa nhiều, tính cách, phương thức tư duy trở đều là sẽ cải biến. Cải biến nhiều hơn, sẽ tự mình cũng không biết mình. Chương 2, ký quốc công. Thứ 3 chương ký quốc công. Náo nhiệt một đêm, ngày thứ hai thái giám cùng đoàn đội của hắn liền toàn bộ rời đi. Tiếp lấy, một vị quý khách đến. Người này chính là toàn bộ ký tỉnh con cháu tông thất người tổng phụ trách, ký thịnh tông chính phủ thực tế người lãnh đạo. Kinh thành lớn tông chính, quản lý thiên hạ con cháu thất, ngay cả hoàng tử hoàng nữ đều tại bị bên trong phạm vi quản hạt. Phẩm cấp gần với thừa tướng chính là chính nhị phẩm, cùng nội các đại học sĩ nhóm tương đương, so lục bộ thượng thư hơi cao cấp 1. Ma ký tỉnh tông chính, quản lý toàn bộ ký tỉnh con cháu tông thất, phẩm cấp là chính tứ phẩm, cùng tuần phủ tương đương. Vì vậy, vị này ký tỉnh tông chính, coi là trước mắt cái thân phận này, nhìn thấy quan lớn nhất mà. Hai người gặp mặt thời điểm, Hùng Nam ngay tại tu Mương nước, chuẩn xác mà nói, vị này quốc công là tập kết tới. Trước đó cũng không có thông tri Hùng Nam, đương nhiên lập tức lại tới. Vì vậy, liền xuất hiện trở xuống đối thoại. Nghi thành từ đâu? Ta là ký quốc công. Kỷ tỉnh tông chính, phụ trách cùng huyện lệnh cùng một chỗ, đem đất phong sự tỉnh biết rõ ràng. Ký nước công chợt hỏi tiếp: "Sư minh tại tu mương nước, ta cái này kêu là hắn tới. Bất quá, lần này quốc công là một người tới." Lịch Hoa nói thẳng, nhưng trong óc lại nhớ lại vị này ký quốc công tài liệu tương quan. Ký tỉnh, ký quốc công, từ cái tên này cũng có thể thấy được, vị này quốc công tôn quý chỗ. Ký quốc công, gấu rừng, chính là con cháu tông thất thân phận, tổ tiên chính là một vị nào đó hoàng tử hậu nhân, xem như chính tông hùng thị tông nhân. Về sau, cố gắng tu luyện, cố gắng học tập thậm chí tham gia khoa cử, còn thi đậu tiến sĩ, cuối cùng 6. Tóm lại, trong đầu tư liệu nói cho Lý Hoa, đây là một cái có bản lĩnh ra hỏa. Mà lại, ký quốc công tức vị này cũng không bình thường, tức vị phía dưới có trọn vẹn 2 vạn mẫu ban ruộng, cộng thêm một khối không lớn đất phong. Đúng thế, chính là ta một người, chẳng lẽ toàn bộ ký tỉnh còn có ai dám giả mạo ta phải không? Đối, huyện lệnh không phải ở đây sao? Hắn nhận biết ta, không cần lo lắng cho ta là giả mạo. Ai lo lắng ngươi là giả mạo? Sớm tại nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết thân phận của ngươi. Khụ khụ, quốc công hiểu lầm, chỉ là lo lắng quốc công an toàn mà thôi. Nơi đây dù sao vừa mới ra phản tặc, rất không an toàn. Quốc công chính là ký tỉnh tông chính, thân phụ toàn bộ ký tỉnh con cháu tông thất an nguy tiền đồ vấn đề, lại có thể nào không cẩn thận cẩn thận đâu. Ha ha, mặc dù biết rõ ngươi tiểu nha đầu này, là tại mở mắt nói lời địa đặt, bất quá Lao phu vẫn là rất thích nghe. Gấu rừng lột lấy dâu ria, nhếch miệng cười nói, hoàn toàn là một bộ trong quân quần nhân diễn xuất. A, đối, nghi thành tử tại tu mương nước. Hắn một cái nghi thành tử, vừa mới được ban cho trước Giờ phút này lại còn có thể tĩnh được quyết tâm đến, tiến đến tu môn nước. Không nổi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Gấu rừng cảm thấy rất hứng thú đạo. Ngay vậy, Lệnh Hoa liền đành phải mang theo hắn, tiến đến tìm kiếm Hùng Nham. Mà đổi thành một bên, Hùng Nham cũng đã nhận được thị vệ thông chi. Đương nhiên, vị này ký quốc công thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải trước đó thổ địa, người coi miếu chi lưu có thể so sánh được. Cho nên, bình thường thị vệ vì phòng ngừa bị phát hiện, giờ phút này đều đã co lên tới. Vẹn vẹn có mấy vị tài cao người lớn mật, dương thần cấp bậc hoàng thất khách khanh, dừng lại tại nguyên chỗ. Đồng dạng, Hùng Nam cũng nhớ lại vị này quốc công sự tích. Vị này quốc công là thật mấy sĩ, thi qua khoa cử, tử qua quân. Đã từng thi đậu tiến sĩ, tại Lạc Dương cưỡi ngựa dạo phố, đã từng tiến về biên quan, mặc vào áo giáp, mang theo quân đội tiến về phiên quốc chém người. Bây giờ, đã hơn 260 tuổi, có hơn 80 con trai, hơn 300 cái cháu trai, hơn ngàn chắc trai, chỉ là toàn bộ ký quốc công phủ, liền có hơn vạn thân nhân, ở lại trong đó. Mà lại, từ một cái bình thường con cháu tông thất thân phận, một mực dốc sức làm, cuối cùng trở thành thế tập chín đời, ban thưởng rượm hai vạn mẫu đất phong một khối nhỏ ký quốc công, lại thế nào khả năng đơn giản. Phất phất tay, năm hai bóng rổ lớn nhỏ kim sắc hóa cầu, phóng lên tận trời, đi tới một viên hơn một trượng phương viên đá lớn bên cạnh, đụng một tiếng, chính là thạch phá thiên kinh. Lớn nhất tảng đá nát, còn lại đá vụn, có thể lao động. Tốt, cái này lớn nhất một khối cũng bị nát, tiếp xuống đều là một chút đá vụn, chúng ta chỉ cần cố gắng, trong vòng nửa tháng, mương nước liền có thể móc ra. Vẫn là thôn trưởng lợi hại xấu. Dạo qua một vòng, nghe được các thôn dân nghị luận, đi tới nhìn một chút, liền thấy được ngay tại thi triển thuật cầu lửa nộ rất đá lớn Hùng Nam. Sư Minh, vị này là ký quốc công, cũng là quản lý ký tỉnh tông thất tông chính. Gặp qua quốc công. Ân, ngươi chính là Nghi thành tử. Không tệ. Thù phong tứ vị, còn có thể an cổ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như ưu tú. Mặc dù vị này ký quốc công miệng thảo luận đều là lời hay, nhưng cái này một đôi hiếp hiếp mắt, nhưng dù sao để Hùng Nam cảm thấy khó chịu. Bất quá, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại bắt đầu buồn bán lẫn nháo thổi, chỗ nào, chỗ nào, cùng quốc công năm đó so sánh, vẫn là kém xa. Tiểu tử lần này, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Bàn về thực lực chân thật đến, cũng không tính cái gì. Chỗ nào giống quốc công năm đó, tham gia khoa cử, kém một chút liền tiến một giáp. Về sau tòng quân, càng là khí thôn vạn dặm như hổ sáu. Trên thực tế, năm đó khoa cử chỗ nào là kém một chút tiến vào một giáp, hắn hoàn toàn là nhị giáp đếm ngược có được hay không? Thậm chí, nếu như không phải tông thất thân phận có bổ trợ, làm không cẩn thận chính là cái tam giáp. Tại đại sở, thi đình phía trên, tất cả thí sinh đều là tiến sĩ. Chỉ bất quá, tiến sĩ ở giữa, cũng có một hai, ba giáp phân chia. Một giáp chỉ có 3 ba hàng đầu, gọi là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, tháng Hoa, được ban cho cho tiến sĩ cập đệ danh sưng. Nhị giáp nhân số khá nhiều, được ban cho cho tiến sĩ xuất thân danh sưng, tam giáp cũng chỉ có đồng tiến sĩ xuất thân danh sưng. Haha, ha, lão phu năm đó nơi nào có người nói lợi hại như vậy, bất quá, người nói đúng, lão phu năm đó khoảng cách một giáp tiến sĩ cập đệ, cũng liền chỉ kém như vậy một chút điểm khoảng cách. Nói, còn dơ tay phải lên, sử dụng ngón tay cái cùng ngón trỏ, khoa tay một chút. Đồng thời, nhìn về phía Hùng Nam ánh mắt, cũng liền càng hài lòng hơn. Thẳng thắn nói, Hùng Nham Ngựa có chút cứng nhắc, trong lúc nói chuyện cũng có chút không đủ hoàn mỹ. Nếu như quan tướng Liêu nói chuyện nghệ thuật, liệt kê một cái phẩm cấp, Hùng Nham giờ phút này bất quá vừa mới nhập môn. Nhưng là cân nhắc đến Hùng Nham niên kỷ, vậy liền rất tốt. Càng quan trọng hơn là, gấu rừng đọc thuộc lòng sách sử, khi nhìn đến Hùng Nham sự tích về sau, liền có một cái suy đoán. Cho nên, hôm nay mới có thể tự mình tới. Hiện tại, ta trước cùng ngươi nói một câu, trở thành nghi thành tử về sau đặc quyền đi. Đầu tiên, chính ngươi khôi phục tông thất thân phận, ngươi con cháu, cho dù không có thừa kế tư vị, cũng tự động thu hoạch được con cháu tông thất thân phận. Đương nhiên, cái thân phận này không thể kế thừa, một đời về sau liền không có. Tiếp theo, có thể gia nhập tông thất học đường, kia là chuyên môn vì giáo dục con cháu tông thất mà thành lập học đường. Miễn phí, bao ăn bao ở. Mặt khác, mỗi một năm, ngươi cũng có thể đề cử con cháu tông thất quyền lợi, lấy tước vị của ngươi, hàng năm đều có một cái cố định danh hạch. Chỉ cần đề cử, liền khẳng định có thể trở thành tông thất. Chương 3, ký quốc công. Thứ 3 chương ký quốc công. Náo nhiệt một đêm, ngày thứ 2 thái giám cùng đoàn đội của hắn liền toàn bộ rời đi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 Bất quá Lao Phu vẫn là rất thích nghe. Gấu rừng lột lấy râu ria, nhếch miệng cười nói, hoàn toàn là một bộ trong quân cùng nhân diễn xuất. "A, đối, Nghi thành tử tại tu mương nước." Hắn một cái Nghi thành tử, vừa mới được ban cho tước, giờ phút này lại còn có thể tính được quyết tâm đến, tiến đến tu mương nước. "Không nổi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Gấu rừng cảm thấy rất hứng thú đạo. Nghe vậy, Lịch Hoa liền đành phải mang theo hắn, tiến đến tìm kiếm Hùng Nham. Mà đổi thành một bên, Hùng Nham cũng đã nhận được thị vệ thông chi. Đương nhiên, vị này ký quốc công thực lực rất mạnh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 ngươi cũng có đề cử con cháu tông thất quyền lợi, lấy tước vị của ngươi, hàng năm đều có một cái cố định danh ngạch. Chỉ cần đề cử, liền khẳng định có thể trở thành tông thất. Chương 4, trên bản đồ, nhiều vẽ một bút. Ngoài ra, quý tộc, nhất là tông thất thân phận quý tộc, tại đại sở là tương đối được hơn nên, cái thân phận này bản thân liền giá trị không ít. Có cái thân phận này, ngươi có thể mời đến sĩ thậm chí là đại nho tới, dạy ngươi như thế nào tốt hơn khoa cử. Ngoài ra, lấy thân phận của ngươi, đã đủ để tiến vào tỉnh thành, tham gia một chút cao cấp tiến hội, nhận biết một vài đại nhân vật, cố gắng kinh doanh nhân mạch nghi thành tử tứ vị, thế tập tam đại, đã đủ để cho ngươi chân chính đi vào thượng tầng. Nói những lời này thời điểm, ký quốc công bản nhân rất là nghiêm túc. Đồng thời, một mực tại dùng con mắt dư quang quan sát Hùng Nam, quan sát phản ứng của hắn. Mà Hùng Nam thì là một mực chưa từng có cái gì lớn tâm tình chập chờn, vô luận là mời đến sĩ tới dạy hắn đọc sách, vẫn là tỉnh thành thượng lưu nhân sĩ dụ hoặc, đều chưa từng để hắn kinh ngạc mấy may. Loại biểu hiện này, nói rõ Hùng Nam hoặc là kiếp trước rất lợi hại, đều được chứng kiến những ngày chẳng diện, đối với mấy cái này không quan trọng. Hoặc là chính là hùng nam bình tĩnh vô cùng, tính cách như thế. Về phần đến tuột cùng là loại nào khả năng, ký quốc công cũng nhìn không ra. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiến một bước thăm dò, thăm dò hùng nam phản ứng, thăm dò hùng nam thân phận. Mấy ngày trước đó, tại hiểu rõ thánh chỉ nội dung, tìm đòi tỉ mỉ hùng nam tiền thân hết thảy tư liệu về sau, ký quốc công đối với hùng nam thân phận liền có chỗ suy đoán, nhưng là cũng không dám xác định. Hoặc là nói, cho dù là hắn, cho dù đang thu thập rất nhiều tình báo về sau, hắn vẫn không cách nào xác định hùng nam thân phận thật ra. Hoàn tuyệt đối với hoàng tử thân phận giữ bí mật làm việc, làm thực sự là quá tốt rồi. Mà chính hắn, cũng không phải kinh thành đại lão, cũng không có tại ngày lễ ngày Tết thời điểm tự mình gặp qua Hùng Nam. Vì vậy, hoàn toàn không cách nào xác định, thời khác này Hùng Nam đến tuột cùng là một vị nào đó hoàng tử thay xà đổi cột, hay là thật là một vị nào đó đại năng thức tỉnh tiếp trước. Cho nên, mới có thể tự mình tới. Đương nhiên, trên danh nghĩa là tông thất gia nhân tài, hắn cái này tông chính tới nhìn một chút, nhìn một chút. Ngoài ra, nghi thành tử cái thân phận này, còn có đủ loại quyền hạn. Bao quát mua pháp thuật hạt giống quyền hạn đánh lấy quyền hạn, một chút tình báo, tư liệu, đặc thù thư tịch bên trên quyền hạn. Ngoài ra, lúc tu luyện có thể mời tông thất bên trong, đang giá tín nhiệm tiền bối giải hoặc vân vân vân vân đều cần người mình chậm rãi nếm thử. Đối, trừ những này đặc quyền bên ngoài, thân là tông thất quý tộc cũng là có một ít nghĩa vụ. Bất quá, trừ hiệu trung đế quốc bên ngoài, đến cũng không có lớn yếu tố, hàng năm tham gia một lần tỉnh thành tổ chức tông thất hội nghị liền có thể. Cho dù đến giờ phút này, ký quốc công cũng không có tham dò ra cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá, hắn lại cũng không hề Ở đây hành chi trước Hắn liền không có ôm bao lớn trông cậy vào, thành công tốt hơn, thất bại cũng rất bình thường. Mà bây giờ xem ra, cho dù không phải hoàng tử thân phận, Hùng Nham cũng rất có tiền đồ, là cái rất có bản sự, rất có thể gây chuyện mà ra hỏa. Loại này tồn tại, tương lai chỉ cần không chết hiểu, khẳng định là cái nhân vật. Liền xem như là, sớm kết một tiền duyên. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường mà, ký quốc công tự an nuôi mình. Trong ngay mắt, lại mấy ngày quá khứ, một ngày này, ký quốc công, Hùng Nham, Cố huyện huyện lệnh ba người cùng một chỗ, bắt đầu vòng quanh Hùng gia tôn, cầm điệu đồ chuyển lên một vòng đến. Miếng bản đồ này rất là rõ ràng, thậm chí ngay cả đất bằng, hoa nguyên, dòng sông trở đều có đánh dấu. Nay đồ chính là điều địa đồ ti quan viên, vẽ mà thành. Loại này địa đồ, hàng năm đều muốn vẽ lên một lần, bất quá có đạo pháp tương trợ, có thể cư cao lâm hạ quan sát, vẽ lên địa đồ đến, cũng là thuận tiện. Mà ba người trên tay này tấm địa đồ thì là năm nay mùa xuân mới ra ngoài bản mới bảng. Trên bản đồ tỷ lệ thước, là 1:100, trên bản đồ 1 cm, trên thực tế khoảng cách chính là 100 m. Tại địa đồ phía trên, toàn bộ Hùng Gia thôn trưởng hẹn 92 cm bề rộng chừng 38 cm. Đương nhiên, trên thực tế biên giới khẳng định là mơ hồ, cho nên cái này có thao tác chỗ trống. Đồng dạng là một bức địa đồ, nhưng cuối cùng hùng nam đất phong lớn nhỏ lại rất có thao tác chỗ trống. Họa lớn một chút, cầm ngón tay nhiều khoa tay một chút, cuối cùng đạt tới 37-38 bình phương km đều là là bình thường. Họa nhỏ một chút, mỗi một miếng đất đều tính toán chỉ ly cuối cùng có thể cũng chỉ có 31-32 bình phương km. Cho nên, vì hôm nay địa đồ giới định, hùng nam phía trước mấy ngày âm thầm cho huyện lệnh đưa một món lễ lớn. Đầu tiên là bạc tròn vẹn 3 vạn lượng bạc. Tiếp theo là một phần võ đạo điện tịch, chính là đại sở võ kinh hậu tiên trước thiên giai đoạn, nhưng là phía trên có một vị tam giai võ đạo tông sư chú giải, tường giải. Như thế một phần tương đối kỹ cảng võ đạo tương giải, đủ để xem như bảo vật gia truyền, nhiều lời chuyển xuống. Cuối cùng, còn có một viên tiên thiên đan, hậu thiên cực hạn thời điểm phục dụng, nhất định có thể đột phá tiên thiên, khuyết điểm duy nhất chính là từ nay về sau muốn tiếp tục đột phá sẽ rất khó. Nhưng dù cho như thế, loại này tiên thiên đan, tại trên thị trường cũng là có tiền mà không mua được. Ngươi chỉ có tiền không có nhân mạch, mua cũng mua không được. Ba phần lễ vật đều đưa qua, về sau thì vậy nói, vị này huyện lệnh đại nhân, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, đem lễ vật tất cả đều thu xuống tới. Nói cho cùng, việc này tổn hại chính là triều đình lợi ích, cũng không phải hắn cái này Huệ lệnh lợi ích. Nếu như, ngay cả ký quốc công đều không tỉ mỉ cứu việc này, hắn cái này Huệ lệnh cũng liền không cần thiết lắm ổn. Cứ như vậy, dấu trong lòng lễ vật, Huệ lệnh, Hùng Nam còn có ký quốc công, ba người liền cùng một chỗ vòng quanh Hùng gia tôn, trước trước sau sau chuyển 3 ba lần. Nơi này có thể tính làm là hùng gia thôn. Chỗ này hồ nước cũng có thể xem như hùng gia thôn. Nơi này là một chỗ đất cát, tại trên địa đồ thuộc về hai mặc kệ địa phương, liền cũng giao cho người. Nơi này là hai thôn giao giới địa phương, có trách luận, hiện tại coi như làm là hùng gia thôn A6. Rất nhanh, bất quá là hai canh giờ mà thôi, địa đồ liền vẽ xong. Mới nghi thành từ đất phong xuất hiện. Hùng nham bạc cho thông khoái, huyện lệnh thu cao hứng, sự tình thiết lập đến cũng liền nhanh hơn. Cuối cùng, nhìn xem tổng diện tích nhiều đến 42 bình phương km đất phong, hùng nham hài lòng nhẹ gật đầu. Lại một trận yến hội về sau, ký quốc công liền rời đi. Huệ lệnh cũng đã rời đi. Không bao lâu, vẹn vẹn qua mấy ngày, mấy vị kiến tạo sư quan viên, hơn 10 vị kiến tạo ti, trở nhỏ bồi dưỡng đạo sĩ lại tới. Những đạo sĩ này, quan viên, phần lớn tinh thông hóa đá thành bùn, hóa thành bùn vì thạch, hai thứ này pháp thuật. Thậm chí, ngay cả thổ độn, thủy độn, mục độn pháp thuật cũng không xa là gì. Trực tiếp lấy bùn đất, dòng sông, vật liệu gỗ vì nguyên vật liệu, kiến tạo lên tử tức phủ đệ. Từng đạo pháp thuật, đem cây nhỏ hóa thành đại thụ, đem đại thụ trực tiếp hóa thành thượng hạng vật liệu gỗ về phần thượng hạng vật liệu gỗ thì là trực tiếp biến thành tinh điều tế chắc gỗ thật độ dùng trong nhà. Thậm chí, tại Hùng Nam âm thầm đưa chút bạc về sau, bọn hắn ngay cả ngoại vi chất pháp đều hỗ trợ thành lập xong được. Dù sao, đây đều là triều đình tiền, bảy trận tiêu hao vật liệu cũng có thể hoàn trả sáu. Thái Dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tỉnh, đây chính là Hùng Nam thời khắc này cảm tưởng. Chương năm, từ hôm nay, ta vì tộc trưởng Hùng Gia Tôn, tổ tử. Giờ phút này, Hùng Gia Thôn tộc nhân đều đã tụ tập đến tổ tử nơi này, nam nữ lão hữu đều ở nơi này. Thậm chí có không ít tại ngoại địa, hôm nay cũng chạy về. Mà Hùng Nam thì là đứng tại lâm thời dựng trên đài cao, hắn phía sau thì là lao tộc trưởng, cử nhân, Lệnh Hoa ba người. Nhẹ nhàng quét một lần, từ trái đến phải, Hùng Nam có thể xác định, tụ tập ở chỗ này bất tính, chí ít cũng có 4000 nhân khẩu. Anh ngay nói thật, tại Hùng Nam phong tốc trước đó, Hùng Gia thôn mặc dù nhân khẩu cũng không ít, nhưng lại chỉ có hơn 3000 miệng. Còn lại gần như 1000 người, đều là đoạn thời gian gần nhất, đã đạo tin tức về sau, linh cơ khế động, thông qua Thất Đại Cô tám đại gì quan hệ trong đó, đem đến Hùng Gia thôn. Đương nhiên cũng có một chút là đã từng chuyển ra Hùng Gia Thôn, hôm nay lại chuyển về tới. Mọi người đều biết, Hùng Nam là thực phòng, nếu là thực phòng, như vậy liền khẳng định có linh dân. Mà lãnh chúa lôi kéo nhóm đầu tiên lĩnh dân thời điểm, thường thấy nhất phương pháp chính là dụ ruộng. Đương nhiên, liên quan tới dụ ruộng điểm này, Lâm thời ngoại Lai thôn dân là không trông cậy vào. Dù sao, Hùng Nam không thể nào là đồ đần. Cho dù hắn là kẻ ngu, lão tộc trưởng bọn người cũng sẽ ngăn cản. Mà ngoại Lai thôn dân, sở cầu, bất quá là một cái thấp thu thế, thậm chí là không thu thế hoàn cảnh. Đại sợ buồn bán tương đương phát đạt. Các loại đạo pháp phổ cập về sau, có thể kiếm tiền ngành nghề, xa so với các đời các đời muốn bao nhiêu. Kể từ đó, liền có một cái rất trực tiếp hậu quả, đó chính là làm ruộng không kiếm tiền, chỉ có thể bao ăn no. Muốn kiếm tiền, đều dẫn thân vào các ngành các nghề. Lại thêm thực phong quý tộc, thường thường đều tương đối có thực lực, rất dễ dàng thông qua buôn bán kiếm được đầy đủ tiền tài. Vì vậy, tuyệt đại đa số thực phong quý tộc, đất phong phía trên thuế ruộng đều là rất thấp rất thấp. Thậm chí, không ít thực phong quý tộc, vì bác một cái tiếng tốt, trực tiếp liền không thu thuế ruộng. Ở trong đó đạo đạo Hùng Nham đương nhiên rõ rõ ràng ràng. bất quá cũng không quan trọng. Đạp đạp đạp, từng bước một đi tới chính trung ương, nhìn xem đám người, Hùng Nham liền lấy ra thánh chỉ. Nhìn thấy thánh chỉ nháy mắt, dưới đây đứng các thôn dân, cũng không có người nào quỳ xuống, đều đứng nhìn xem Hùng Nham, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng. Sắc nói giáo, Hùng Nham ở phía trên niệm thánh chỉ, dưới đáy thì là có không ít người đọc sách, nhỏ giọng giải thích thánh chỉ nội dung, đem phiên dịch thành dân chúng, đều có thể nghe hiểu được bạch thoại văn. Nghe tới Hùng Nham được phong làm nghi thành tử, đất phong là Hùng gia thôn lúc, các thôn dân đều rất cao hứng trực tiếp liền sôi trào lên. Nhìn đến đây, Hùng Nam liền nhìn một chút một bên láo tộc trưởng. Không thể không nói, đây đều là lão tộc trưởng những năm gần đây tỉ mỉ giáo dục kết quả. Theo ta được biết, Triều đình đã cho mọi người phát phá dỡ nền ủ. Bất quá, ta muốn nói là, muốn lưu lại, đều có thể lưu lại. Chỉ bất quá, thổ địa sẽ một lần nữa phân phối. Triều đình đem Hùng ra thôn phong cho Hùng Nam, trên lý luận giảng, tam đại bên trong, mảnh đất này bên trong hết thảy tài sản đều là Hùng Nam. Những này tài sản bao quát nhưng không giới hạn trong thổ địa, dòng sông, núi đồi, cỏ cây. Thậm chí ngay cả đất phong phía trên bay qua chim chóc đều xem như hắn. Nếu là lúc trước, ngay cả thôn dân cũng sẽ tự động biến thành hắn tá điền trên thực tế là nô lệ, bị hắn chốt thuê. Dân chúng tài phú tự động liền biến thành hung nham. Mà bản chiều thời điểm, bách tính địa vị tăng lên, cho nên liền có quyền lựa chọn, triều đình sẽ cho bách tính đền ủ, cùng loại với phá rỡ nền ủ. Mặc dù thổ địa sẽ một lần nữa phân phối, nhưng có thể xác định là đất phong bên trong không có thuế ruộng. Về phần còn lại quy định sẽ tại sau một thời gian ngắn từ từ giáng ra đến. Mà khác, hôm nay ta hung nham Trụ phong làm nghi thành tử, cũng coi là phục tức thành công. Mặc dù khoảng cách tổ tiên nghi thành của công còn có không xa khoảng cách, nhưng lại cũng bước ra bước đầu tiên. Vì vậy, tiếp xuống, ta sẽ đem tổ tử di chuyển đến tử tức phủ đệ bên trong. Thậm chí, ở nơi đó lợi dụng thánh chỉ, kiến thiết phúc địa. Đến lúc đó, nhưng phàm là linh dân đều có thể tiến vào. Thậm chí, ngược dòng tam đại cũng có thể tiến vào phúc địa bên trong hưởng phúc. Cái gì? Kiến thiết phúc địa? Thật hay giả? Đây chẳng phải là nói, ngày sau chết về sau, cũng có thể hưởng phúc. Đẹp cho ngươi cho dù là sau khi chết hưởng phúc, cũng là nghi thành tự trước hưởng phúc. Không không không, ý tứ của ta đó là, hàng năm quỹ tiết thời điểm, chúng ta đều có thể cùng người thân ừ. trực tiếp gặp mặt đi. Báo mộng cũng không cần phiền phức như vậy đi. Ngược dòng tam đại đâu, cái này chẳng phải là nói, cha ta, gia gia của ta, ta thái gia gia bọn hắn cũng đều sẽ tiến vào phúc địa. Phúc địa hai chữ, trực tiếp liền bỏ đi các thôn dân, trong nội tâm cuối cùng kia một kia không kiên định. Từ xưa đến nay, đều có động thiên phúc địa truyền thuyết. Chỉ bất quá, phúc là mở tại u minh địa giới. Mà lại, phúc địa ở bên trong, ở lại đều là qua đời vong hồn, mà động tiên bên trong ở lại đều là người sống. Rất nhanh, Hùng Nam liền đi tới tổ tử, đem bài vị dùng bao vải, từng cái mang đi. Cuối cùng, tự mình có những này bài vị, mang theo các thôn dân, đi tới Nghi thành tử tộc phủ. Ta, Gấu Diệp, kể từ hôm nay, tự nguyện trở thành Nghi thành tử lĩnh dân. Nhìn xem một lần nữa xây xong từ đường, lao tộc trưởng giống to. Đồng thời, còn hướng lấy Hùng Nam xá một cái. Tút, tút. Lớn tiếng đồng ý đồng thời, Hùng Nam giơ ra hai tay, đem đỡ lên. Diệp Thúc nguyện ý trở thành lĩnh dân. Ta đương nhiên là rất cao hứng, cái này một gốc 500 năm nhân sâm, liền đưa cho Diệp Thúc, điều dưỡng huyết khí. Nhìn xem dáng dấp cùng bút bê có chút giống 500 năm nhân sâm, lão tộc trưởng cũng rất hài lòng đối. Kể từ hôm nay, nham nhi ngươi chính là hùng thị nhất tộc tộc trưởng. Không cần từ chối, ta đã giả, chúng ta cái này một chi, liền giao cho ngươi. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng liền không từ chối. Từ hôm nay trở đi, ta vì tộc trưởng. Bất quá, Diệp Thúc những năm gần đây, vì trong tộc ngày đêm vất vả, không thể không thưởng. Linh Hoa, ân sư Minh ta tại Đem đưa một bản tông sư tường giải lấy ra, đưa cho Diệp Thúc, sau đó, lấy thêm hai gốc trăm năm huyết sâm, một vạn lượng bạc, cùng một chỗ đưa cho Diệp Túc. "Tuất, không có vấn đề." Hùng gia thôn quyền lực trò chơi, đến tận đây kết thúc. Hùng Nam đã là nghi thành tử, lại là tộc trưởng. Tại trên quan trường, là Hùng gia thôn lớn nhất. Tại tông tộc bên trên cũng là Hùng gia thôn lớn nhất. Bởi vì cái gọi là danh chính thì ngôn thuận, từ nay về sau, Hùng Nam muốn làm gì, vậy thì càng thuận tiện. "Ta, Gấu Vũ, kể từ hôm nay, tự nguyện trở thành nghi thành tử dân." Gấu Vũ chính là cử nhân. Trước đó cũng là bị xem như lời tiếp theo tộc trưởng ngồi dưỡng. Nhìn xem túi đầu gấu vũ, Hùng Nam cũng rất hài lòng, xuất thủ cũng rất xa xỉ. Đa Data, viên này 300 niên nhân tham gia, liền xem như là quà ra mắt. Nói là lễ gặp mặt, kỳ thật chính là đổi dọn phí. Cùng nàng dâu tại lần thứ nhất xưng hô cha mẹ chồng vì ba mẹ thời điểm, đạt được đổi dọn phí, tính chất bên trên đều không khác mấy. Chương 6, Thánh chỉ cùng phong thổ. 500 năm nhân sâm, cũng không phải là chỉ người tham gia thật sinh trưởng 500 năm, trên thực tế, chỉ là dư hiệu. Tại đại sở, nhân sâm dư hiệu Đạt tới 500 năm thời điểm, không sai biệt lắm chính là một cái cực hạn. Lại nhiều, liền sẽ thông linh, sinh ra linh tính, chờ dược hiệu tích lũy đến ngàn năm thời điểm, liền có thể hóa hình, hóa thành nhân thân đồng tử, đồng thời bắt đầu dài đầu góc, bắt đầu tu luyện. Tới lúc đó, liền thật rất trân quý, rất trân quý. Mà giờ khác này, đương Lịch Hoa đem 500 năm nhân sâm lấy ra lúc, cách gần đó các thôn dân lại đều ngửi thấy một cố rõ ràng mùi thuốc, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Mà đợi đến cử nhân cũng thu hoạch được 300 niên nhân tham gia thời điểm, thôn dân quanh ánh mắt liền thay đổi. Ta, gâu lớn Kể từ hôm nay, tự nguyện trở thành nghi thành tử lĩnh dân. Một vị đầy người bắt thịt trắng hán, giống to. Gấu lớn người này, thùng nham là biết đến, tu luyện chính là ngoại công, một thân tu vi, cũng đã đạt đến hậu thiên cực hạn, sau đó, sau đó không có thiên tài địa bảo, cũng chỉ phải chậm dãi nhịn. Đa Tạ tín Nghiệm, ta nhìn người kẹt tại hậu thiên cực hạn đã lâu, hôm nay liền đưa người một gốc trăm năm nhân sâm, cầm đi đột phá đi. Ta, gấu 2, kể từ hôm nay, tự nguyện trở thành nghi thành tử lĩnh nhân. Đa Tạ Tiến Nghiệm, hôm nay liền đưa ngươi sáu. Ta, gấu 36 ba Đa tạ sáu. Tổ tử trước đó, thánh chỉ phía dưới, các thôn dân một cái tiếp theo một cái, biểu thị nguyện ý trở thành Hùng Nham linh dân, đồng thời hướng phía Hùng Nham cúi đầu, lấy đó thành ý. Mà Hùng Nham, hôm nay lấy ra đổi giọng phí, hoặc là nói hiệu chung phí, cũng rất là không ít. Các thôn dân đổi giọng hiệu chung, đều rất sung sướng, cho nên, Hùng Nham cho bạc, cho cũng rất sung sướng. Lập tức, Đại Yêu xuyên sơn giáp thi thể đoạt được 50 vạn lượng bạc, liền tiêu hết trọn vẹn hơn 20 vạn 2. Lại thêm cho lúc trước huyệt lệnh tặng lễ vật, cùng cho còn lại người tặng lễ vật, đến bây giờ liền chỉ còn lại 20 vạn lượng. Trong nấy mắt, 30 vạn lượng bạc đã không thấy tăng hơi, mà các thôn dân tự nhiên là cao hứng cùng ăn tiết đồng dạng. Không đối, những năm qua ăn Tết thời điểm, nơi đó có thể giống như ngày hôm nay hạnh phúc. Rất nhanh, náo nhiệt kết thúc, các thôn dân ai về nhà nấy, mà Hùng Nam bọn người thì là tiến vào tổ từ bên trong, đi tới bài vị trước mặt. Cầm trong tay thánh chỉ, Hùng Nam lặng lặng cảm thụ được mình khí số biến hóa. Tại các thôn dân, tự nguyện trở thành nghi thành tử lĩnh dân về sau, từng sợi nhân đạo khí số, tự động liền tụ tập tại Hùng Nam trên thân. Chỉ tiếc, vẹn vẹn chỉ là nhân đạo khí số là bình thường nhất khí vận, mà không phải long khí. Hùng Nham có chút tiếc nuối nghĩ đến, Thiên đỉnh thanh đế đã từng nói, nhân đạo chi yếu ở chỗ tập trung. Mà qua nhiều năm như vậy, vô số nhân kiệt nghiên cứu phát hiện, long khí sinh ra, ước chừng cần ba cái chủ yếu điều kiện. Thứ nhất, chính là lãnh địa, cố định lãnh địa. Không có như thế một mảnh đất, vẹn vẹn chỉ là dặ cỏ, là sẽ không sinh ra long khí. Cho dù sinh ra, cũng là không có dễ chi thủy, lâu dài không được. Đây cũng là vì sao, các đời đến nay, giặc cỏ đều rất ít thành sự nguyên nhân. Đương nhiên, tại Hùng Nham xem ra Loại này tổng kết, rất có loại sau đó ra cắt lượng dáng vẻ. Điều kiện thứ hai chính là lĩnh dân, hoặc là nói con dân, bắt tính. Không có lao bắt tính đi theo ngươi, hoặc là nói, ngươi chỉ hạ không có bắt tính, chỉ có quân đội, khẳng định như vậy là hết tệ thành không. Cái điều kiện thứ ba chính là chế độ. Điểm này rất phức tạp, Hùng Nam cũng không có nghiên cứu triệt đề, vẫn cần thực tiến đến kiểm nghiệm một phen. Một bước về sau, Hùng Nam đi tới bài vị ngay phía trước, xoẹt một chút, mở ra thánh chỉ, lườm tiếng đọc. Sắp nói giáo. Rất nhanh, thánh chỉ học tập xong, Hùng Nam cũng không quay đầu lại đạo mời Phong Tổ. Ngay vậy, Lệnh Hoa lúc này hai tay đưa một cái hộp tới, Hùng Nam từng tầng từng tầng mở hộp ra, đặt ở tận cùng bên trong nhất, chính là thổi phồng đất vàng. Cái này nâng đất vàng, chính là thành lạc dương ngoại ô chỗ, khắp nơi có thể thấy được đất vàng. Chí ít tại lúc này, vẫn là như thế. Nhưng là, đại biểu ý nghĩa lại không đơn giản. Cái này nâng phong tổ, đại biểu cho toàn bộ đất phong. Các đời đến nay, thực phong chư hầu đều sẽ bị triều đỉnh ban cho như thế thổi phùng phong tổ. Giờ phút này, Hùng Nam lãnh địa, mặc dù rất rất nhỏ, nhưng cũng là thực phong ại mấy người nhìn chăm chú, Hùng Nham liền thận trọng đem phong thổ đặt ở bài vị trung ương. Tiếp lấy, đem thánh chỉ trùm lên phong thổ phía trên. Nhìn xem một màn này, Hùng Nham phất phắt tay, trước mắt liền xuất hiện một đạo âm dương chi môn, cũng chính là câu thông nhân gian cùng minh giới đại môn. Soát một chút, linh hồn mấy người liền rời khỏi thân thể, tiến vào âm phủ. Âm phủ lại được xưng là U Minh chi địa, nơi này chính là vong hồn trú ở người sống một khi tiến vào, không được bao lâu, nhục thân liền sẽ bị quỷ khí trói xâm nhập, triệt để mất đi sức sống. Vì vậy, tại tu vi đạt tới trình độ nhất định trước đó, đều là linh hồn thẳng vào âm phủ mà người khác nhau linh hồn cường độ cũng không giống cho nên giờ phút này trong mọi người hùng Nam linh hồn mạnh nhất trên đỉnh đầu của hắn thậm chí trực tiếp xuất hiện một đạo ẩn chứa đỏ Ho thanh Tam thải chi sắc Khánh Vân Khánh Vân bao phủ phía dưới, cả người vô cùng Minh Nghiêm quần áo trên người cũng tự động đổi thành tử tức lễ phủ. Âm phong trận trận quỷ khóc thần hào U Minh chi địa hoàn cảnh thật sự là đủ kém cỏi nhưng mà đây chỉ là lúc bình thường giờ phút này lại không phải như thế tại mấy người trước mặt có nhìn không thấy cuối đất vàngống chất ở đây mà chung quanh vô số âm phong, ác quỷ xung kích phía dưới, lại không cách nào làm gì được những này đất vàng, một phân một hảo. Biến cố lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được thổ địa. Không bao lâu, bản địa thổ địa liền chống ba tầng xuất hiện, gặp qua nghi thành tử. Thổ địa cung kính nói, không có cách nào không cung kính, cũng không dám không cung kính. Thần đạo bên trong, đẳng cấp xưng nghiêm, luận cấp bậc, Hùng Nam cao hơn hắn, luận thực lực, Hùng Nam cũng mạnh hơn hắn. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này Hùng Nam tay trái cầm thánh chỉ, tay phải cầm tự tức ngân ấn. Thánh chỉ phía trên mang theo một tia không có ý nghĩa thiên tử long khí, ngân ấn phía trên thì là mang theo một số người đạo khí số. Hai cái này, vô luận là cái nào, đều đủ để để hắn chịu không nổi. "Ân, ta tới nơi đây là vì mở nghi thành phúc điệp. Dựa theo lệ cũ, từ nay về sau, nơi đây liền về ta quản, ngươi không có ý kiến đi." Nhìn xem vẻ mặt tươi cười, một tay vuốt ve thánh chỉ, một tay thưởng thức ngân ấn hùng nham, thổ địa liên tục gật đầu không có vấn đề, đây đều là lệ cũ, từ xưa giờ đã như vậy, từ xưa giờ đã như vậy. Sắc nói xấu, "Hôm nay gia nghi thành tử lấy bệ hạ ban thượng phong thổ, lấy thánh chỉ làm bằng mượn, thành lập nghi thành phúc địa. Vừa dứt lời, tổ tử bên trong tượng trưng cho hùng gia tôn khí vận, tất cả đều xuất hiện. Tiếp đấy, thánh chỉ phía trên thì là truyền đến một đạo tiếng long âm. Cuối cùng, tiếng long ngâm hóa thành nhân đạo khí số, cùng tổ tử bên trong tộc vận kết hợp, hết thể tiến vào đất vàng bên trong. Mà đất vàng cũng phát sinh kinh thiên động địa biến cố, tiếng vang ầm ầm, tự nhiên kinh động đến chúng quanh rất nhiều quỷ thần. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy chỉ phía trên một màn kia chói mắt tử sắc quang sáng thời điểm, lại tự động rút trở về. Phúc địa tuy tốt, nhưng thánh chỉ còn tại đó, ai dám đâm đâm mà? Ai dám cướp đoạn. Cái trước dám làm như vậy, mộ phần cổ đều có cao ba trượng. Không đối, bọn hắn sớm đã thân tử hồn liệt, ngay cả mộ phần cổ đều không có. Chương 7, nghi thành phúc địa cùng đạo tổ. Thứ 7 chương nghi thành phúc địa cùng đạo tổ. Không có quá dài thời gian, nghi thành phúc địa liền kiến thiết hoàn tất. Phúc địa cũng không lớn, cho dù tại âm phủ, giờ phút này cũng chỉ chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Ước chừng 230 vạn bình mét, gạo, dáng vẻ. Dựa theo quy mô, thuộc về vi hình phúc địa cùng tôn cấp thổ địa thổ điểm miếu là một phần cấp, nhưng là dù chỉ là cấp thấp nhất vi hình phúc địa, đó cũng là phúc địa. Cái gì là phúc địa? Vấn đề này, tại khác biệt người nơi đó có khác biệt trả lời. Có người sẽ nói, phúc địa chính là tại u minh Tri địa, chiếm một khối địa bàn mà thôi. Cũng có người sẽ nói, phúc địa chính là thế gia hào cường người, sau khi chết chỗ ở, nơi đó rất hạnh phúc, nghe nói có ăn không hết thì bò, uống không hết sữa bò, còn có 72 hạt nho khô trở lấy mọi người. Mà tại Hùng Nam trong mắt, phúc địa chính là địa phương hào cường căn cơ chỗ. Tại đại sở Phán đoán một cái gia tộc, phải chăng được cho hào cường lớn nhất tiêu chuẩn, chính là phải chăng có được phúc địa. Không có phúc địa, dù là ngươi có tiền nữa, có nhiều người hơn nữa mạch quan hệ, cũng không tính hào cường. Đồng dạng, phán đoán thế ra một cái tiêu chuẩn trọng yếu, chính là đầu tiên. Đây chính là nghi thành phúc địa, ngày sau chúng ta nhất tộc căn cơ chỗ. Nói đến đây, Hùng Nam liền nhìn thoáng qua thổ địa. Thấy thế, thổ địa rất là lưu loát lấy ra một cái túi, một đạo linh quang hiện lên, từng đạo vong hồn liền từ trong túi xuất hiện, tiến vào nghi thành phúc địa bên trong. Nương theo lấy vong hồn tiến vào, nghi thành phúc địa quy mô cũng tự động mở rộng, từ mấy trăm mẫu đất, trực tiếp mở rộng đến mấy ngàn mẫu đất. Mặc dù xem toàn thể có chút phù phiếm, nhưng dung nạp hùng gia thôn tam đại đến nay tổ tông vương hồn vẫn là có thể. Người là? người là gấu lớn ra ra. Năm đó, đột phá tiên tiên thời điểm, khống chế không nổi huyết khí, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Giờ khắc này, chợt thấy một chữ số 10 năm trước người quen, lão tộc trưởng rất là kích động. Giờ khắc này, nhận phúc điệu tầm bổ vương hồn, đột nhiên liền tỉnh lại, nghiêm túc đánh ra tóc trắng phơ tộc trưởng, "Ngươi là, ngươi là ngươi là gấu núi nhà tiểu hoa, bất quá" Ngươi làm sao cũng tới. Không đối, ngươi cũng tới, vậy cái này đều quá nhiều thiếu niên. Không có 100 năm, cũng có 80 năm đi. Rất nhanh, hai người liền quen thuộc, Lao tộc trưởng bắt đầu cùng hắn trò chuyện lên dương thế nội dung. Lần này, vị gia gia này cấp bậc vương hồn, nhìn về phía Hùng Nam ánh mắt, lập tức liền thay đổi. Đây chính là Phúc Địa, một cái gia tộc căn cơ chỗ. Nhìn xem số lượng đông đảo vương hồn, Hùng Nam nhịn không được nói. Tại đại sở, chỉ có âm thần chân nhân mới có đủ thực lực tại âm phủ mở Phúc Địa. Mà Phúc Địa mở về sau, bọn bình tộc nhân linh hồn lại nhận dẫn dắt trở về phúc địa. Như thế, nhiều đời tích lũy lại đến đều là nội tình. Tổ tiên vong hồn nhỏ, tại thời khắc mấu chốt có thể chỉ điểm hậu đại. Những người này sinh kinh nghiệm, các loại kiến thức, tri thức đều là tài phú, chân quý tài phú. Nhiều đời, mỗi năm tích lũy xuống, chỉ là kiến thức bên trên, tri thức trên mặt, hào cường, thế gia tử đệ, liền xa xa thắng nông phu bình thường nhĩ tử. Cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho hào cường nhóm tại đối mặt số lượng đông đảo nông gia tử thời điểm, không sợ hãi chút nào. Dù là khoa cử đã trải rộng ra, dù là khoa cử chế độ đã xâm nhập là người. Nhưng mỗi lần bắt đầu thi thời điểm, 10 hạng đầu có nhiều hơn một nửa đều là thế gia tử, hào cường tử. Trên thực tế, triều Đình em thầm thống kê số liệu, còn kinh người hơn. Tại địa phương thi đồng sinh bên trong, hào cường tử nhóm rất nhiều nơi đều ôm đổ trước mấy tên. Tú tài tử cũng là như thế, cử nhân khảo thí, 10 hạng đầu cũng có 6 7 tên đều là thế gia hào cường người. Chỉ có đến tiến sĩ khảo thí, toàn bộ đại sở thiên tài tụ tập trung một chỗ thời điểm, hàn môn, không đối, chuẩn xác mà nói là, nông phu các con mới có thể lấy được tương đối hơi tốt thành tích. Sở dĩ như thế, không phải thế ra tử tố chất không được, học thức không đủ, mà là nông gia tự khổng lồ cơ số phía dưới, luôn có một chút thiên tài sinh ra. Nghĩ tới đây, Hùng Nam nhíu mày, nhưng lại cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết. Đoán chừng, đợi đến đại sở thực lực càng thêm cường đại, đồng thời thống trị nhân gian, ưu minh thị giới thời điểm, loại hiện tượng này mới có thể đạt được cải biến. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa loại này để to bằng đầu người vấn đề, Hùng Nam đi thẳng tới phúc địa chỗ cốt lỗi, ngồi tại nguyên chỗ, trực tiếp nhập định. Giờ khắc này, thân là phúc địa chi chủ hắn Toàn lực trụ chỉ phúc địa vận chuyển, lập tức liền có biến hóa không nhỏ. Phúc địa trung quanh từng sợi cuồng bạo quỷ khí, bị phúc địa tự động hấp thu, chuyển hóa thành nhu hòa âm khí. Những loại nhu hòa âm khí đối với vong hồn nhóm mà nói, là tốt nhất thuốc bổ. Chút ít hấp thu, liền có thể giảm bớt mỗi ngày ngủ say thời gian. Đại lượng hấp thu, càng là có thể triệt để thoát khỏi ngủ say ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp đạp lên quỷ đạo con đường tu luyện. Cái này, mới là phúc địa tồn tại căn cơ. Chỉ cần phúc địa vận chuyển bình thường, liền sẽ tự động hấp thu bạo quỷ khí, hấp thu chút ít sát khí, đại lượng sát khí, oan khí lem tinh hóa. Đương nhiên, cuối cùng phun ra chính là có thể lợi dụng, phẩm chất còn có thể âm khí. Tựa như là đại thụ sự quang hợp đồng dạng, phúc địa hấp thu là sắc khí, cuồn bạo quỷ khí, phun ra, sắc thực có thể lợi dụng âm khí. Một vào một ra ở giữa, liền thỏa mãn phúc địa bên trong, vong hồn nhóm tu luyện cần thiết. Một âm một dương gọi là đạo cũng, phúc địa bỏ cũ lấy mới, trình độ nhất định, cũng hóa giải kiếp khí sinh ra. Nói kiếp khí hai chữ, Nam lập tức liền nghiêm túc. Đúng vậy à, trên sử sách nói, tại nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính trước đó, 300 năm một tiểu kiếp Ngàn năm một đại kiếp, 3000 năm một lần kiếp nạ, ngay cả chân tiên đều không tránh thoát, nhất định phải độ kiếp. Linh Hoa gật đầu phụ họa. Không sai, về sau đạo tổ sinh ra, phát minh bây giờ phúc địa mở chi pháp, nương theo lấy từng tòa phúc địa sinh ra, nhân tộc nội tỉnh càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, cũng hóa giải kiếp số đến, chậm chạp tăng cường lấy nhân tộc khí số. Vạn tộc nhìn thấy về sau, nhao nhao bắt chước, chỉ hoan kiếp số đến. Chậm rãi, kiếp số liền từ 300 năm một lần, chỉ hoãn đến 500 năm, năm, thậm chí đến bây giờ, càng là trọn vẹn trên 5 năm cũng không từng có kiếp số sinh ra. Nói đến đây, Hùng Nam dừng lại, trong lòng thì là nhớ tới mặt khác một câu, thật tình không biết, chính là động tác này mới khiến cho nhân tộc khí vận tăng nhiều. Đây chính là đại thế, từ khi đạo tổ phát minh loại này mới động thiên phúc địa mở chi pháp sau, liền tự động thay thế vốn có pháp môn. Mà nhân tộc cũng bởi vậy càng ngày càng mạnh. Có thể nói, giới này nhân tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính, cùng vị kia nhân tộc ra đời đạo tổ, phát minh ra một đời mới động thiên phúc địa mở pháp môn, là không phân ra. Mỗi một tòa động thiên phúc địa đều tại bỏ cũ lấy mới, đều đang hấp dẫn sắc khí. Sắc khí, hoan khí, phun ra, lại là sạch sẽ âm khí, linh khí. Đạo tổ đại đức." Hùng Nam nghiêm túc nói, "Không sai, đạo tổ đại đức." Chương 8, phân dụ phân. Thủ Phong làm nghi thành tử, kiến thiết tốt phúc địa, nhất là tại phúc địa bên trong, gặp được những cái kia cố nhân nón lập tức, lao tộc trưởng thật giống như chìm kha đi vào đồng dạng cả người trạng thái tinh thần đều tốt lên rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, Hùng Nam có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này, lao tộc trưởng cả người trạng thái tinh thần đều ở thuế biến bên trong. Một khi cái này thuế biến kết thúc, chắc chắn đột phá tiên thiên, thành tựu tam giai tông sư cao thủ. Tại đại sở, võ đạo giai đoạn trước là không sánh bằng tiên đạo. Tại hậu Thiên giai đoạn, trước Thiên giai đoạn, gặp được ngương thần cảnh, tử phụ cảnh cao thủ, chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Nhưng mà, đến tông sư cảnh, đây hết thể liền không đồng dạng. Tông sư cảnh võ giả, ý chí cực kỳ cường đại, thiên địa giao cảm phía dưới, đã có thể cùng cùng giai âm thần chân nhân hung hăng tiếp vài chiêu. Cứ việc, cuối cùng vẫn là trốn không thoát tử vong hạ trạng. Nhưng, chí ít có trước khi chết phản công năng lực. Cho dù là chết, cũng có thể tung tóe ngươi một thân máu. Mà đến đại tông sư cảnh giới thì là có thể từ dương thần chân nhân thủ hạ chạy trốn, về phần đến cuối cùng võ đạo thiên nhân giai đoạn, thậm chí có thể cùng chân tiên chính diện đối đầu, trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, tại phát hiện lao tộc trưởng sắp sau khi đột phá, Hùng Nham vẫn rất cao hứng. Thậm chí, lấy ra một chút liên quan tới cảnh giới tông sư giới thiệu, đột phá thời điểm chú ý hẳn ngủ. Nhìn xem những kiến thức này, lao tộc trưởng đối với Hùng Nham cũng càng ngày càng bội phục. Khỏi cần phải nói, liền nói nội tình này, liền không là bình thường âm thần chân nhân có thể so sánh. Ban đêm thời điểm Từ Tước phủ Hùng Nham trong thư phòng. Hùng Nham, Lệnh Hoa, lão tộc trưởng, cử nhân bốn người ngồi cùng một chỗ. Nhìn Diệp Túc trạng thái đã đột phá tông sư. Thời khắc này lão tộc trưởng, nếp nhăn trên mặt hoàn toàn biến mất. Trước đó trong đầu tóc, ngẫu nhiên xen lẫn một tia tóc trắng, cũng không thấy. Cả người nhìn, chính là một cái hơn 30 tuổi trắng niên nam tử, trên cằm còn giữ một túm màu đen râu ria, rất là hoabát. Trong lúc phát tay, càng là tràn đầy vô cùng tự tin. May mắn mà có người cho huyết sâm, mà lại, ngươi cho những tài liệu kia, thực sự là quá hữu dụng. Nếu như chỉ dựa vào chính ta, chỉ ít cũng phải bế quan 3 ngày mới có thể đột phá. Sau khi đột phá, ít nhất phải củng cố nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Đó cũng là diệp thúc ngươi tích lũy đầy đủ, nếu không, biến thành người khác đến, cho dù có những này bí văn, cũng chưa chắc có thể đột phá. Một trận buôn bán lẫn nhau thổi về sau, liền tiến vào hôm nay chủ đề, như gì quản lý đất phòng, như thế nào quy hoạch hùng gia thôn tương lai. Trước đó, ta trước nói một câu trong thôn tình hồn đi. Trước mắt, đã quyết định trở thành lĩnh dân, tổng cộng có 4.326 người. Trong đó, nam 6. Nữ 6, Gia 6, Âu 6, Tổng cộng có Tú Tài 6, Đồng Sinh 6. Mặt khác, chỉnh thể đất phong lớn nhỏ, so trước đó Hùng Gia Thôn lại yêu hơi lớn một chút. Nói đến đây, Lao tộc trưởng hài lòng nhìn Hùng Nhà một chút. Tất cả địa phương, ta đều nhìn kỹ, bỏ đi dòng sông, dòng suối nhỏ, rừng tây, nhà ở, quảng trường này địa phương, tối đa cũng chỉ có thể khai khẩn 4 vạn 6.000 mẫu đất. Mà lại, cái này 4 vạn 6.000 mẫu đất bên trong, chỉ có 1 vạn mẫu, xem như dụng nước, thuộc về tốt nhất liệt kê. còn lại có vạn mẫu hữu cải tạo chi phí nhỏ bé, tại nỗ lực một chút ngân lượng về sau, cũng có thể hóa thành ruộng nước. Về phần sau cùng một vạn sáu lao tiên mẫu đất, chính là hạ hạ chi ruộng, cải tạo ra quá lớn, được không bù mất. Đề nghị dùng để trồng cây ăn quả, hoặc là làm khác. Ngay vậy, thùng nam trầm mặc chỉ chốc lát, như vậy, còn lại thực phong quý tộc đều là làm sao làm? Tại tiên triều, thực phong quý tộc làm chuyện thứ nhất, chính là đem tất cả nông dân biến thành bọn hắn tá điển, cố gắng trồng trọt kiếm tiền. Mà bản triều, kiếm tiền thủ đoạn nhiều, trong ruộng những ngày tiền chinh, ngược lại coi thường. Cho nên, tuyệt đại đa số quý tộc Cái thứ nhất cử động chính là phân ruộng phân. Mặc dù các quý tộc chướng mắt trong ruộng sản xuất, thế nhưng là đám nông dân quan tâm. Ruộng đồng cho tới nay đều là dân chúng yêu nhất. Cho nên, thực phong các quý tộc thường thường chỉ cần tế ra cái này một sắt chiêu, liền có thể lập tức thu hoạch bách tính yêu quý, đồng thời có được không nhỏ thanh danh. Phân ruộng phân, hết thể mới vạn 6000 mẫu đất, dù sao cũng phải lưu lại một chút, mà đối đãi tình huống ngoài ý muốn. Thốt ra lời này, lao tộc trưởng liền nhướng mày, thế thế, Hùng Nam liền biết hắn hiểu lầm. Nghĩ là mình tham lam, không muốn đem ruộng đồng phân cho thôn dân. Không phải ta không nguyện ý phân rổ phần, mà là cho dù phần, mỗi vị bách tính tối đa cũng liền mới 10 mẫu đất. 10 mẫu đất sản xuất, một năm cũng chính là 450 thạch sản lượng, có thể giải quyết vấn đề no ấm, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ăn được thịt, cắn cắn răng, còn có thể đọc sách, nhưng lại giàu có không nổi. Một thạch lương thực bao nhiêu tiền? 100 tiền mà thôi, đây là Triều đình bảo hộ giá. Nếu như không phải Triều đình thiết chế thấp nhất bảo hộ giá, mỗi năm gọi thu phía dưới, ngay cả 100 tiền giá cả đều bán không đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thùng nham chỉ hạ bất tính, dù cho một năm đến đâu mưa thuận gió hòa, không ăn không uống tình hun dưới, cũng chỉ có bốn lượng bạc tả hữu thu nhập. Nếu như chịu khó một điểm, tại không phải ngày mùa thời gian bên trong, cho người khác làm rút, một năm có thể kiếm được ước chừng 6 lượng bạc. Ít như vậy tiền, đủ làm gì vậy? Ăn no là không có vấn đề, ngẫu nhiên ăn thịt cũng là có thể. Loại cuộc sống này, nói thật tại cổ điện thời đại đã là rất tốt rất tốt. Nhưng là Hùng Nam lại cũng không hài lòng, nếu như thế này không có đạo pháp, có thể làm được điểm này, đó chính là minh quân bên trong minh quân, thịnh thế bên trong thế. Nhưng là có đặng pháp tồn tại lại vẫn như cũng là như vậy, vậy thì có chút thấp. Ta không quan tâm ruộng đồng, thậm chí toàn bộ phân đi ra cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là, trồng trọt không kiếm tiền, trồng trọt thật không có lời tiền. Chỉ ít, bây giờ nông dân cá thể hình thức phía dưới, trồng trọt cũng không kiếm tiền. Nâng lên trồng trọt, liền không thể không nói một chút đại sở loại địa phương pháp, cùng hoa hạ thời cổ đồng dạng, đều là cài sâu củ bấm, một nhà một hộ làm đơn vị, từng nhà có mình ruộng đồng. Trồng trọt cũng là một môn học vấn, như thế nào loại tốt, trồng ra hiệu quả đến, càng là một môn cao tâm học vấn. Mà tuyệt đại đa số mấy tính Tại môn này học vấn bên trên, đều là thất bại. Chọn giống, tới mạ thời điểm chú ý hạn ngục, sới đất thời điểm chú ý hạn ngục, thậm chí khác biệt thời tiết, tới nước chú ý hạn ngục, thực sự là rất rất nhiều. Trên thực tế, đại sở Bách Tính đầy đủ cần cụ, nhưng là trình độ văn hóa không đủ, chỉ dựa vào tổ tông lưu truyền xuống kinh nghiệm làm ruộng, nhưng thật ra là không được. Muốn cao sản lượng, liền nhất định phải học tập, nhưng mà hiện thực là, nơi nào có có quan hệ làm ruộng học tập cơ hội, chờ lấy bọn đâu? Không có, không tồn tại. Mà lại, cho dù phân ruộng phần, Bách Tính cần cụ liền không thành vấn đề. Sai tùy tiện tới một cái thiên hay, nạn hàn hán, nạn châu chấu, cũng có thể làm cho chồng trọt mất tính, sống không bằng chết. Tân Tân khổ khổ một năm, cuối cùng thu nhập tình huống, lại muốn nhìn lao thiên gia có cho hay không mặt nuôi. Nói hồi lâu, hùng nham đều miệng đắng lư khô, nhưng lại cũng không có cái gì hiệu quả. Có thể là hắn khẩu tại có vấn đề, cũng có thể là là hắn biểu đạt có vấn đề. Như vậy đi, trong làng, tạm thời trước hết phân cho thôn dân, theo mỗi người 10 mẫu đất tiêu chuẩn. Còn lại, ta đang ngâm nghĩ. Nói rõ trồng trọt thật không có lời tiền, hướng thú thứ hữu có thể tra một chút hiện tại nông dân, bình quân mỗi mẫu đất một năm có thể kiếm mấy đồng tiền. Cổ đại trồng trọt không kiếm tiền, hiện đại trồng trọt vẫn không kiếm tiền. Đương nhiên, tiểu thuyết xuyên việt bên trong, những cái kia cầm hiện đại làm ruộng kỹ thuật, xuyên việt về cổ đại các nhân vật chính, có cực lớn kỹ thuật ưu thế tình huống dưới, làm ruộng khẳng định là kiếm tiền. Mà khác nói thêm câu nữa, để nước ta nông dân giàu lên, ăn được thịt, không phải phân rổ phân, điểm này, ngay cả sơ trùng, cao trung sách lịch sử đều ẩn ẩn nắm hiệu. Càng thấm ảo hơn nội dung, mọi mình liên tưởng, không thích hợp nhiều lời. Chương 9, giọng lớn mục tiêu đơn thuần trong tròng là không có tiền đồ, tại đời thứ nhất thời điểm, lão Bách tính môn dùng chân bỏ phiếu, tình nguyện chạy đến thành thị chịu khổ, thua đủ loại kỳ thị, cũng không nguyện ý đợi tại nông thôn tròng trợn, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà tại đại sở, chỉ dựa vào trồng trọn, là luyện không được võ công, vẹn vẹn ăn cơm no trình độ, là không cách nào trưởng kỳ luyện võ. Mà ngay cả võ đạo đều không thể tu luyện, liền càng đừng đề cập yêu cầu cao hơn tiên đạo. Điểm này, là Hùng Nam tại quan sát Hùng Gia thôn, hồ Gia thôn hiện trạng, cùng sưu tập đại lượng tư liệu về sau, cho ra kết luận. Một lát sau, Lão tộc trưởng cùng cử nhân ở cầm phân ruộng phân sứ nghi, nhìn xem ngồi yên tại nguyên chỗ Hồ Nam, Lịch Hoa thì là lấy ra một viên ngọc giản. Kỳ thật điểm này, triều Đình tại trước đây thật lâu, liền đã biết. Đơn thuần trồng trọn, là không có tiền đồ. Phân ruộng phân, cũng chỉ có thể để dân chúng không nói chết, có thể đọc sách, nhưng muốn luyện võ tu đạo, nhưng lại xa xa không đủ. Trên thực tế, cực kỳ lâu trước kia, đại sở liền có thể lợi dụng đạo pháp, đại quy mô trồng trọn. Lúc ấy, một vị dương thần cường giả, ý tưởng đột phát, có thể hay không sử dụng đạo pháp, đại quy mô trồng trọt, để thay thế đại lượng nông dân đâu? Về sau, hắn liền bị trấn áp. Là Hoàng thất ra tay, nghiên cứu của hắn nội dung cũng bị phong tổn. Một đời kia bệ hạ đối với cái này đánh giá là không đúng lúc. Nói đến đây, Lịch Hoa liền đem trong tay ngọc giản đưa cho Hồ Nham. Dựa theo vị kia Dương Thần cường giả nghiên cứu, tiếp tục đi tới đích, khẳng định là có thể thành công. Nếu không, Hoàng thất cũng sẽ không ra tay. Nhưng vấn đề là, một khi thành công, chỉ cần một cái nông dân trồng trọn, liền có thể thỏa mãn 10 vị bạch tính sinh hoạt, như vậy, còn lại bạch tính lại nên làm gì chứ? Cả ngày không có việc gì, để người khác nuôi bọn hắn. Hoặc là, đem thu nạp đến khác ngành nghề. Nhưng cái nào ngành nghề có thể dung nạp nhiều như vậy bách tính đâu? Tại giải quyết những vấn đề này trước đó, là không thể nào làm như thế. Nếu không, không cẩn thận, kẻ gia tâm liền sẽ làm loạn, toàn bộ đại sở liền thật loạn. Nhi Ngọc giận về sau, Hùng Nham liền minh bạch vị tia dương thần cường giả, tại sao lại chết mất. Thật phức tạp, thật là phiên phức, cái này một cái chớp mắt Hùng Nham nghĩ đến rất nhiều trước đó chưa từng nghĩ tới vấn đề. Rất nhiều việc đều là rắc rối phức tạp, căn bản không có khả năng vô đầu một cái liền quyết định như thế nào như thế nào. Lượn quanh nửa ngày, Vấn đề lại về tới ban sơ như thế nào để dân chúng giàu lên đâu chuẩn xác mà nói là như thế nào để khắp thiên hạ bác tính giàu lên nếu như Hùng Nam tương lai không làm hoàng đế khẳng định có thể không cần suy nghĩ cái này để người đau đầu vấn đề nếu là lúc trước Hùng Nam ước chừng sẽ vô đầu một cái trực tiếp cho ra đáp án dẫn phát đạo pháp cách mạng để cao sức sản xuất để lao Bách tính môn đều có thể giàu có đều có thể luyện võ tu đạo bình quân tuổi thọ chí ít cũng có 100 tuổi đến lúc đó cả người đạo khí số so với hiện tại chí ít sẽ tăng trưởng gấp 10 thậm chí là gấp trăm lần lúc kia Đại sở thiên tử, tại vị cách bên trên, liền sẽ không so thiên đế chính lệnh. Thật phức tạp, ta vẫn là quá ngây thơ, chắc không được các đời đến nay hoàng tử, muốn đột đích đều phải tiến vào dân gian lịch luyện. Ta lúc này mới lịch luyện hơn một năm một điểm, cả người tang quan, liền trong trong ngoài ngoài bị sửa lại một lần. Nhìn xem Hùng Nam thở dài dáng vẻ, Lĩnh Hoa ngược lại cười vui vẻ. Thở dài, ít nhất nói rõ, Hùng Nam đã hiểu vấn đề, không tại để tâm vào chuyện vụ vặt. Thời đại thượng cổ, có tu sĩ, vì kết thành nhất phẩm kim Đan, khâu tọa núi hoang thời gian trăm năm, chờ đợi thọ nguyên tương gần một sát na kia. Tại đối tỏ gần uy hiếp hạ, Triệt Đề kích phát hết thể tiềm lực, thống vừa người tâm, nhất cử đột phá, kết thành nhất phẩm đại đan. Cũng có tu sĩ, vì để cho mình trở nên vô tình, để cho mình không có sơ hở, tự mình kết thân bạn độc thủ, tự mình đối vợ con độc thủ, tên tên cứ gọi giết vợ chứng đạo. Tại giết chết vợ con quá trình bên trong, cũng triệt để chém giết tình cảm của mình, tiến tới tu vi tiến nhanh. Còn có người, tại quần quận hồng trần bên trong, không ngừng lịch luyện, ma luyện bản thân. Nói đến đây, hùng nham cả người khí thế, đều đạt đến đỉnh phòng, hai mắt cũng càng thêm có thần. Đương nhiên, tại lịch hoa trong mắt, Hùng Nham đây là tâm huyết dâng trào, đương nhiên liền trở nên càng có mị lực. Mà ở trung quanh cung cấp phụng cao manh khế bên trong, Hùng Nham đây là ma luyện tâm tính, có kết quả, giờ phút này có chút tiến bộ. Mà giờ khắc này Hùng Nham thì là đem thực hiện đạo pháp cách mạng, xem như ma luyện mình tâm tính tủ đoạn. Con đường này, độ khó rất lớn, nhưng một khi thành công, hiệu quả cũng khẳng định không nhỏ. Trực giác nói cho Hùng Nham, con đường này không dễ đi, nhưng một khi đi thông, tất nhiên sẽ sẽ thu hoạch được tu mạch khổng lồ. Một khi đốn ngộ, minh tâm kiến tính phía dưới, Hùng Nham liền sơ bộ có chính mình đạo. Cứ việc Hán đạo vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, không, ngay cả hình thức ban đầu đều không có. Nhưng là đối với tu vi tiến bộ, cũng rất là rõ ràng. Ta có tiến bộ không ít, cái này đi bệ quan, chuyện còn lại, ngươi cùng Diệp Thúc thương lượng xử lý. Về phần thù địa, nên phân liền phân, không cần đau lòng, đều là một ít tiền. Ân, điện hạ yên tâm. Trong tĩnh thất, hô hấp ở giữa, Hùng Nam liền yên tĩnh trở lại, thân thể thư sướng, tâm linh trong suốt. Ở trước mặt của hắn thì là bày một chồng chồng sách tịch, đều là sách sử. Cùng người khác bệ quan khác biệt, còn lại người bệ quan, phần lớn yên lặng tu luyện. Mà giờ khắc này Hùng Nam thì là khi thì quan sát sách sử, khi thì hồi ức trí nhớ kiếp trước, lẫn nhau so sánh. Có lúc thì là than thở, cũng có lúc hứng phấn nhảy dựng lên. Bất quá còn tốt, Tam Bảo Ngọc như ý, một mực tại trong tứ hải, trấn áp hết thảy, tạm thời không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mấy ngày sau, Hùng Nam liền xuất quan. Đây mặt hoàng quang, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, có một phen đặc biệt đặc điểm. Điện hạ, người nghĩ thông suốt, lại đột phá. Chúc mừng, chúc mừng. Nhìn xem Lịch Hoa hâm mộ bộ dáng, Hùng Nam trực tiếp liền nắm tay của nàng, nở nụ cười. Không tệ, lần này ta có chút thu hoạch, đối với tương lai, miễn cưỡng xem như có một cái nhận thức mới, có một cái mới mục tiêu. Tự nhiên, tu vi cũng liền có chỗ tiến bộ. Không cẩn thận, tử phụ cảnh giới, liền đi không sai biệt lắm gần một nửa, không sai biệt lắm xem như tiểu thành. Nói, liền khép lại lịch hoa hơi miệng hà to. Tiểu thành về sau, chính là đại thành, sau đó chính là tử phụ viên mãn, liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá âm thần. Nhưng mà vấn đề là, Hùng Nam năm ngoái mới đột phá đến tử phụ, năm nay liền tiểu thành. Càng quan trọng hơn là, quá trình này Không có mượn nhớ bất luận cái gì thiên tài địa bảo loại này tư chất thật có thể tính làm là thiên tài cho dù tại trong hoàng tử cũng là tốt nhất kia một hàng rất nhanh hùng Nam nắm hoa lê tay cùng đi đến thư phòng nhìn xem trải ở trên bàn trăng giấy hùng Nam cầm lấy bút lông dính một chút mực nước liền bắt đầu viết nếu như đem thực hiện đạo pháp cách mạng đem đại sở biến thành tiên sở làm ở ngoài ngàn dám rộng lớn mục tiêu như vậy giờ phút này Hùng Nam thì là ngay tại bước ra bước đầu tiên này nhìn xem hùng nga bút tàu long xàínhnh Ho thì là yên lặng cầm hùng Nam tay trái lặng lặng mà nhìn xem hùng Nam viết Văn chương A, Hung Văn, Chương 10. khuyến học, khuyến học. Nhìn xem cái này tiêu đề, Lịch Hoa hơi nghi hoặc một chút, bất quá lại tiếp tục xem xuống dưới. Quân tử nói học không thể đã. Thanh, lấy chi vu lam, mà thanh vu lam bằng, nước vì đó, mà lệnh tại nước bảy. Cho nên một thụ dây thường thì thẳng, kim liền lệ thì lợi, quân tử bác học nhi ngày tham gia tỉnh Hồ mình, thì biết rõ mà đi không qua vậy. Nhìn đến đây thời điểm, một cố khí thế liền đã ra. Mặc dù Lịch Hoa không có đi thi khoa cử, thế nhưng là nàng đọc sách cũng không ít. Luận văn Hoa thủy bình Mặc dù không sánh bằng thời khắc này hùng nam, có không sai biệt lắm tinh anh cử nhân trình độ, nhưng là phổ thông cử nhân giảm thưởng năng lực, vẫn phải có. Dạng gì Văn Trương, là hảo Văn Trương, vẫn là có thể phân rõ. Giờ phút này, mặc dù Thiên Văn Trương này chỉ có một cái mở đầu, nhưng lại đã hiển lộ ra bộ phận phong cách. Tại đại sở, có người có thể từ người khác trong chữ, nhìn ra một người tính cách. Có người có thể từ người khác tướng tay, mặt hướng, ngày sinh tháng đẻ bên trong, tính ra một người tính cách. Cũng có người có thể từ một chuyện nhỏ bên trong, nhìn ra một người tính cách. Nhưng là công nghiệp Văn chương thi tử, là đó có thể thấy được một người tính cách. Vì vậy, vẹn vẹn nhìn đến đây, Lịch Hoa liền biết, Thiên Văn Chương này tám thành là cái nào đó quý hiếm biết. Chỉ bất quá, có tài nghệ này, còn làm cái gì quý hiếm a? Đã sớm một văn thành danh đi. Cho nên không đăng cao núi, không biết thiên chi cao cũng không tới sâu suối, không biết địa chi dày cũng không nghe thấy Tiên Vương chi di ngôn, không biết học vấn chi lớn cũng. Tan nếm cả ngày mà nghĩ vậy, không nếu cần du chỗ học cũng tan nếm kỳ mà chung vậy, không như lên cao chi nhìn xa trông rộng cũng. Nhìn đến đây, Lịch Hoa càng phát khẳng định chính mình suy đoán bao nhiêu năm như vậy, nàng cơ hồ là cùng Hùng Nam cùng nhau lớn lên. Hùng Nam làm qua cái gì vậy, nàng có thể không rõ ràng. Lấy Hùng Nam tính cách, trí thức trình độ, khẳng định là không biết ra được tới này dạng hùng văn. Có lẽ là nương nương nhờ quan hệ, để một vị nào đó đại nho viết ra a. Lên cao mà chiêu, cánh tay không phải dài hơn cũng, mà người gặp xa thuận gió mà hồ, âm thanh không phải thêm ta cũng, mà người nghe rõ. Giả dương ngựa người, không phải chân nhỏ cũng, mà gây nên ngàn giảm giả thuyền bẻ người, không phải có thể nức cũng, mà tuyệt giang hạ. Quân tử tính không phải dị cũng, thiện giả tại vật cũng. Viết đến nơi này, Hùng Nam liền để xuống bút lông, ngừng lại. Con thổi thổi trên trang giấy không có khô giáo mực nước. Như thế nào? Tất, Hảo Văn Trương, mặc dù chỉ có nửa thiên, nhưng cũng có thể được xương tụng thiên hạ Hùng Văn. Một hơi tiếp tục đọc, rất là thông thuận, thậm chí không có chút nào dừng lại, Văn Trương khí thế cũng càng ngày càng đủ, chỉ tiếc vậy mà gây mất. Linh Hoa rất là đáng tiếc đạo. Nếu như đem viết xong, nếu như phía dưới cũng có thể bảo trì loại tiêu chuẩn này, thậm chí có thể lưu truyền hậu thế, thiên cổ bất hủ. Nói đến đây, Lịch Hoa trực tiếp lớn tiếng lãng đọc một lần. Sau đó liền nhìn về phía Hùng Nam. "Điện hạ, phía dưới đâu?" Chán, tốt a, ta, ta tiếp lấy viết." Hùng Nam bất đắc gì nói. "Xem ra, chân chính Hảo Văn Trương, dù là đổi một cái thế giới, cũng vẫn như cũng là Hảo Văn Trương. Tuấn lão phu tử, cầm cũng coi là thay người nổi danh. Tích đất thành núi, mưa gió hương chỗ này, nước động thành nguyên, giao lòng sinh chỗ này, tích thiện thành nước, mà thần minh tự đáp, thánh tâm chuẩn bị chỗ này. Cho nên không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích nhỏ lưu, không thể thành giang hải." Kỵ khí nhảy lên, không thể mười bước, ngựa chạy chậm mười giá, công tại không bỏ kết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy sáu. Cua sáu quỷ mà hai ngoao, không phải gián thiện chi huyện không thể ký thác người, dù tâm nóng này cũng. Phía dưới không có, thật không có. Đến lúc này, Hùng Nam liền ngừng lại. Mặc kệ Lịch Hoa nói thế nào, cũng không chịu lại tiếp tục viết. Không có cách nào, ai bảo Hùng Nam năm đó ở trên sách học học tập thời điểm, cũng chỉ có một nửa đâu. Tốt, mặc dù chỉ có nửa tiền, nhưng lại đủ để được xưng tụng thiên hạ hùng văn, cho dù là đại nho, cũng chưa chắc có có thể viết ra. Hùng Nam nói thẳng. Xét thực, đây mới thực là hảo văn chương, cho dù là một cái đồng sinh cũng có thể phân biệt ra bài này trình độ. Thiên văn chương này có thể lưu truyền thiên hạ sao? Không nhất định, văn chương chất lượng là một chuyện, lưu truyền thiên hạ là một chuyện khác. Đến lúc này, Lệnh hòa đã nghiêm túc. Không thể, là đạo lý này, nhưng không thể phủ nhận, đây là một thiên đủ tốt văn chương, dùng để hấp dẫn người đọc sách lực chú ý, vẫn là có thể. Điện hạ, văn chương tác giả đâu? Cũng không thể đối ngoại nói, là điện hạ người tiếp trước sợ ta đi. Ai, vì sao ta vừa chép một thiên văn chương, liền lập tức bị nhìn ra, không phải do ta viết đâu. Khó chịu hương. Khô khô. Đây là một vị tên là Tuân Tử tiền bối sở hữu, vị tiền bối này tức tinh thông tại Nho ra chi đạo, lại am hiểu pháp ra hơn vấn. Có thể tính là học sâu hai nhà. Ân, nó như vậy không có ma bệnh. Tuân tử bản nhân là đại nho, nhưng hắn kiệt xuất nhất hai người đệ tử, Hàn Phi Tử cùng Lý Tư, nhưng đều là pháp gia cử đầu. Chỉ bất quá, cao nhân tiền bối không thích danh lợi, cho nên mới không phải rất nổi danh. Nửa ngày về sau, Lịch Hoa tiếp nhận hùng nam thuyết pháp như vậy, điện hạ lần này muốn làm gì đâu? Tại Lịch Hoa xem ra, cho dù Tĩnh Phi nương nương quan hệ rất cứng, thủ đoạn rất mạnh. Nhưng loại này chất lượng hào văn trường, lại có thể có dấu mấy thiên đâu. Lần này lấy ra một tiền, nhất định là có đại động tác. Gần nhất hơn một năm qua, ta phát hiện rất nhiều trước đó không có nghĩ qua sự tình, trong nội tâm cũng liền có một chút ý nghĩ. Ngay vậy, Lệnh Hoa khẽ gật đầu, lặng lặng chờ đợi lấy đoạn dưới. Đối với tuyệt đại đa số đại sở bách tính mà nói, cơ hội thay đổi số phận chỉ có hai cái, một cái là tổng quân, một cái là khoa cử. Mà tổng quân cũng là cần thiên phú. So ra mà nói, vẫn là khoa cử càng thêm thân dân. Chỉ cần bút mực giấy nghiên liền có thể học tập, liền có thể tham gia khoa cử. Nhưng là, mặc dù triều đình một mực tại giảm xuống khoa cử độ khó, nhưng đối với phổ thông bách tính mà nói, vẫn là quá khó. Cho nên, ta quyết định viết một quyển sách, sách nội dung chính là liên quan tới phương pháp học tập, khoa cử tâm đắc. Mỗi tháng đồng thời, hoặc là mỗi nửa tháng đồng thời. Đến lúc đó, mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, học tập hiệu suất khẳng định sẽ càng ngày càng cao. Như thế, hàng năm thi đậu đồng sinh cũng khẳng định càng ngày càng nhiều. Nói, nhìn về phía Linh Hoa. Điện hạ, ý nghĩ này rất tốt nhưng cũng áp dụng tính không lớn. Khoa cử tâm đắc, học tập tâm đắc, ai sẽ hướng mặt ngoài nói sao? Những kiến thức này cùng kinh nghiệm là có thể dùng đến lưu truyền con cháu, làm gia tộc nội tình. Cho dù có, cũng là dấu chăm chú, không phải con trai trưởng không chuyển. Thậm chí, tại đại sở rất nhiều nơi bên trên thế gia đều là đời đời kiếp kiếp đọc sách khoa cử. Bọn hắn nội bộ có tương đối hoàn thiện học tập chế độ, cũng có được các loại tiền bối tích lũy lại tới học tập kinh nghiệm. Cũng chính là bởi vậy, mới lấy một mực dẫn trước phổ thông mạch tính. Có thể nói, điện hạ cử động lần này cũng là tại đắc tội bọn hắn. Đây là tại đoạn bọn Hàn Tây. Linh Hoa nhắc nhở, liên quan tới học tập tâm đắc, cái này rất đơn giản, ta chỗ này có đầy đủ học tập tâm đắc, đủ loại phương pháp học tập ta đều có, mà lại đều là rất hữu dụ. Giai đoạn trước, ta liền công bố chính ta tốt, đoán chừng tối thiểu có thể viết lên mấy chục kỳ, nước một nước, trên trăm kỳ cũng không đáng kể. Nói rõ đại sở thi đồng sinh, tú tài thử, đề mục là khách quan, chú tuyển tiêu chuẩn rất đơn giản, đó chính là qua tuyến. Chỉ cần qua tuyến, đều chú tuyển. Cho nên, nếu như phương pháp học tập truyền bá ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người thí đồ đồng sinh, tú tài. Nói rõ cao trung tài liệu giảng dạy bên trên quyến học là sửa chữa bản, trong đó nguyên văn bên trong một bộ phận trừ tiết bị xóa bỏ. Hứng thú thứ hiếu, có thể tự mình bãi đủ một chút nguyên văn. Mà khác, đây coi là không tính là cố ý cắt câu lấy nghĩa. Chương 11, năm thi định cả đời. Phương pháp học tập, học tập tâm đắc, loại vật này đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, vẫn là rất có tác dụng. Nhưng đối với thiên tài mà nói, tác dụng cũng liền như thế, thậm chí có cùng không có, đều không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là Trên đời này trung quy là người tầm thường chiếm đa số, thiên tài ít càng thêm ít. Đồng dạng, nhân tộc từ sinh ra đến nay cũng có gần 10 vạn năm lịch sử. Mà khoa cử chế sinh ra đến nay, làm sao cũng có 5, 6 vạn năm lịch sử. Qua nhiều năm như thế, những cái kia tiến sĩ, đại học si nhóm, phát hiện các loại phương pháp học tập nhiều không? Nhiều, rất nhiều. Nhưng là, những này muôn hình muôn vẻ phương pháp học tập, kỹ xảo, hoặc là thất truyền, hoặc là giữ kín không nói ra, bị xem như bảo vật ra truyền, nhiều đời truyền xuống. Chân chính lưu truyền ở trên thị trường Phổ thông bách tính đều có thể tiếp xúc đến phương pháp học tập, rất rất ít. Chỉ có những cái kia lịch sử lâu đời thế ra, tông phái mới có chừng đủ nội tình, hiểu rõ đủ nhiều phương pháp học tập, cũng đem cải tiến, dấu ở đời kế tiếp sinh hoạt hàng ngày bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác để cao toàn bộ đời kế tiếp học tập hiệu suất. Vì vậy, chỉ cần Hùng Nham thật tuyên dương các loại phương pháp học tập ở thời đại này, tại mới xuất hiện thời điểm, khẳng định là phi thường được hoan nghênh. Về phân phương pháp học tập nội dung, Hùng Nham là không lo lắng. Đời thứ nhất thời điểm, mưa dầm thấm đất, được chứng kiến, thực sự là nhiều lắm. Trước khi thi tâm tình điều tiết, có tính không một cái trọng yếu học tập kỹ xảo. Trước khi thi ẩm thực quản lý, cái gì có thể ăn, cái gì không thích hợp ăn, có trọng yếu hay không? Trước khi thi giấc ngủ điều chỉnh, đồng hồ sinh học điều chỉnh, có trọng yếu hay không? Còn thật nhiều dự thi nhỏ kỹ xảo, một khi vận khí tốt, giúp ngươi khảo thí nhiều thi mấy phần thậm chí là mười mấy phần, có trọng yếu hay không? Có thể nói, có trí nhớ kiếp trước hồng nhan, hơi sửa sang một chút, liền từ trong trí nhớ tìm được không ít tức trọng yếu cũng không trọng yếu học tập nhỏ kỹ xảo. Đương nhiên, những này học tập kỹ xảo, rất nhiều thế gia Đông phái khẳng định cũng có, chỉ bất quá không nhất định có như thế toàn. Nói cho cùng, thế gia cùng tông phái dựa vào là tổ tông mình nhóm, nhiều đời tổng kết, nhiều đời thí nghiệm, hoặc là từ khác thế gian nơi đó đoạt tới kinh nghiệm. So ra mà nói, vẫn là kiếp trước hoa quốc cả nước trên dưới số chục triệu kế giáo sư nhóm, giao lưu va chạm, vô số thí sinh làm thí nghiệm, một chút xíu tổng kết ra càng nhiều, càng toàn. Nghĩ tới đây, Hùng Nam tự tin cười cười, lúc này nên là có thể. Về phần thế gia, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Chân chính thế gia người, không chỉ có sẽ không phản đối, ngược lại sẽ hoan nghênh nói, Hùng Nham liền nhìn về phía Linh Hoa. Thấy thế, Linh Hoa một chút suy tư, cũng liền phản ứng lại. Cũng đối, thế ra căn cơ không ở chỗ một tí kẹo như thế phương pháp học tập, cho dù điện hạ ngươi công bố, đối bọn hắn mà nói, cũng càng có dùng. Chỉ có những cái kia nửa đời, không tính là thế gia địa phương hào cường, hoặc là, ngẫu nhiên có một chút chút ít kỹ xảo cử nhân nhỏn, mới có thể phản đối. Nhưng vấn đề là, cử động lần này bên ngoài lại nhận khắp thiên hạ người đọc sách hoan nên, ai lại sẽ trực tiếp phản đối đâu? Cho dù phản đối, lấy Hùng Nham giờ phút này thành tử thực phong tấn phận, sẽ sợ sợ cử nhân hoặc là địa phương hào cường. Không tồn tại. Nghĩ đến, liền đi làm, rất nhanh, Lịch Hoa liền chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên, mà Hùng Nam thì là ngồi tại trên ghế, bắt đầu thư tịch biên soạn. Nói là một quyển sách, kỳ thật chính là một phần tạp chí, một phần cũng không tính mỏng tạp chí. Về phần đến tột cùng là mỗi tháng đồng thời, vẫn là nửa tháng đồng thời, thậm chí là một mùa độ đồng thời, liền muốn nhìn quyển sách này bán đi về sau phản ứng. Dù sao, kế hoạch luôn luôn rất tốt, nhưng thực tế cùng lý luận, trên lệch quá xa, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, Hùng Nam cũng không biết sẽ hay không thành công nghĩ tới đây Hùng Nam đối với thư tịch biên soạn liền dụng tâm hơn quyển sách này danh tự liền gọi là khuyến học thiên thứ nhất văn trường liền dùng tuần tử lao tiền bối khuyến học tốt ân phân tử tiền bối bản này Hùng Văn đầy đủ yếu tố cho dù là đại nho tới cũng phải cho cái không tệ đánh giá hấp dẫn người đọc sách lực chú ý cũng không tệ lắm Lính Hoa gật đầu nói một lát sau thư phòng liền yên tĩnh trở lại Hùng Hùngă bắt đầu viết nội dung phía sau tại đại sở khoa cử có thể xưng là năm thi định cả đời theo thứ tự là thi đồng sinh Tú tài thử Cử nhân thử cùng cuối cùng tại kinh thành tổ chức tiến sĩ khảo thí chúng chính là tiến sĩ, cùng thi đỉnh cho tiến sĩ các lão gia xếp hạng. Trong đó, thi đồng sinh 6. Sau đó, đầu bút lông nhất truyện, Hùng Nam liền bắt đầu giới thiệu thi đậu đồng sinh về sau đủ loại chỗ tốt, vô số ẩn hình phúc lợi. Chỉ cần thi đậu đồng sinh, không lo ăn uống, thậm chí, lấy đồng sinh thân phận, đeo lấy một thanh bảo kiếm, liền có thể du lịch toàn bộ quân thành, chỉ cần lộ ra thân phận, liền có thể nhận còn lại người đọc sách tiếp đại 6. Chỉ cần thi đậu đồng sinh, liền có thể cải biến gia đình, tương lai thế tử, chí ít cũng là địa chủ nhà nữa như 6. Khụ khụ, điện hạ, đây có phải hay không là có chút thô tục. Nhìn xem Hùng Nam đối với địa chủ nhà nữ Nhi Miêu Tả, Lệnh Hoa rốt cục nhịn không được. Ngông lớn mãn đẻ, phong nhũ mập cánh tay, bực này từ ngữ, dùng tại cái này khuyến học bên trong, thật thích hợp sao? Còn có, những vật này, như thế ngay thẳng viết ra, thật sẽ được hoàn nghênh sao? Sẽ không bị người đọc sách hung hăng thống mạ dừng lại sao? Nhìn xem có chút mê hoặc lực hoa, Hùng Nam liền bắt đầu giải thích người đọc sách tiết tháo. không, người đọc sách luôn luôn là không có tiết thảo. Có muốn mặt, có không muốn mặt. Đương nhiên, bên ngoài bọn hắn đều là muốn mặt. Nhưng mà, ngươi có biết đại sở đồng sinh có bao nhiêu? Tú tài lại có bao nhiêu? Mà cử nhân cùng tiến sĩ, chung vào một chỗ, lại có bao nhiêu? Nhìn xem lịch hoa hình như có sở ngộ thần sắc, Hùng Nam khẳng định nhẹ gật đầu. Không sai, quyển sách nội dung là cho những cái kia ngay cả đồng sinh thân phận cũng không có nông phu các con nhìn, là cho thi không đậu tú tài đồng sinh nhóm nhìn. Về phần những cái kia đã thi đậu tú tài, phần lớn có thể coi là thiên tài, tự nhiên là chướng mắt quyển sách, càng đừng đề cập cử nhân cùng tiến sĩ. Cho nên, quyển sách này xuất bản về sau, cử nhân cùng tiến sĩ nhóm phê phán cũng tốt. Chứng mắt cũng được đối ta có ảnh hưởng gì sao nếu như ta là một người bình thường có lẽ có ảnh hưởng nhưng ta là nghi thành tử là hoàng triều Quý tộc bị mắng bên trên hai câu thí sự mà không có cho nên chỉ cần số lượng rộng rãi đồng sinh cùng ngay tại thi đồng sinh người đọc sách nhóm thích xem vậy là được rồi mà những cái kia đang cố gắng thi đồng sinh nông phu Nhi tử trong suy nghĩ xinh đẹp nhất nữ thần ước chừng chính là trong thôn địa chủ nhà nữ nhi phong lũ mập cánh tay mông lớn má đẻ càng là bọn hắn trong mộng thường xuyên xuất hiện thành tượng cái này rất giống nông Ph hoàng đế mộng đồng đạ tại nông phu trong mắt Hoàng đế khẳng định là sử dụng kim quốc. Tại nông phụ trong mắt, hoàng hậu dừng lại có thể ăn được mấy chương bánh nướng sáu. Phía sau, Hùng Nham lại từ địa vị, thu nhập, tương lai thê tử hình dạng, thân phận chờ rất nhiều góc độ, kỹ càng miêu tả tú tài đủ loại là quyền. Đợi đến đem đồng sinh, tú tài đặc quyền, miêu tả hoàn tất về sau, lưu loát, hơn vạn chữ liền đã không có. Cũng may mắn Hùng Nham có đạo pháp, chỉ cần trong đầu nghĩ thông suốt, bút lông liền sẽ tự động viết. Nếu không, một canh giờ hơn vạn bút lông chữ, không nói đến viết không viết ra, cho dù viết ra, cánh tay cũng nên phế bỏ. Chương 12 tận danh là ai? Quyền thứ 12 ẩn danh là ai? Tốt, quyền thứ nhất xem như viết xong, tại viết một quyển, quyển sách này liền xem như kết thúc. Tại đại sở, có thư tịch một quyển sách một quyển, có thư tịch, một quyển sách hai quyển thậm chí là ba quyển, đều là chuyện thường xảy ra. Mà mỗi một quyển chiều dài cũng không nhất định. Trường giả nhiều đến 7, 8 phần chữ, ngắn thì là chỉ có 3-4000 chữ. Vì vậy, Hùng Nam giờ phút này đem hơn 1 vạn 3000 chữ đặc quyền giới thiệu làm quyển thứ nhất, trên lý luận là không có vấn đề. Hùng chi, đầu năm nay còn tại nhìn giấy chất thư tịch, đều là bình thường người Chân chính cử nhân tiến sĩ, khẳng định đều là có tu vi trong người, tiên đạo tu vi chí ít cũng là nhất giai ngưng thần cảnh. Sử dụng tinh thần lực, xem xét ngọc giản vẫn là làm được. Nếu không, cũng không cách nào làm đại quan. Mà đối với người bình thường mà nói, những này đồng sinh, tú tài đặc quyền, chính là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Quyền thứ nhất viết đặc quyền, viết chỗ tốt, vậy cái này quyển thứ hai, điện hạ lại dự định viết những gì đâu? Hân, quyển thứ hai, liền thô sơ giản lược phân tích một chút thi đồng sinh, tú tài thử, cùng thi đồng sinh chỗ khó cùng thi tú tài chỗ khó. Thi đồng sinh rất khó sao? Chí lực bình thường kiên trì bền bị học tập 5 đến 10 năm khẳng định có thể thi đầu dù sao là không có thi đại học khó khăn thi tu tại rất khó sao gần như làm không hết đề lượng không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo thân thể điều kiện bình thường cơ bản bên trên đều thi không đầu chỉ là bài thi bên trên số lượng khổng lồ để mục liền làm không hết từ góc độ này nhìn sánh vai thi khó nhiều trừ Phi người là thiên tải người là người bình thường bên trong nhân vật tinh Anh lại chịu cố gắng còn có một cái hào lão sư nếu không không có tu vi mang theo ngay cả bài thi đều làm không hết Còn thì cái trứng. Nghĩ tới đây, Hùng Nam cũng liền bắt đầu viết, suy nghĩ khẽ động, xoát xoát xoát, nam, 6 cây bút lông, cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Tốt, đến nơi này, quyển sách liền kết thúc. Quyển kế tiếp, bản tọa sẽ giới thiệu một chút thường dùng phương pháp học tập, một chút hữu dụng nhỏ kỹ xảo sáu. Cuối cùng, mong ước thiên hạ người đọc sách, sớm ngày học có thành tựu, thực hiện lý tưởng, ẩn danh. Tại viết sau cùng danh tự thời điểm, Hùng Nam vốn định viết một cái danh hiệu, như là nào đó ngọn núi nào đó người, nào đó nào đó đỉnh chủ hoặc là gấu nhị tiên sinh, nhưng về sau chẳng biết tại sao Đặt bút thời điểm, liền viết ra ẩn danh hai chữ. Tốt, quyền thứ 2 cũng viết xong, ước chừng 1 vạn 5 5000 chữ, lại thêm lời mở đầu, lại thêm mục lục chờ thượng vàng hạ cám đồ vật, chỉnh lý về sau, có thể có 3 ba vạn chữ. Những này, liền giao cho Lịch Hoa người. Ân, điện hạ yên tâm. Nói, Lịch Hoa đã lấy ra kim câu, đây là muốn làm thành sách đóng chỉ tiết ấu. Chỉnh lý về sau, liền làm thành sách đóng chỉ, sau đó đưa cho ta xem một chút. Đối, tiểu chữ lớn nhỏ, cách thức loại hình, muốn điều chỉnh tốt. Nói, Hùng Nam đứng lên, duỗi lưng một cái, liền đi đi ngủ ngủ nửa ngày thời gian liên viết một quyển sách tổng số từ nhiều đến 3 và chữ cũng đều là bản gốc ở trong đó tiêu hao tâm lực thực sự quá lớn cho dù lấy hùng 5 giờ phút này từ phủ cảnh tu vi đều hơi có chút mạnh mỏi Nam ở trên giường Hùng Nam liền bắt đầu hồi ước toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối dẫn phát đạo pháp cách mạng để nhân đạo khí số bởi vậy tăng trưởng mấy chục hơn trăm lần để đại sở biến thành thiên sở tiến tới cứu vứ thế giới đây là cuối cùng mục tiêu cứu vất thế giới là chung cực mục tiêu dẫn phát đạo pháp cách mạng trở thành hoàng đế là thực hiện mục tiêu sử dụng thủ đoạn Về phần trước mắt phần này tạp chí thì là khiêu động thời đại điểm xuất phát. Nương theo lấy phần này tạp chí phát hành, ngày sau còn sẽ có đủ loại học tập tư liệu. Mới phương Đông thời đại sẽ sớm giáng lâm. Chư vị các thí sinh tâm tình cũng sẽ từ ban sơ thời điểm, nhìn thấy học tập tư liệu mừng rỡ như điên, biến thành cuối cùng, con mắt mở ra, khắp nơi đều là học tập tư liệu ngây ra như phóng. Nhưng mà, đại sở thi đồng sinh, tú tài thử độ khó, chỉnh thể mà nói, là một năm so một năm thấp. Điều này nói rõ, chiêu đỉnh cũng cố ý để càng nhiều người trở thành đồng sinh thậm chí là tú tài. Vì vậy Tạp chí phát hành quá trình bên trong cũng sẽ không nhận quan phương trên ép. Thậm chí, nói không chừng mình sẽ còn bởi vì cố gắng truyền bá học tập kỹ xảo, để càng nhiều người thi đậu đồng sinh mà thụ phong tất vị. Đương nhiên, đây đều là chi tiết cũng không trọng yếu, trọng yếu là nương theo lấy không số học tập tư liệu xuất hiện, thi đậu đồng sinh người chắc chắn càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, một vài mục tăng nhiều, lực lượng đại tăng đồng sinh giai tầng sẽ tự động vì bọn họ mình cầu thủ lợi ích. Nguyên bản một tầng không đội xã hội kết cấu cũng sẽ thoảng có chỗ cải biến. Bởi vì cái gọi là chỉ cần quốc mua đến tốt, nào có gấp tưởng không đào được. Mình, hôm nay đào một hối, ngày mai đào một hối, một ngày cải biến một chút xíu, mấy chục năm sau, lúc lên ngôi, khi đó thiên hạ so với hôm nay đến, chắc chắn đại biến. Nghĩ như vậy, Hùng Nam tâm tình liền càng thêm vui vẻ. Từ xưa đến nay, cải cách người phần lớn chết không yên lành. Như vậy, mình liền không cải cách, một chút xíu cải tiến tốt, mang đối tương lai mỹ hảo ước mơ, Hùng Nam liền tiến vào trong giấc ngủ. Cái này một giấc, ngủ rất say, cũng rất mộng Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hùng Nam liền thấy ghé vào một bên ngủ lịch hoa. Thời khắc này lịch hoa gối lên bên giường, một bên còn có đà vã tốt sách đóng chỉ, nhìn qua rất dài. Cầm lấy quyển sách này, Hùng Nam liền cẩn thận lật qua lật lại. Đầu tiên nhìn thấy, chính là trang địa. Trang địa phía trên có một bức họa, họa chính là một vị tiến sĩ lao gia. Màu xanh đậm tiến sĩ trang phục, cổ tròn, trên đầu thì là mang theo lừng lấy nổi danh Ngũ Hổ xa, chính là các quan lão gia yêu nhất. Tại Mộ Ô xa một bên, còn mang theo châm thú diệp hoa cổ, nhìn xem liền rất tinh thần. Mà tiến sĩ lão gia liền không có xấu xí. Tại tiên triều thời điểm, dáng dấp xấu người là thi không đậu tiến sĩ. Tại bản triều, mặc dù trừ đi điều quy định này, nhưng là có thể thi đậu tiến sĩ, đều là có tu vi trong người. Hậu tiên tiến vào tiên tiên thời điểm dịch cân phạt thủy, nương thần tiến vào tử phụ thời điểm sinh mệnh tiến hóa, đều sẽ càng dãi càng đẹp trai. Vì vậy, một đám suất ca, phối hợp đặc chế tiến sĩ phụ, thật rất đẹp trai, nhìn qua liền rất đẹp mắt. Mà tại tiến sĩ lão ra bên trái, thì là khuyến học hai chữ. Phía bên phải, viết lấy sáu cái chữ nhỏ, chi thức cải biến vận mệnh. Tốt. Câu nói này cùng khuyến học hai chữ Cùng quyển sách này nội dung, thực sự là quá xứng đôi. Nhìn đến đây, Hùng Nam liền hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là Lĩnh Hoa, thiết lập sự tỉnh đến để người yên tâm, hài lòng. Lập tức, lật ra trang địa, khắc sâu vào tầm mắt, chính là bài tựa, cũng chính là khuyến học chính văn. Tuấn lão phu tử bản sự bày ở nơi này, khuyến học văn chương chất lượng bày ở nơi này, mặc dù chỉ có nửa thiên, nhưng cũng đủ để làm người khác chú ý. Tiếp đấy, chính là mục lục, cái này không có gì đáng nói, không có gì hơn là cách thức chỉnh thể mà tôi. Sau đó, thì là chính văn. Chính văn phân hai quyển một quyển là đặc quyền giới thiệu, tương đương với phổ cập khoa học, một quyển là đơn giản phân tích thi đồng sinh, thú tài thử. Cả quyển sách nội dung đều tương đương chính năng lượng, làm cho người hướng lên cũng rất có một chút hoa quả khô. Chương 13, bạn khác cùng chữ hoạt. Ngày thứ 2, trong sân, lao tộc trưởng cầm trong tay lịch hoa đóng sách sách đóng chỉ, lặp đi lặp lại đọc. Lao tộc trưởng thời khắc này tu vi là tam giai võ đạo tông sư, mà lại, nhờ vào võ đạo tông sư đột phá, tinh thần ý chí tu được rất lớn về biến, ngay tiếp theo cho tới nay, chỉ trệ không tiến tiên đạo tu vi, cũng theo đó đột phá, từ nhất giai ngưng thần cảnh thành tựu nhị dai từ phủ cảnh. Như thế, quan sát một bản số lượng chỉ có 3 vạn chữ tả hữu thư tịch, tự nhiên là rất nhanh rất nhanh. Nhưng mà, tại rất nhanh xem hết lần thứ nhất về sau, tốc độ liền chậm lại. Gần như mỗi chữ, mỗi câu chấm trước, mỗi một cái từ ngữ, đều lặp đi lặp lại nhìn, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Loại này nghiêm túc thái độ, để Hùng Nam rất là bội phục. Nửa ngày, lao tộc trưởng mới để tay xuống bên trong sách vở, hảo hảo một bản sách mới, đều bị lật cũ sáu. Trừ một chút nhỏ bé tỉ vết, dùng từ bên ngoài, chỉnh thể vẫn là rất tốt. Trang bìa không tệ, bài tựa bên trên học càng là thiên hạ Hùng Văn là nhất Đảng Hảo Văn Trương dù sao bình thường tiến sĩ khẳng định không viết ra được bực này Hảo Văn Vănương về phần phía sau hai quyển nội dung quyền thứ nhất giới thiệu rất đủ mặt nếu như người bình thường thấy được khẳng định sẽ tâm động không thôi quyền thứ hai liên quan tới khảo thí thíâu khó phân tích cũng tổng kết rất tốt đến lúc này lao tộc trưởng thái độ liền càng phát nghiêm túc chỉ bất quá đây đều là không truyền bí thuật là có thể đem ra truyền cho hậu thế con cháu ngườiơi thật muốn xuất ra đi chia sẻ cho người khác sau thấy thếùng thế, nga mịmưởi nhưng bọn này Vẹn vẹn chỉ là đối với người bình thường có tác dụng, đối với thiên tài chân chính mà nói, không đáng kể chút nào. Ngay sau, "Ta con cháu, tự nhiên so ta cái này tổ tông, càng kết xuất, càng thiên tài." Nói đến đây, con nhìn thoáng qua lịch hoa, năm đầy ngàn tâm. "Tốt ta, đã ngươi không quan tâm, vậy liền không quan trọng." Dù sao, theo lão phu xem ra, quyển sách này tại đồng sinh trong tay, tại ngay cả đồng sinh cũng thi không đậu người đọc sách trong tay, khẳng định là rất được hoan nghênh. Xét thực như thế, mà lại, quyển sách này điểm xuất phát cũng là tốt, tên sách càng là để cho làm khuyến học, vô luận như thế nào cũng coi như được là chính trị chính xác, tràn đầy chính năng lượng. Vô luận là đại nho, vẫn là quan viên, cũng sẽ không bên ngoài phản đối quyển sách này." Hùng Nam nói bổ sung. Ngay vậy, lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, "Ta tại quận bên trong, Châu Lý Mặt có chút nhân mạch quan hệ, dựa vào những quan hệ này, đủ để ngay lập tức đem quyển sách này mở rộng đến toàn bộ Thường Châu, nhưng là, Thường Châu bên ngoài địa phương, liền lực có thua. Thường Châu liền Thường Châu đi, trước ra thứ nhất bản, tham dò sâu cạn, nhìn xem phản ứng của mọi người tốt." Kết quả là, tại răm ba câu này ở giữa, khuyến học thứ nhất bản liền định xuống tới. Buổi chiều, nơi nào đó trong sân, lao tộc trưởng cầm đao khắc, hóa thân tự mục, trực tiếp tại chuẩn bị tốt trên ván gỗ, bắt đầu điều khác. Đao khắc rất sắc bén, lao tộc trưởng tu vi cũng rất cao, một bên thì là Trương Bảy thư tịch. Mắt nhìn thư tịch, đem bên trong nội dung nhớ kỹ về sau, hùng nam liền thấy từng đợt đao quang. Đao quang tốc độ rất nhanh, rất được nhanh chuẩn hung ác ba vị yếu quyết, mười mấy cái hô hấp về sau, trên ván gỗ liền điều khắc hoàn thành. Thấy thế, thế cự nhân thì là tiếp nhận mỗi bản, cẩn thận kiểm tra, vạn nhất nếu là có lỗi chữ, liền phiền toái. Vì đem cái này thứ nhất bản, làm thập toàn thẩm mỹ Cho nên, hai người mới có thể tự mình động thủ. Cố gắng một cái chữ sai cũng không có. Cẩn thận sau khi kiểm tra thì là đem ngâm tại đã sớm chuẩn bị xong mực nước bên trong. Đây chính là bản khắc in, Hùng Nam yên lặng nghĩ đến. Không sai, giờ phút này lão tộc trưởng tại tự mình xuất thủ điêu khắc bản khác, cử nhân thì là phụ trách ngâm, mà Hùng Nam thì là phụ trách đứng ngoài quan sát. Một lát sau, quen thuộc toàn bộ quy trình, Hùng Nam liền nói ra nghi ngờ của mình, vì sao không sử dụng chữ hoặc in đâu? Ngay vậy, lão tộc trưởng tuyệt không phải đầu, nhưng trong lòng bên trong lại mỉm cười, xem ra cùng nam tiếp trước, thật là một cái lao khổ hủ. Cho nên, mới không biết được những này thưởng thức. Cân nhắc một chút ngôn ngữ, liền bắt đầu giải thích, "Ân, điều bản in sách thực có một ít khuyết điểm, tỉ như nói, tốn thời gian phí công phế liệu phí tiền. Mỗi một trang sách tịch, đều phải có đối ứng bản khác, so sánh cùng nhau, chưa hoặc in liền muốn thuận chuyển nhiều. Chỉ cần có đầy đủ nhiều chữ hoặc, liền có thể. Mà lại, đại lượng bản khác bảo tồn không dễ, cất giữ không tiện." Còn nữa nói, "Bản khác một khi có lỗi chữ sai, hoặc là không thay đổi, hoặc là liền phải một lần nữa điều khắc, rất phiền phức, cũng rất tốn thời gian phí sức." Vì vậy, dân gian nghe đồn chữ hoặc in dễ dàng hơn, cũng không tính là nói mổ. Nhưng mà, nói tới chỗ này, Hùng Nam lại biết, tiếp xuống mới là một chỗ chốt. Nhưng là, kia cũng là quá khứ lao hoàng lịch. Nếu như sử dụng đồ chữ hoặc, rất dễ dàng hư mất. Mà sử dụng đồ đồng chữ, không có quan hệ lời nói, lại không lấy được nhiều như vậy dân dụng đồng. Nhưng là, đối với những cái kia đời đời kiếp kiếp điều khắc gia tộc mà nói, bản khắc kỳ thật càng đơn giản một chút. Bọn hắn đều có tu vi mang theo, tu luyện đều là đối bản khắc có lợi võ học. Có để thị lực tốt hơn, lực chú ý càng thêm tập trung nhãn công có chuyên môn luyện tập, để tay càng ổn võ công, có 6. Tóm lại, bản chiếu bất tính, thời gian trôi qua đều rất tốt. Tất cả công tượng, thời gian trôi qua vậy thì càng tốt hơn, cũng có thể luyện lên võ công. Bản khắc, tại có tu vi về sau, thật rất đơn giản. Chữ sai suất cũng giảm mạnh, lại thêm chỉ cần một bản, liền có thể in mấy ngàn bản, thậm chí là hơn vạn bản, bản thư tịch, ngược lại rất thuận tiện. Lại nói, chúng ta giờ phút này cầu là nhanh, thời gian càng ngắn càng tốt, tranh thủ để quyển sách này mau chóng diện thế, mau sớm truyền ra, loại tình huống này, tự nhiên sẽ lựa chọn bản khắc mà không phải từng chữ từng chữ chậm rãi sắp xếp chữ hoạt. Nghe lão tộc trưởng lần này rất có kiên nhẫn giải đáp, Hùng Nam mới biết được, mình lại hỏi một cái, cùng loại với sao không ăn thịt cháo ngớ ngẩn vấn đề. Đồng thời, cũng rất nhanh hiểu được fan này đạo lý. Bây giờ đại sở hiện chẳng là, chữ hoạt in rất tốt, nhưng phát triển tới được đỉnh phong bản khắc kỹ thuật cũng không kém, đủ để thỏa mãn người đọc sách thường ngày cần thiết. Thì ra là thế, đa tạ diệp thuốc giải hoặc. Sau đó, Hùng Nam liền rời đi, ban đêm thời điểm, lại một lần lại tới đây, liền thấy được ngay tại in bên trong thư tịch. Thật nhanh Đây chính là hùng nham phản ứng đầu tiên hôm qua buổi sáng chính mình mới bắt đầu viết sách hôm qua giữa trưa mới đem viết xong đêm qua lịchnh Hoa mới đưa nguyên thủy bản thảo sửa soạn xong hết lấy sách đóng chỉ hình thức xuất hiện hôm nay buổi sáng lao tộc trưởng mới nhìn đến quyển sách này hôm nay giữa trưa thứ hai phiên bản sửa soạn xong hết hôm nay buổi chiều mới bắt đầu bằng khắc kết quả lúc buổi tối nhóm đầu tiên thư tịch liền đã ứng ứng ra a nghe rất tốt nghe kia là chúng ta đây là đặc chế bịa cứng phiên bản trang giấy là đặc chế mực in cũng là đặc chế In sau khi đi ra, tự nhiên so với bình thường thư tịch, đẹp mắt được nhiều, cũng dễ người nhiều. Nói do cũng không phải là càng tiên tiến lại càng tốt. Trên lý luận giảng, chữ hoặc in so điều bản in tân tiến hơn. Trên thực tế, Trung Quốc tại Tống chiều thời điểm, liền có chữ hoặc in kỹ thuật, nhưng là, bởi vì đủ loại duyên cớ, thẳng đến thanh Mạt, lại còn một mực tại dùng điều bản in. Đồng dạng, chiến quốc thời điểm, tần chiều sử dụng đỉnh phong cấp bậc thanh đồng khí vũ khí, đánh bại sử dụng đồ sắt làm vũ khí sáu nước. Ngoài ra, cổ điển thời đại, Lạc hậu nghèo khó thảo nguyên quốc gia, Thường thường treo lên đánh càng thêm tiên tiến hoa hạ trung ương đế quốc. Chương 14, làm sao lại không có đâu? Ngắn ngủi 2 ngày 2 đêm, bản này khuyến học kỳ thứ nhất ban sơ phiên bản, liền xuất bản hoàn tất, liền đợi đến đóng sách. Thứ nhất bản mấy người đều tương đối bảo thủ, chỉ ấn một vạn sách. Chú, ngày thứ 3 ba sáng sớm, lao tộc trưởng liền đi cầm bạc, tìm người mạch, chạy quan hệ. Dù sao, Thường Châu lớn như vậy, phía dưới có 10 cái quận 119 cái huyện, tổng nhân khẩu hơn 2000 vạn. Địa bàn lớn như vậy, không nói trước chuẩn bị xong, làm sao có thể đem quyển sách này bán được mỗi một tòa huyện thành? Nơi này cũng không phải xã hội hiện đại, gọi điện thoại liền có thể. Vì vậy, tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, lão tộc trưởng liền một mực tại chạy chạy tây, cùng người khác trao đổi. 6. Quyển sách này là bịa cứng bản, trang sách trang giấy là chất lượng tốt trang giấy, trong đó mực in cũng là thượng đẳng mực in. Mà lại, cá biệt trang sách vẫn là thái sắc, được cho rất lương tâm. Cho nên, bán cũng quý, chúng ta bán đi là 200 văn một bản, tiệm sách nơi đó đoán chừng liền muốn tăng tới 300 văn thậm chí là 400 văn. Nghe Lịch Hoa giới thiệu, Hùng Nam thì là quan sát tỉ mỉ lên trước mặt mấy bản này chất để in hoàn tất, đóng sách hoàn tất thư tịch. Hết thể có 60 trang, đối với một quyển tạp chí mà nói, rất dày. Tổng số từ 3 vạn trên dưới, bình quân mỗi trang 500 chữ. Nội dung trong đó có đủ có biểu có chữ viết. Nội dung rất lương tâm, làm công rất tính lương, suy nghĩ thêm đến nội dung tính đặc tụ, mặc dù đắt một điểm, nhưng nhất định có thể bán được. Trên lý luận giảng, hẳn là rất được ham nên, nhưng là trên thực tế mà, thời khắc này Hùng Nam cũng không có năm chắc. "Đối, quyển sách này chi phí là bao nhiêu?" Hùng Nam bỗng nhiên nói. "Chi phí?" "Ân" ấn sách quý nhất chính là bản khắc giá cả, chỉ bất quá, lần này là diệp thúc tự mình điêu khắc bản khắc, không cần tiền. Mà lại, bản khắc nguyên vật liệu, bất quá là đầu thôn tây một viên trăm năm cây già thân cảnh, cũng không cần tiền. Bất quá mực in đòi tiền, trang giấy đòi tiền. Về sau đóng sách thành sách đóng chỉ thời điểm, càng là phát động tập nhân, để không ít thêu thùa tốt thím nóng làm, chúng ta phải trả tiền, thế nhưng là các nàng lại không muốn. Lần này, xem như không đưa tiền, nhưng là về sau nhất định phải trả tiền. Nếu như là thường quy lời nói, một tờ bản khắc cần 1 năm tiền bạc tử, 60 trang bản khắc chính là 90 lượng bạc. Một vạn sách cần thiết trang giấy giá cả cũng rất đắt, khoảng chừng 50 lượng bạc, lại thêm nhân công đóng sách phí tổn, liền xem như là 10 lượng bạc đi. Một bên nghe Lệnh Hoa, Hùng Nha một bên gật đầu, nội tâm tính toán, chi phí liền, liền ra. Nói cách khác, lần này một vạn bản thư tịch tổng giá trị tương đương với 150 lượng. Không sai, mà chúng ta bán đi giá tiền là 200 văn, đương nhiên, bởi vì chúng ta là sách mới, cho nên là thử bán, nói cách khác, chúng ta bây giờ một phân tiền đều không có thu được, ngược lại lấy lại 150 lượng. Lệnh Hoa nhắc nhở, Cái gọi là thử bán, chính là tiệm sách một cái ép giá kiếm tiền phương pháp. Sách mới bán đi trước đó, là sẽ không thanh toán. Bán đi bao nhiêu, giao bao nhiêu tiền. Trong mấy mắt, 10 ngày thời gian liền đi qua. Một vạn quyển sách, cũng đóng sách hoàn tất. Đều là sách đóng chỉ, một bản tiếp lấy một quyển may, thật là một cái rất tiêu hao thời gian, cũng rất tiêu hao tình lực việc. Mới đầu thời điểm, các thôn dân còn không cần tiền, nhưng đến cuối cùng, lại đều yên lặng đem Hùng Nham cho tiền công, nhận được trong túi áo. Đương nhiên, nhận được tiền công đồng thời, liền càng cảm kích Hùng Nam. Bởi vì Hùng Nam cho nhiều tiền. Chốc thời, không thất nợ. Mà Lao Tốc Trưởng cũng tại còn lại 8 ngày thời gian bên trong, thông qua quan hệ nhân mạch, quen biết mấy vị tiệm sách trưởng quỷ, tới trao đổi, bán sách mới. Sau 10 ngày, rốt cục trải hàng hoàn tất. khuyến học thứ nhất bản cũng chính thức xuất hiện tại từng cái huyện thành, quận thành thậm chí là châu thành tiệm sách bên trong. Tại có tiệm sách bên trong, quyển sách này đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Tại có tiệm sách thì là tùy tiện được trưng bày tại trong một góc khác. Một ngày này, nào đó một chỗ tiệm sách bên trong, một vị tú tài lão gia, trong ví chứa mới phát tiền lương Tâm tình vui vẻ đi tới nào đó một chỗ tiệm sách, xem sách cửa hàng bên trong từng dãy một chồng chồng chất thư tịch, liền cảm giác rất hạnh phúc. Có cái gì vừa ra sách hay sao? Đang nhìn xong rất nhiều sách cũ về sau, liền đến mua sách thời gian. Có, cái này mấy chục bản đều là mới ra sách, trong đó có mấy quyển vẫn là rất không tệ. Chăm rãi, Tú Tài liền thấy quyển học quyển sách này. Tương đối còn lại thư tịch mà nói, khuyến học thực sự là có chút yêu diễm tiện hóa cảm giác. Bình thường thư tịch, trang địa hoặc là không có, cho dù có, cũng đều rất mộc mạc. Tương đối phía dưới, thải sắc trang bìa quyển liền cho người ta một loại hạt giữa bảy gà cảm giác, khuyến học, tri thức cải biến vận mệnh. Tốt, thật tốt. Câu nói này, nói rất hợp. Nhìn đến đây, Tú Tài chỉ cảm thấy câu nói này chính là mình nhân sinh khắc họa. Vị này Tú Tài, tên là Ngô Quang, năm nay mới 25 tuổi, thế nhưng là tóc cũng đã trợn nhìn một nửa. Trên mặt cũng không ít nếp nhăn, hoàn toàn là một bộ chưa già đã yếu dáng vẻ. Nguyên bản, hắn chỉ là một vị người bình thường, không có kiệt xuất thiên phú, cũng không có tiền, vì vậy, không có tu luyện. Vì đọc sách, vì phát đạt, chỉ có thể khổ đọc, liều mạng đọc rút hết tâm huyết đọc, đọc được thổ huyết còn tại đọc. Rốt cục, tại năm ngoái thời điểm, thi đấu tú tài, mặc dù thứ tự là đến ngược, vừa vận quả tuyến, nhưng chung quy là thi đấu tú tài. Thi đấu tú tài, làm tới con nhi, cũng liền có tiền. Trầm rãi bắt đầu tu luyện, tóc trắng phơ cũng lại một lần đen một nửa, đồng thời, có triệt để khôi phục xu thế. Vừa nghĩ tới kinh nghiệm của mình, khi nhìn đến cái này sau cái chữ, cũng không chính là mình trên nửa sinh khắc hòa sao. Nhớ lại một lát, nô quang liền làm ra một cái quyết định, chỉ cần quyển sách này nội dung, có thể có cái này sáu cái chữ đồng dạng đặc sắc, không chỉ cần nội dung không phải quá kém, mình liền mua xuống quyển sách này. Quân tử nói học không thể đã. Thanh, lấy chi vu lam, mà thanh vu lam bằng, nước vì đó, mà lệnh tại nước bảy. 6. Quân tử tính không phải gì cũng, thiện giả tại vật cũng. Nhìn thấy câu nói này, Tú Tài chỉ cảm thấy mình tang quan, đều nhận được xung kích. Cẩn thận suy nghĩ về sau, liền nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hảo Văn Trương, thật sự là Hảo Văn Trương, quyển sách này ta mua, liền xong, câu nói này, liền xong tiên văn chương này, quyển sách này bao nhiêu tiền, ta mua. Rất đắt, muốn 400 văn đâu. Đắt như vậy. Ta thế nhưng là người quen. Chán, 350 văn đi, không thể lại thấp, ta cũng phải kiếm một điểm. Tốt ta bất quá, đúng là một bán sách hay. Trả tiền hoàn tất về sau, tú tài liền làm được trên ghế, bắt đầu tiếp tục xem thiên văn chương này. Khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gây sáu. Cua sáu quỷ mà hai ngao, không phải rắn thiện chi huyệt không thể ký thác người, dụ tâm nóng này cũng... a phía dưới đâu? Phía dưới đi đâu rồi? Làm sao đến một ngựa, liền đoạn mất. Thật không có. Cái này sáu. Cái này 6. cái s Làm sao lại không có đâu? Chú đại sở tổng nhân khẩu là 5 tỷ. Bình quân xuống tới, một cái tỉnh có hơn 2 ước, một cái châu có hơn 2000 vạn, nói trắng ra là chính là 3 cái châu, 4 cái châu liền cùng thời cổ đại minh triều không sai biệt lắm. Cho nên, người đọc sách số lượng rất nhiều rất nhiều. Loại tình huống này, thứ nhất bạn chỉ ấn một và sách, tại có con đường có quan hệ, có thể mở rộng đến toàn châu tỉnh vùng dưới, là có một ít bảo thủ. Cho nên, tại đại sở, châu lý mặt bán chạy thư tịch quy mô là 10 vạn cấp bậc. Trong tỉnh bán chạy sách quy mô là 100 vạn cấp bậc mà toàn bộ đại sở, vậy khẳng định là chục triệu cấp bậc. Chương 15, đặt hàng. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, nô quang xác định, phía dưới thật không có. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy, trong nội tâm tích tụ thở ra một hơi, có một câu từ đầu đến cuối bồi hồi trong đầu, thế nhưng lại không biết nên làm sao biểu đạt. Nửa ngày, thu thập tâm tình một chút về sau, liền tiếp theo đọc xong đi. Đối với nội dung phía sau, cũng có chút tò mò. Vì để cho càng nhiều người đọc sách, có thể càng có hiệu suất học tập, cố ý viết cuốn sách này ra. Thi đấu đồng sinh về sau, liền có thể không còn lo lắng một ngày ba bữa cho dù làm không được triệu đỉnh tiểu lại, cũng có thể tiến về các đại thương đi, đương một kế toán, thu nhập dù sao cũng so chồng cho mạnh. Có nghị lực người, nhưng một bên vì thương hội làm việc, vừa đi học, tiếp tục thi tú tài. Ngoài ra, thi đậu đồng sinh về sau, liền có thể lấy tương đối tiện nghi giá cả, mua pháp thuật hạt giống, học tập đạo pháp 6. Mà thi đồng sinh, kỳ thật cũng không khó, đều là cơ sở bên trong cơ sở. Khảo thí đề mục cũng đều lấy khách quan để là chủ 6. Nói ngắn gọn, chỉ cần trí lực bình thường, thân thể khỏe mạnh, kiên trì bền bỉ học tập, năm đến 10 năm liền có thể thi đậu đồng sinh. Nếu có chính xác phương pháp học tập, hợp lý học tập thứ tự cùng một vị ưu tú lao sư, như vậy thời gian thậm chí có thể rút ngắn đến 3 đến 5 năm, thiên tài khác tính. Nhìn đến đây, nô quang chợt có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thân thể khỏe mạnh, trí lực bình thường, kiên trì bền bị học tập 5 đến 10 năm, liền có thể thi đậu đồng sinh. Câu nói này nói rất đúng sao? Lấy nô quang mình nhãn quang đến xem, câu nói này rất đúng, rất chính xác. Những cái kia học thật nhiều năm, đều không có thi đậu đồng sinh, đều là không hảo hảo học tập ra họa, lại hoặc là không có tiền đọc sách. Nếu không, đồng sinh thật không khó. Suy tư một lát sau, nô quang liền nhanh chóng lật đến đằng sau, tìm được liên quan tới tú tài thử đánh giá. Tú tài thử, thi đậu về sau, liền có thể làm quan, đối với hơn 9 thành bách tính mà nói, có thể nói là cá chép vượt lòng môn một quan. Cũng là tuyệt đại đa số phổ thông bách tính, đời này có thể đạt tới cực hạn. Đồng dạng, tú tài thử độ khó, cũng phải xa xa cao hơn thi đồng sinh sáu. Cực kỳ to lớn về lượng, 400 đạo loại hình khác biệt khách quan đề, một canh giờ khảo thí thời gian, có thể nói là hạ khác. Từ trên tổng hợp lại, muốn thi đậu tú tài, chí ít cần một cái vô cùng động thân thể có được tu vi mang theo là không còn gì tốt hơn. Nói tóm lại, Tú tài thử là cho hậu thiên võ giả cùng ngưng thần cảnh tu sĩ thi. Nếu như ngươi có loại tu vi này, thi đấu Tú tài bất quá là dễ như trở bàn tay sự tỉnh. Nếu như ngươi không có loại tu vi này, thậm chí là không có tu vi, như vậy, tranh luận chi lại khó. Nhìn xem Hùng Nam tổng kết, nô Quang trực tiếp liền hét lớn một tiếng tốt. Hô xong mới phát hiện, nơi này là tiệm sách, mình vừa mới vậy mà không để ý hình tượng hô to, vấy dày người khác đọc sách, đây thật là quá không có ý tứ. Xin lỗi về sau, Lô Quang một lần nữa ngồi xuống. Trong nội tâm thì là lặp đi lặp lại tự hỏi câu nói này: Tú tài thử, là cho hậu tiên võ giả, nhưng thần cảnh tu sĩ thì có tu vi như vậy, làm ít công to. Không có tu vi như vậy, khó chi lại khó. Đang nhớ tới nửa đời trước của mình, một loại mình rất may mắn ý nghĩ, trực tiếp liền ra đời. Đúng vậy à, mình 4 tuổi vỡ lòng, khổ đọc gần 20 năm, thường xuyên đọc thổ huyết, nhưng cuối cùng, mình vẫn là lấy đến ngược danh tự, thi đậu tú tài. Tại không có tu vi tình hồn dưới, mình sao mà may mắn a? Trong lúc nhất thời, bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Khi thì lắc đầu, trên mặt thần sắc cũng lặp đi lặp lại biến hóa. Tư thế này rất là hấp dẫn một chút còn lại người đọc sách. Đây là sách gì, lợi hại như vậy? Lập tức, trưởng quỹ trong tay khuyến học một sách, liền nhanh chóng bị còn lại sách khách cầm đi. Bản kỳ là khúc dạo đầu, vì vậy viết hai quyển. Một quyển vì đồng sinh, tú tài là quyển, một quyển vì thi đồng sinh, tú tài thử giới thiệu văn tác, tổng kết. Tại hạ đồng thời bên trong, quyển sách đem kỹ càng giới thiệu một chút phương pháp học tập tầm quan trọng, nghiên cứu thảo luận một chút ảnh hưởng học tập hiệu suất nhân tố có nào. Thấy được nơi này, kỳ này khuyến học liền xem hết. Sau khi xem xong, nô tú tại trong góc sinh ra một loại không biết nên nói như thế nào tình cảm. Tại sao lại không có đâu? Phía dưới đâu? Tại sao lại đột mất? Trong nội tâm, cảm khái một chút, nô quang liền tìm được trưởng quỹ sách này thật không tệ, ta muốn bao nhiêu mua mấy quyển? Ân, một bản cho nhị đệ, một bản cho tâm đệ, một bản cho tứ muội, một bản chính ta giữ lại cất giữ, một bản đưa cho hào Hữu. Như vậy đi, mua trước 6 bản tốt, rẻ hơn một chút đi. Chán, tốt a, tại tiện nghi 10 văn một bản. Tiện nghi hơn, ta cũng không được kiếu lời. Trưởng Quý giang tay ra, một mặt thịt đau đạo. Trong tay dẫn theo đóng gói tốt thư tịch, nô quang liền hướng phía trong nhà chạy về. Bây giờ hắn luyện võ đã có một năm, mặc dù còn không có luyện được nội khí, nhưng là bước nhanh như bay vẫn là có thể. Một bên chạy, trong đầu thì là nhớ tới đệ đệ muội muội nhìn thấy cuốn sách này thời điểm phản ứng. Đến lúc đó, đối với bọn hắn thi đồng sinh, khẳng định có mấy phần trợ rút. Nghĩ như vậy, trong nội tâm, đối với tác giả Quân Hận dành tặng lại thêm mấy phần. Tốt như vậy thư tịch, vì sao muốn ẩn danh đâu? Trực tiếp lưu danh không tốt sao? Một ngày này, Cùng loại với Ngô Quang dạng này, tại trên đường cái chạy tới chạy lui người đọc sách, thật không ít. Toàn bộ Thường Châu, cơ hồ tất cả quận huyện đều phát sinh những chuyện tương tự, mà khuyến học quyển sách này cũng triệt để nổi danh. Có người làm bộ phê bình một phen nội dung, đem chọn quyển sách phê không đáng một đồng, nói là quá tục. Đương nhiên, cho dù đem nội dung phía sau phê không đáng một đồng, nhưng trước mặt kia nửa tiền khuyến học, nhưng cũng hấp dẫn đủ nhiều cử nhân lão gia lực chú ý. Vô luận như thế nào, khuyến học phát họa, dẫn họa, các đại thư viện đều biết. Dù là chưa có xem nội dung, cũng có thể nói lên hai câu nước đá vì đó. Mà lệnh tại nước, thanh lấy chi vu lam mà thanh vu lam. 6. Ngày thứ ba buổi chiều, một vị nào đó thiếu niên mộ danh mà đến trưởng quỹ, khuyến học còn gì nữa không? Dâu trắng trưởng quỹ nhìn thoáng qua thở hồng hộp thiếu niên, liền có kinh nghiệm. Ai, thiếu hàng, không có. Tại sao lại là thiếu hàng? Ta đã liên tục chạy bốn nhà, liền trinh lệch thành nam kia một nhà không có đi, lúc này mới ngày thứ 3 ba buổi chiều đi, làm sao lại không có? Chán, tiểu hòa tử ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, thành nam nhà kia cũng không có hàng. quyển sách này thứ nhất bản, giống như hết thể chỉ ấn một sách Quế Sách là chúng ta thường châu, liền có 119 cái huyện, bình quân xuống tới, một cái huyện không đến 100 bản. Nhưng mà, sách nội dung lại tốt như vậy, cho dù là xem thường quyển sách này cử nhân lao ra, đối với trước mặt nói ngoa, cũng cảm thấy rất hứng thú, cũng bắt đầu thảo luận, sao có thể bán không nhanh đâu. Vậy phải làm thế nào? Ngay vậy, Dâu Trắng trưởng quỹ cười ha hả híp mắt, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Ta nhà này tiệm sách, mới đưa ra một cái phục vụ, tên là đặt hàng. Đặt hàng. Nếu như tin được ta, có thể đăng ký tính danh, địa chỉ, lưu lại 5 phần 1 trong giá cả. Sau đó, ký kết khế ước, như thế, đợi chút nữa một nhóm thư tịch tới, ưu tiên cho ngươi. Ký kết khế ước. Đối, ký kết khế ước. Nói, dấu trắng trưởng quỹ liền cười vướt vướt dấu diệu. Chương 16, phức tạp nhân đạo nhập lực. Khác biệt huyền thành, bán sạch thư tịch thời gian khác biệt, nhưng lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là rất hot. Đến cuối cùng, rất nhiều tiệm sách chỉ là đặt hàng số lượng, liền nhiều đến trên trăm bản. Lập tức, khuyến học thiên văn chương này phát hỏa, khuyến học quyển sách này cũng hỏa. Trong mấy mắt, đã đến ngày thứ 5. Điện hạ, bây giờ giá thị trường tốt đẹp. Nhóm đầu tiên một vạn sách khuyến học đã triệt để bản xong. Ba ngày này đến nay, chúng ta triệu tập thôn dân, chế tạo gấp gấp 2 vạn bản khuyến học, cũng bị tới tiệm sách, toàn bộ mua đi. Thậm chí, giờ phút này chỉ là đặt hàng giao tiền, liền đã lại có 6 vạn vốn. Lao tộc trưởng cũng định động viên tất cả thôn dân, giờ phút này, ngay tại thúc đẩy viên đại hội đâu. Linh Hoa nói, động viên đại hội. Không tệ, toàn bộ hùng gia thôn mất tính, đều đánh cho ta công, chuyên môn đóng sách thư tịch, trong mỗi ngày tiền kiếm được, dù sao cũng so đơn thuần làm ruộng mạnh hơn. Cũng coi là thay bọn hắn tìm một đầu đường ra. Hùng nham hài lòng đạo. Dù chỉ là một cái bị bóc lột, bị khinh bỉ, địa vị không chiếm được cam đoan nông dân công, tiền kiếm được cũng khẳng định so đợi tại nông thôn nghề nông mạnh hơn. Xác thực, dựa theo hiện tại tình thế, chỉ là cái này một hệ liệt thư tịch liền đủ để nuôi sống toàn bộ làng. Nếu như không tính những này văn chương bản thân giá trị, chuyện cho tới bây giờ, 3 vạn sách thư tịch tổng lợi nhuận nhiều đến hơn 5.5002. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dựa theo cái này tình thế, chỉ là Thường Châu liền có thể bán đi 20 vạn bản, nếu như là ký tỉnh, vậy thì càng nhiều. Lam Tốt Mỗi một kỳ đều là trăm vạn cấp bậc, chỉ là lợi nhuận, liền có 18 vạn lượng bạc. Càng quan trọng hơn là, đây vẫn chỉ là đồng thời. Đây chính là nửa tháng đồng thời, một năm chính là 24 kỳ, tính toán chính là 400 vạn hai lãi ròng, thật cao à. Nói đến đây, Lịch Hoa trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Thế thế, Hùng Nam trực tiếp đem Lịch Hoa kéo, luận một thanh, xúc cảm rất tốt. Không phải liền là 400 vạn hai sao? Năm đó ở kinh thành thời điểm, tùy tiện dòng giá, liền 2-3 trăm vạn hai, cũng không gặp kinh ngạc. Không giống, cái này cùng kinh thành không giống. Tại kinh thành thời điểm Điện hạ ngươi là hoàng tử, chính là con trai của bệ hạ, liền xong, cái thân phận này, mấy trăm vạn lượng bạc, có thể tính tiền sao? Thế nhưng là bây giờ, ngươi bất quá là cái nho nhỏ nghi thành tử, tuy nói có đất phòng, nhưng cũng liền dạng này. Thế nhưng là, lại có thể quang minh chính đại có được một phần, hàng năm lợi nhuận nhiều đến 400 vạn hai sản nghiệp, cái này hoàn toàn không giống. Linh Hoa đỏ mặt nói, đồng thời, đem hùng nham một mực tắc quái tay phải, từ trong váy áo đem ra. Trưởng, không phải tính như vậy. Đầu tiên, này chủng loại hình sách bất quá là lần thứ nhất xuất hiện, cho nên Còn lại người còn không có nhìn thấy phía sau tích chứa cơ hội buôn bán. Lại thêm, ta công khai mình phương pháp học tập, kinh nghiệm, cũng coi là lợi quốc lợi dân tiến hành, công đức vô lượng, đáng người rất là kính nể. Khi hiểu được cụ thể lợi nhuận trước đó, bọn hắn coi như có chút lương tâm. Thế nhưng là, đợi đến mấy tháng hoặc là một năm 2 năm về sau, dấu ở phần này thư tịch phía sau lợi nhuận, khẳng định sẽ bị tính toán nhất thanh nhị sở. Người đọc sách tiền, dễ kiếm sao? Thật rất tốt kiếm. Nào đó nào đó huyện gần nhất 10 năm thi đồng sinh thật để từng giải, bao quát đáp án phân tích ở bên trong. Trước khi thi 200 văn một phần bán cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Nào đó nào đó quận, gần nhất 10 năm tú tài thử thật để từ giải, ngươi có muốn hay không muốn? Nào đó nào đó cử nhân, thiên tài cử nhân tự thân vì quyển tư liệu này làm chú, biên soạn mô phòng bộ quyển, 200 văn một phần, ngươi có muốn hay không? Nào đó nào đó về hưu tiến sĩ, dốc hết tâm huyết, tổng kết gia học tập kinh nghiệm, à, đều tại trong quyển sách này, 300 văn một phần, ngươi có muốn hay không? Nghĩ đến những thứ này chẳng cảnh, Hùng Nam liền không nhịn được thở dài một tiếng. Những này chẳng cảnh, trong tương lai, cơ hội đã coi như là chú định cũng không biết, đến lúc đó mình cái này kẻ lỗ đều, đến tuột cùng là bị người kính nể, bị gọi là dạy con trừ tử bạch gia tử, vẫn là bị vô số người đọc sách âm thầm đoán hơn đâu. Dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, giống gột, đi ca ngơi, nụ tần giọng này, tại thí sinh trong lòng, cũng không biết chết bao nhiêu hồi 6. 6. Khi nhìn đến người đọc sách cái quần thể này, ẩn dấu không lồ lợi nhuận về sau, tại mình bán đi thứ nhất nguồn gốc để tưởng giải về sau, đây hết thể khẳng định là không thể ngụy chuyển. Lợi nhuận to lớn phía dưới, giờ phút này rất nhiều thống mạ khuyến học thấp kém cử nhân nhóm, nhất định sẽ miệng hô thật là thơm. Đến lúc đó, lợi nhuận khẳng định không thể tránh khỏi muốn giảm bất rất nhiều. Đương nhiên, những chuyện này, Hùng Nam đều sớm có đoán trước, ngay cả đến lúc đó làm thế nào đều đã nghĩ kỹ. Mà giờ khác này, Hùng Nam thì là lấy ra một viên thủy tinh, thủy kính bên trong, quen quẩn lấy thất thải quang hoa. Sở dĩ là thất thải, là bởi vì lần này đám người tình cảm, thực sự là quá phức tạp đi. Phía dưới đâu? Làm sao lại không có? Làm sao lại đoạn mất đầu? Tốt như vậy văn trường, đọc một nửa liền không có, là tử viết. Tuân tử là ai? Tuân tử Nếu như người này tất cả văn chương đều là trình độ này, thế thì cũng có thể xưng một tiếng tử, bất quá là ai đây. Đợi ta tính tuấn 6. Tuấn tử? Chưa từng nghe quá. a. Bất quá, đoạn ở đây, thật rất khó chịu 6. Vậy mà đoạn mất 6. Nhìn xem những oán niệm này, Hùng Nam lau trán một cái bên trên cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Những này độc giả nhóm, liên quan tới đoạn chương oán niệm, thực sự là quá nặng quá nặng, quả thực liền muốn đột phá chân trời. Đáng ghét, vị này tuấn danh là ai? Vậy mà trực tiếp phân tích cặn kẽ như vậy, lúc này, ta tương đối những cái kia bổn chân tử Còn có cái gì ưu thế? Thật là đáng chết. A a a, ta muốn mượn dụ người này, nhưng vì sao không có ký tên đâu? Chẳng lẽ, hắn viết quyển sách này thời điểm, liền đã liệu đến cục diện hôm nay, cho nên cô ý không ký tên. Ẩn danh, tốt một cái bản danh. Nhìn xem những văn niệm này, khung nhâm cũng chỉ có thể hơi cảm thắn một chút thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Cái này từng cái, đều là cái quái gì a? Nói rất hợp. Tốt, hảo văn Trương, nội dung thật rất tốt, quá cảm tạ. Ta cảm thấy, ta trí lực bình thường, trong nhà cũng có tiền đọc sách, nói như vậy, đọc năm đến 10 năm ta cũng có thể thi đầu đồng sinh. Một vị nào đó bụng vẻ đồ tể, khi nhìn đến nhi tử mua khuyến học về sau, không khỏi nghi đạo. Lợi hại, thật lợi hại, tiếp theo kỳ sách, ta cũng cần mua. Không được, ta muốn viết thư, viết thư cho lão sư, hướng lao sư giới thiệu quyển sách này. Về sau, chúng ta thư viện học sinh, người tốt nhất tay một bản. Bội phục, phân tích rõ ràng như vậy thì cũng thôi đi, vậy mà bỏ được công khai 6. Nhìn xem bảo vật thủy tinh cầu bên trong, càng ngày càng nhiều suy nghĩ, Hùng Nam cũng cười, đây coi là không tính là thu hoạch ngoài ý muốn. Không lỗ như vậy nhân đạo nhiệt lực. Tu tập cùng một chỗ, đủ để cho một người bình thường trực tiếp nhục thân phong thần. Nếu như tiếp qua một thời gian, thậm chí có thể trực tiếp sắc phong tử phụ cấp bậc thần linh. Đây cũng là điện hạ tiên tư thông minh, mới có bản này khuyến học. Tiên nửa tiên khuyến học, nội dung phía sau, thiếu một thứ cũng không được. Lính Hoa Đạo. Chương 17, sốc gà cho tâm hồn. 10 ngày sau. Điện hạ, này 10 ngày khuyến học một sách, hết thể bán trọn vẹn 20 vạn bản, tổng lợi nhuận càng là nhiều đến hơn 37.0002. Hoàn toàn là cung không đủ cầu. Mới đầu thời điểm, vẫn là tiệm sách thay bán sách. Bán bao nhiêu mới cho bao nhiêu tiền? Nhưng cho tới bây giờ, những cái kia tiệm sách lại từng cái cấp tiền đặt cọc mua sách. Thậm chí, vì sớm thu hoạch được càng nhiều số định mức, có tiệm sách trực tiếp liền nâng giá. Ngay vậy, Hùng Nam thì là nhẹ gật đầu. Từ trước mắt Xu Thế đến xem, phần này quyển học không thể nghi ngờ là thành công. So Hùng Nam trong tưởng tượng, còn muốn thành công nhiều. Tại Hùng Nam xem ra, đây bất quá là một phần tham khảo sách, hoặc là nói tương đối nguyên thủy tham khảo tư liệu mà thôi. Ban về giá chỉ đến, cũng liền như thế, lại nhận hơn nên, nhưng cũng chính là như thế. Nhưng giờ phút này như thế nóng nảy tiêu thụ hiện thực, nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại như thế lửa. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, liền bán đi ra 20 vạn sách, đây là bởi vì các tộc nhân đóng sách thư tịch cũng không thuần thuộc diễn cớ. Nguyên lai, like, này 10 ngày đến nay, vì càng nhanh đóng sách thư tịch, Hùng Nam liền thuê vùng gia thôn các tộc nhân tới đóng sách thư tịch. Đóng sách thư tịch cũng không mệt mỏi, chỉ ít so với làm việc nhà nông, so với theo thừa loại hình công việc, nhẹ nhõn nhiều. Mà lại, Hùng Nam đưa tiền cho thông quái, chưa từng kéo dài Tại dân gian coi là rất tốt rất tốt công việc. Đương nhiên, cuối cùng đều cho các thôn dân, đây cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cho tới bây giờ, hùng gia thôn các phụ nữ đều tại cho Hùng Nam làm công, chuyên môn may thư tịch. Thậm chí, còn có không ít chàng hán cũng gia nhập hàng ngũ này. Đối với cái hiện tượng này, Hùng Nam là phi thường hài lòng. Một cái đóng sách thư tịch nghề nghề, liền trực tiếp hấp thu mấy trăm vị phụ nữ để bọn hắn có làm việc. Đợi một thời gian, đạo pháp cách mạng có thể liền thật thực hiện. Kỳ thật, đây cũng không phải là không thể lý giải. Học tập kinh nghiệm hoặc là nói khoa cử kinh nghiệm, cho tới nay đều là rất chân quý rất chân quý đồ vật. Nói, Linh Hoa liền bưng một chén nước trà tới, đặt ở Hùng Nam trước mặt. Rất nhiều học sinh, vì cái trước tốt một chút học đường, có thể nói là táng gia bại sản. Vì thu hoạch được cao hơn học tập hiệu suất, chỗ nỗ lực, lại đâu chỉ là một chút xíu bạc. Mà bây giờ, lại có thể thông qua mấy trăm văn tiền, liền có thể mua được viết rõ rõ ràng giảng, rõ ràng bạch bạch hữu hiệu kinh nghiệm. Có thể không điên cùng sao? Ngay vậy, Hùng Nam uống một ngụm linh trà, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn rất nhiều. "Đối, ta nghe nói có bên ngoài châu tiệm sách" tới mua còn lại châu bán quyền hạn. Xác thực như thế, bất quá, trước mắt không có đàm lũng. Khuyến học một sách thanh danh, xem như đánh ra, mà lại rất là văn dội. Nhưng là, tiêu tiệm sách lại lấy cũng không biết đến tiếp sau chất lượng như thế nào làm lý do, muốn ép giá. Nói ngắn gọn, chính là hắn xem trọng khuyến học một sách tương lai, nhưng là, lại không chịu cho thêm tiền, sợ bất chấp nguy hiểm. Khuyến học một sách, cái nào đó châu tiêu thụ quyền hạn, cái này mang ý nghĩa, một khi lấy được cái này quyền hạn, như vậy, tại cái kia châu lý mặt, cũng chỉ có cái này một nhà, có thể bán chính bản quyển học. Ở trong đó lợi nhuận hoàn toàn quyết định bởi tại khuyến học một sách tiêu thụ tình trạng. Hỏi như vậy, nhiều không? Dù sao không ít, không ít châu cấp một tiệm sách, đều tới hỏi tham qua, chỉ bất quá, giá tiền đều không cao. Suy tư trong một giây lát, Hùng Nam liền làm ra quyết định, bán, dù là không phải rất kiếm, cũng bán. Nói cho cùng, diệp thúc giao Thiệp, chỉ có thể tại Thường Châu có tác dụng. Ra Thường Châu, chúng ta thậm chí ngay cả một bản đồ lậu sách, đều không thể làm sao. Đồ lậu sách, khuyến học đồ lậu sách, khẳng định đã ra tới, điểm này không cần tra liền biết. Bán đi, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian bán có thể bán đều bán. Chiếm linh toàn bộ ký tỉnh thị trường, để ký tỉnh bách tính đều quen thuộc khuyến học một sách mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, bất quá là vừa mới bắt đầu. Khuyến học một sách cũng mới vừa ra, rất nhiều người còn không có nhìn thấy, dấu ở phía sau lợi ích. Nếu không, sách này hùng nam có thể viết, tùy tiện tìm một cái cử nhân cũng có thể biên. Nhiều nhất chính là chất lượng kém một chút, nhưng chỉ cần tiện nghi, không giống có thể chiếm trước thị trường. Lợi ích chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là thanh danh. Cùng không lộ thanh danh phía dưới, ẩn chứa khí số. Một cái thương châu Liên đã đủ chúng ta tiêu hóa thật lâu. Thậm chí, vì cung ứng Thường Châu thư tịch, liền đã để trong thôn mấy tính, từ ban ngày bận đến tối mịt. Lại nhiều, chúng ta ăn không vô. Mà lại, thường Châu bên ngoài địa phương, chúng ta căn bản là không xem bảo. Đây chính là thân phận bất đắc dĩ, đã từng có người nói đùa, lớn bao nhiêu thân phận, làm bao lớn suy nghĩ. Câu này sống, có lẽ có ít bất công, nhưng luôn luôn có mấy phần đạo lý. Thời khắc này Hùng Nam, bên ngoài niên kỷ bất quá là 13, 14 tuổi, địa vị là nghi thành tử, rất cao, nhưng phóng tới toàn bộ ký tỉnh, cũng liền bất quá dạng này. Loại này thân phận An toàn bộ Thường Châu suy nghĩ, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Bên ngoài Châu, muốn ăn cũng không có như thế một bộ tốt răng lợi. Liền cái này, còn là bởi vì phần này suy nghĩ, là Hùng Nam mình phát minh, lại thêm giờ phút này thân phận, hai bên kết hợp nguyên nhân. Nếu không, có thể độc chiếm một cái quận, liền phải bắt đầu tìm hậu trường. Không phải chỉ là các loại đô lầu, liền có thể để Hùng Nam nhức đầu. Nghĩ tới những thứ này, Hùng Nam đối với đại sở buôn bán bên trên nhận biết, lại thêm một điểm. Người không cùng ta hợp tác, ngươi có hậu trường, vậy thì liền tùy tiện đô lậu. Ngươi có hậu đại, không cùng ta hợp tác nhìn tâm tình đồ lậu sáu, bác trước mặt, ai không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nên đồ lậu liền muốn đồ lậu. Đối, tại ký kết khế ước thời điểm, một mùa độ một ký, liền nói, là vì bọn hắn cân nhắc. Vạn nhất thư tử nào, bọn hắn chẳng phải bồi thảm rồi. Tóm lại, thời gian tận lực ký ngắn một chút, thực sự không được, nửa năm một ký cũng được. Ân, còn gì nữa không? Không có, tạm thời chỉ chút này, ngươi cùng Diệp Túc thương lượng một chút, liền giao cho các ngươi. Nói, Hùng Nham liền bắt đầu chuẩn bị thứ hai kỳ quyển học. Dù sao, tại Hùng Nam kế hoạch bên trong, Đây chính là bán nguyệt san. Mở đầu mấy kỷ, hoặc là nói mười mấy kỷ, hùng nhâm là dự định mình viết. Đợi đến tên tuổi triệt để vào rồi, dân chúng cũng đều tiếp nhận, liền có thể tìm người mang bút. Đến lúc đó, mình khẩu thuật trung tâm tư tưởng, linh hoa viết, hoặc là lao tộc trưởng biên soạn, đều là giống nhau. Dù sao, học tập kinh nghiệm cái đồ chơi này, trừ chút ít thật có giá trị sử dụng bên ngoài, còn lại đều không khác mấy. Trên thực tế, chỉ cần những cái kia đồng sinh nhóm, có thể có kiên trì nổi, có nghị lực, lại có phương hướng chính xác, khẳng định là có thể lấy được thành tích tốt. Mà bản này khiến họ càng lớn tác dụng, chính là sút gà cho tâm hồn. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền quyết định, hảo hảo biên soạn một thiên canh gà văn ra, để các thí sinh thường thường đại sở phiên bản canh gà. Ân, thiên thứ nhất này canh gà, liền gọi là chi tiết quyết định vận mệnh, từ nhỏ bé chi tiết bắt đầu nói lên 6. Soát soát soát, bút đầu long xà, bút lông viết tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh, một lát sau, bản này thời đại mới canh gà văn, liền viết xong. Nhìn một chút, Hùng Nam liền bắt đầu viết thiên thứ hai canh gà văn cơ hội luân luân lưu cho người có chuẩn bị. Người không thành công, không thể đoán triều đình, cũng không thể đoán xã hội là bởi vì ngươi chuẩn bị không đủ sâu. Chương 18, ngấp cô nương, chúng ta như thế nào lại tách ra đâu? Có lẽ là đời thứ nhất thời điểm, canh gà văn cho Hùng Nam lưu lại ấn tượng, phi thường khắc sâu, có lẽ là canh gà văn sát thực hữu dụng. Tóm lại, trước sau vẫn chưa tới một canh giờ, năm sáu thiên canh gà văn, cùng hơn 10 cái cùng loại với ngoại quốc mặt trăng càng tròn tiết mục ngắn, liền bị vệ ra. Cẩn thận nhìn một lần những này canh gà văn tiết mục ngắn, Hùng Nam vô đầu một cái, liền bắt đầu tiếp tục biên soạn. Nào đó nào đó vĩ nhân, vì học tập cho giỏi, cột tóc lên xả nhà lấy rồi lâm đuổi. Cuối cùng chứng đạo dương thần 6. Cứ việc, Hùng Nam cũng không biết, cột tóc lên xả nhà lấy rồi đâm đuổi cùng chứng đạo dương thần có quan hệ gì, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn như thế viết. Nào đó nào đó Trạng Nguyên, năm đó nhà nghèo, điểm không dậy nổi ngọn đến, vì tốt hơn học tập, đem vách tường đục cái động, lợi dụng nhà hàng xóm ánh đèn học tập. Chán, mặc dù không biết, hắn là thế nào tránh cho bị hàng xóm đánh chết, nhưng cuối cùng vẫn là thi đậu Trạng Nguyên. Trong nội tâm, một bên nhà rảnh lấy những này cố sự, Hùng Nam liền trực tiếp đem Na Di đến đại sở. Đương nhiên, chuyện xưa chủ nhân công đều biến thành bản nhân sĩ. Trọng yếu nhất chính là, bọn gia hỏa này đều là cực kỳ lâu trước kia nhân vật, thậm chí có không ít đều là tiền triều người. Khoảng cách bây giờ thời đại, ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì vài phần năm. Đã sớm thân tử hồn diệt, ngay cả vong hồn đều tiêu tán. Vì vậy, tùy tiện hùng nham làm sao biên, bọn hắn cũng sẽ không ra phản bác. Bút lớn bung lên một cái, bắt giữ đông đóm, học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên cố sự, liền xuất hiện. Một lát sau, nào đó nào đó thiếu niên, lúc tuổi còn trẻ vì hào hảo tích lũy tiền học tập, thành thành thật thật rửa chén đĩa ngay cả tẩy lần, còn lại người đều lư biếng. Liên hẳn không lười biếng cố sự, liền xuất hiện. Mặc dù, Hùng Nam cũng không hiểu, tẩy một cái đĩa mà thôi, vì sao nhất định phải tẩy 7 lần? Đương nhiên, những này tiết mục ngắn khẳng định không thể duy nhất một lần thả ra. Vì vậy, Hùng Nam quyết định, ngày sau mỗi kỳ đều thả một cái tiết mục ngắn, một cái canh gà. Đương nhiên, trừ tiết mục ngắn cùng canh gà bên ngoài, thạch truy cũng là muốn có. Vì vậy, tại cái này thứ hai bên trong, Hùng Nam giải thích cặn kẽ tâm tình, hướng thú, đối với học tập tác dụng. Đam rất kỹ càng, từ từng cái phương diện đều có phân tích, cũng có chỗ tổng kết nghiêm túc nhìn, là có thể có thu hoạch. Chậm rãi, một ngày thời gian liền đi qua, thứ hai kỷ nguyên bản, xem như biên soạn hoàn tất. Những này đều là là thật sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua. Nhìn bán đọc sách phía trên Hùng Nham biên soạn tiết mục ngắn cùng cái gà, Lệ Hoa chỉ cảm thấy mình đầu góc, có chút không đủ dùng. Chán, khi mọi người đều cho rằng nó là thật thời điểm, dĩ nhiên chính là thật. Nói đến đây, Hùng Nham mỉm cười nháy nháy mắt, hết thảy đều không nói bên trong. Thời gian lưu truyện, tại trong cuộc sống sau này, Hùng Nham theo thứ tự biên soạn mới tiết mục ngắn, đồng thời Nói rõ tốt thân thể tầm quan trọng, nói rõ hẩm thực điều chỉnh đối với học tập ảnh hưởng, thậm chí còn trực tiếp viết một chút tiểu nhân ký ức pháp môn, học tập pháp môn 6. 6. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt, mấy tháng thời gian liền đi qua. Nhìn ngoài cửa sổ tuyết lông lúng, Hùng Nam đỗng nhiên có đi ra xem một chút hào hứng. Muốn làm liền làm, có pháp lực mang theo, chính là tuy hứng, ngay cả dù che mưa đều không cầm, Hùng Nam liền trực tiếp đi ra. Đi tới đi tới, liền đi tới trước đó một đoạn thời gian, mở hoàn tất dòng sông nơi này. Nơi đây là hồ gia thôn. Mặc dù Hùng Nham lập xuống công lao, Thu Phong làm nghi thành tử, nhưng hắn trên người hộ gia thôn thôn trưởng chức vị cũng không có biến mất. Nói cho cùng, chỉ cần hắn còn muốn thi khoa cử, liền nhất định phải tuân thủ cô thị, hai năm quan nhi đương xong sau, mới có thể thi tiếp cử nhân. Đi tới đi tới, Hùng Nham cùng Lệ Hoa, liền đi tới trên mặt sông. Lông lông lớn bông tuyết, tràn đầy toàn bộ bầu trời, nhưng lại không có một đóa bông tuyết tiếp cận Hùng Nham quanh thân một trượng phạm vi. Điện hạ tu vi cao hơn, không tá trợ bảo vật, không tá trợ đạo pháp, chỉ là sử dụng tinh thần lực, liền đem đông tuyết bại xích bên ngoài, lúc nào ra mới có thể đạt tới cảnh giới này. Nhìn xem không tốn sức chút nào Hùng Nham, lịch Hoa trực tiếp hỏi. Trải qua mấy ngày nay, Hùng Nham cố gắng tu luyện, cố gắng đọc sách, cố gắng viết sách, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng đồng dạng, lịch Hoa tự hỏi mình cũng rất cố gắng. Đồng dạng cố gắng tu luyện, cũng không thiếu tài nguyên, cũng không biết vì sao, cùng Hùng Nham ở giữa trên lệnh, không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại bị lớn. Nhìn xem miết miệng lịch Hoa, Hùng Nham cười cười, liền trực tiếp đặt ngón ngồi ở mặt băng phía trên. Tay phải nhẹ nhàng sờ lên mặt băng, một khối đường kính 2 thước lỗ hổng liền xuất hiện. Nhìn xem từng đầu đang cố gắng đi lên nhảy con cá, Hùng nham tiện tay chảo một cái, liền bắt lấy một đầu hai thước dáng dấp phi ngư. Tu luyện hình thức, trừ khổ tu bên ngoài, còn có rất nhiều. Nhất là tiên đạo tu luyện, chú trọng nhất cơ duyên, chú trọng nhất tâm linh biến hóa. Viết sách cũng là một loại phương thức tu luyện. Đương tôn trưởng, đồng dạng là một loại phương thức tu luyện, đương tứ già, đương lánh chúa cũng là như thế. Chỉ bất quá, khổ tu là thường thấy nhất tu luyện phương thử. Mặc dù, ta nhìn thời gian tu luyện muốn so ngươi ngắn, nhưng tương tự rất dụng tâm. Mà lại, mấy tháng này đến nay Mỗi ngày đều muốn nhiều người như vậy mang ta, cảm kích ta, chào phóng ta, cái này chưa chắc không phải một loại phương thức tu luyện. Bọn hắn mang ta, chào phóng ta, thậm chí là nói xấu ta, cảm kích ta, mà ta thì là không ngừng mà căn cứ bọn hắn tư tưởng, biên soạn mới nhất huấn học, cái này đồng dạng là một loại tu luyện." Hùng Nam nghiêm túc nói. Đồng thời, liền bắt đầu xử lý đầu này phi ngư, tại trên mặt băng nhắc lên đống lửa. Đối với có người tu luyện mà nói, chỉ có tiền sử di tích, tiền mối để lại công pháp, bảo vật, đan dược mới có thể coi là cơ duyên. Nhưng, đối với Hùng Nam mà nói, Trong mỗi ngày viết sách sau khi đối thủy tinh cầu xem xét người đọc sách nhóm tư tưởng xem xét bọn hắn tiếp tháo xem xét bọn hắn danh giới cuối cùng đồng dạng là một trận cơ duyên không nhỏ Nghe Hùng Nam thuyết phục lịch Hoa nghiêm túc suy tư một hồi Mặc dù còn không phải rất rõ ràng nhưng là đại khái đạo lý cũng đã hiểu được chỉ bất quá trong nội tâm lại có một ít do dự nhớ năm đó mình cùng điện hạ là không kém chút nào có thể ra cung về sau lúc này mới thời gian hơn một năm trên lệch liền đã rất rõ ràng như vậy hai năm sau Hùng Nam thi đậu cử nhân thời điểm đầu mấy năm về sau Hùng Nam lên làm tiến sĩ thời điểm đầu. Đến lúc đó, lẫn nhau chênh lệch lại nên lớn bao nhiêu đâu? Thậm chí, 10 năm về sau, 20 năm về sau đâu? Vừa nghĩ tới như vậy tương lai xa xôi, cùng đến lúc đó, rất có thể xuất hiện, càng lớn chênh lệch, mình có thể hay không theo không kịp đâu. Nghĩ đến đây, Lịch Hoa liền trực tiếp ôm Hùng Nam, tựa vào trên bờ vai hắn, lặng lặng vuốt ve, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể mang đến một tiêu cảm giác an toàn. Điện hạ, vô luận tương lai giữa chúng ta lớn đến mức nào chênh lệch, đều không cần bỏ sót ta, có được hay không? Nghe Lịch Hoa thì thầm, Hùng Nham xoay đầu lại, hai cánh tay chống đỡ khuôn mặt của nàng, ngốc cô nương, lo lắng cái gì đâu? Chúng ta như thế nào lại tách ra đâu? Chương 19, Quý xe. Quân thành, nhà ga bên ngoài, lão tộc trưởng ngay tại tiễn biệt Hùng Nham. Giờ phút này, cửa ải cuối năm gần, dựa theo lệ cũ, Hùng Nham thì là lấy nghi thành tử thân phận, tiến về kinh thành đăng ký đăng ký. Dù sao, lúc ấy truyền chỉ thái giám đã nói rất rõ ràng, tại ăn kết trước đó, nhất định phải đi kinh thành tông Trinh cơ cấu nơi đó đi một lần. Kinh thành cơ, rất khó. Chuyến này nhất định phải cẩn thận, cẩn thận Nhìn xem sắp rời đi Hùng Nam, lão tộc trưởng giặn dò. Nhớ năm đó, hắn gấu diệp tại toàn bộ Thường Châu, cũng đều là nổi danh thiên tài. Thế nhân đều cho rằng hắn có tiến sĩ chi tài, chính hắn cũng cho là như vậy. Nhưng, đến kinh thành về sau mới hiểu được, trên đời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. To như vậy kinh thành bên trong, tụ tập toàn bộ đại sở, một nửa trở lên thiên tài. Ở nơi đó, ăn một bữa cơm có thể đụng tới thiên tài. Đánh cái trận, cũng có thể đụng phải thiên tài. Thậm chí, còn có không biết bao nhiêu thiên tài, yên lặng tại kinh thành bên trong, ngay trước một cái tiểu con nhi Ngoài ra, cả nước các nơi, cơ hồ mỗi một cái địa phương thiên tài đều có tiến về kinh thành ngọc tượng. Đủ loại tình huống phía dưới, lao tộc trưởng năm đó tiến về kinh thành trước đó là hào tình văn trượng, có thể vào kinh thành về sau, lúc trở lại, liền bị đả kích không ra bộ dáng. Cùng đám kia thiên tài chân chính so ra, hán gấu diệp cũng chỉ là một đám bèo xanh mà thôi. Diệp Thúc yên tâm, chuyến này bất quá là đi đăng ký một chút mà thôi, không có chuyện phiền toái gì. Mà lại, thiên tử dưới chân, lại nơi nào đến nhiều như vậy ác tha. mãn bất tại hồ nói, đi kinh thành Hắn liền muốn biến thân hoàng 99 tử. Đến lúc đó, cái gì như quỷ xa thần sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc hoàng tử. Vẫn là phải cẩn thận, kinh thành trung quy là kinh thành, không chỉ là nhân gian trung tâm, tại toàn bộ trong tâm giới cũng là nổi danh nhất địa phương một trong. Tại cố huyện thời điểm, tiên tiên cao thủ chính là người mạnh nhất. Tại quận thành thời điểm, tông thất cao thủ liền có thể hùng bá một phương. Tại châu thành, đại tông sư cường giả cũng coi là cấp cao nhất hàng ngũ. Mà tại tỉnh thành, có được chân tiên cường giả thế lực, càng là có thể đem phủ như gió thoảng bên tai. Chỉ cần không tạo phản, Triều đình là sẽ không đem bọn hắn như thế nào. Nhưng là, tại kinh thành liền hoàn toàn khác nhau. Đừng nói là chân tiên, cho dù là chân tiên bên trong trí cường giả, kia một đám cổ lao đám người tự mình đến, cũng không phải bệ hạ đối thủ. Có thể nói, kinh thành là chân chính ngọa hổ tàng long. Cho dù là chân tiên cường giả, đều là không nổi sống đến. Vì vậy, dù là ngươi kiếp trước là dương thần chân nhân, cũng không thể chủ quan. Nói đến đây, lão tộc trưởng thần sắc, thậm chí có mấy phần nghiêm khắc. Hắn là thật quan tâm Hùng Nam, thật vất vả Hùng thị nhất tộc ra một cái nghi thành tử, có quật khởi xu thế. Nhưng vạn nhất bởi vì chủ quan nguyên nhân, đắc tội không nên đắc tội cự vô bá, vậy liền thật là lệnh lạnh. Cảm thụ được Lao tộc trưởng trong lời nói lo lắng, Hùng Nam gật đầu cười diệp thuốc kiến tâm, đạo lý này ta vẫn là minh bạch. Ta bất quá là một cái nho nhỏ nghi thành tử, chỉ bất quá, vận khí tốt có một khối nhỏ đất phong mà thôi. Phóng tới Thường Châu, xem như cái thượng lưu nhân vật. Phong tới ký tỉnh, miễn cưỡng xem như cái nhân vật. Nhưng tại kinh thành, liền chẳng là cái thá gì. Ngay vậy, Lao tộc trưởng trầm đầu. Sau đó, lại nói một chút kinh nghiệm của mình, Hùng Nam cũng nhịn hạ tính tình từng cái nghe. Trình phảng còn hỏi thăm vài câu, trong lúc nhất thời chàng diện rất là hài hòa. Một lát sau, Hùng Nam liền cùng Lịch Hoa cùng một chỗ, ngồi lên quý xe, đi tới đà sơn gói quý bao xương bên trong. Cái gọi là quý xe, kỳ thật cùng xe lựa không sai biệt lắm. Dưới đáy phủ lên đường dây tà vẹt gỗ, phía trên là từng đoạn từng đoạn làm bằng sắt hoặc thép chế toa xe. Phía trước nhất chính là đầu xe, cũng là động lực vị trí. Mà quý xe cái đồ chơi này, tại đại sở từ xưa đến nay, sớm tại tiền triều thời điểm, liền đã xuất hiện. Khi đó quý xe, thuần túy sử dụng linh thạch xem như động lực Dật đắc, dưới tình huống bình thường, căn bản là mở không dậy nổi. Chỉ có hoàng đế đi tuần, hoặc là đại quân xuất chinh, trấn áp phản loạn thời điểm, mới có thể xuất động quý xe. Mà lại, chỉ có trấn áp cỡ lớn phản loạn thời điểm, mới có thể xuất động quý xe. Nếu không, quá hao tiền, triều đình căn bản duy trì không nổi. Từ góc độ này nhìn, quý xe cùng thời cổ tần chức đạo, có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, khác biệt chính là có linh thạch làm động lực, cho dù là nguyên thủy nhất quý xe, cũng có thể một ngày một đêm hơn vạn dặm, tốc độ nhanh không được. Mà sau đó, đại sở thành lập về sau, Nương theo lấy đại sở phát triển, nương theo lấy nhiều năm hòa bình, các thương nhân lực lượng càng ngày càng mạnh. Có bản lĩnh có trí thức có năng lực có thực lực thương nhân cũng càng ngày càng nhiều. Vì tốt hơn vận hàng, tốt hơn phát triển buôn bán, bọn hắn liền bắt trước quý xe, làm ra lập tức kéo quý xe. Thoạt đầu thời điểm, ngựa kéo quý tốc độ xe rất chậm, chỉ là đơn thuần dùng để vận mỏ, hành trình cũng chỉ có mấy chục dặm dáng vẻ. Nhưng mà, bị các thương nhân phát hiện về sau, nhiều đời cải tiến, ngựa kéo quý xe tốc độ cũng từ ban sơ mỗi canh giờ hơn 30 dặm, cấp tốc tăng lên. Cho tới bây giờ, trực tiếp bị triều đình thừa nhận. Đồng thời hấp thu trong đó ưu điểm, tại cả nước các nơi, xây dựng tốc độ chậm hơn, không tiêu hao linh thạch ngựa kéo quý xe. Nhớ lại đoạn lịch sử này, Hùng Nam cùng Lịch Hoa, an vị xuống dưới. Cả một cái bao xương, dài 15m, gạo, cũng chỉ có Hùng Nham cùng Lịch Hoa hai người. Ở đây, có đặc chế chỗ ngồi, có cái bàn, cũng có chuẩn bị xong dường. Ngay cả cơm canh đều là đặc chế. Trong lòng nhà danh vài câu mục nát quý tộc giai cấp về sau, Hùng Nam liền yên tâm thoải mái hưởng thụ đi lên. Điện hạ, chúng ta ngồi là nhanh nhất dân dụng quý xe, ở giữa không nghỉ, trực tiếp từ quận thành đến tỉnh thành. Vì vậy, tốc độ rất nhanh, một ngày đêm ở giữa, có thể thực hiện 3.000 giảm. Bất quá cân nhắc đến đường vòng vấn đề, vẫn cần hơn 2 ngày thời gian, mới có thể đến tỉnh thành. Ngay vậy, Hùng Nham lông mày nhất chuyển, ở sâu trong nội tâm liền bắt đầu tính toán. Một ngày đêm ở giữa, 3.000 dặm Nói cách khác, 24 tiếng, mới 1.500 km. Bình quân xuống tới, mỗi giờ mới hơn 60 km, tốc độ này, nhanh một chút mà xe gần máy, cũng có thể đạt tới đi. Đây cũng quá chậm đi. Hùng Nam nói thẳng. Chán, một ngày đêm ở giữa 3.000 dặm cùng tự phụ cảnh tu sĩ, thời gian giải ngự khí tốc độ phi hành đã không sai biệt lắm. Đương nhiên, tu sĩ nhóm thẳng tới thẳng lui, chạy là thẳng tắp, mà quỹ xe lại là đường cong. Động lực là cái gì? Đơn thuần liền dựa vào một chút chiến mã. Hùng Nam nói tiếp, nếu như chỉ dựa vào chiến mã, có thể làm được một ngày đêm ở giữa 3000 dặm, cái kia cũng rất đáng rồi. Phát động thời điểm, dựa vào là linh thạch. Khởi động về sau, dựa vào là ngựa chạy chậm, không phải chiến mã. Chiến mã yêu cầu rất cao, mà loại này ngựa chạy chậm lại chỉ bồi dưỡng sức kéo. Nhiều đời cải tiến xuống tới, mới có bây giờ tốc độ. Trong đó, có dạng lở kinh nghiệm, cũng có tu sĩ nhóm tiến pháp, thời gian giải tích lũy về sau, mới có hôm nay tốc độ. Ngay vậy, Hùng Nam nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc lui lại cây Tối, trong lúc nhất thời liền trầm mặt lại. Cao tầng đều tại sử dụng phi thuyền chiến hạng, linh thạch phi thuyền thậm chí là trực tiếp từ mặt đất bay đến sao trời phía trên tinh hạng, đại sở cũng không thiếu. Nhưng tầng dưới chót, lại vẫn như cũng là tương đối lạc hậu ngựa kéo quý xe, sử dụng nhiều đời cải tiến mà đến ngựa chạy chậm, xem như độc lực. Trên liền này, không khỏi có chút quá lớn đi. Thật giống như cao tầng là hiện đại thủ lấy đủ loại tốt đẹp sinh hoạt thế nhưng là tầng dưới chót, lại còn dừng lại tại thời kỳ đấu đá về phần ở giữa nô lệ thời đại phong kiến thời đại Trung ương tập quyền đại nhất thống thời đại lại hết thể biến mất chương 20 kinh thành nhưng lấy động lực nguồn suối đến nói cao tầng là linh thạch động lực tầng dưới chót lại còn tại sử dụng sức nước, xúc vật kéo về phần ở giữa còn lại nguồn năng lượng hết thể không có động cơ hơi nước động cơ đốt trong loại hình sử dụng còn lại nguồn năng lượng làm động lực một cái đều không có bất quá một lát sau hùng nhằ cũng liền suy nghĩ minh bạch cao tầng đã có gần như vạn năng linh thạch gần như vạn năng đạo pháp vì vậy đối với kỹ thuật mới yêu cầu cũng không phải là quá lớn như vậy mình lại nên làm như thế nào đâu suy nghĩ một lát hùng nhau như cũ lắc đầu thiên hạ này là đại sở tương lai là mình làm việc trước đó nhất định phải cực kỳ thận trọng nghĩ tới đây liền không khỏi thở dài một tiếng cũng không biết những cái kia xuyên qua đến dị giới những đồng bào là thế nào vỗ đầu một cái liền làm ra đủ loại cải cách cử động thật không sợ cải cách bên trong xảy ra vấn đề đầu của mình mình gia tộc đều thành cải cách tế phẩm vẫn là nói từng cái thật đều đã không biết sợ sá 3 ba ngày sau, Hùng Nam liền tới đến tỉnh thành, ở đây có nối thẳng kinh thành quý xe. Ở giữa, Quỹ xe không ngừng nghỉ, đến kinh thành cho đến, tốc độ tương đối nhanh. Hùng Nam nghỉ tạm một ngày rưỡi thời gian, ở đây bái phỏng lão tộc trưởng mấy vị bằng hữu, cũng lấy văn bối thân phận, tới cửa bái phòng ký quốc công. Một ngày rưỡi về sau, cũng chính là ngày thứ tư ban đêm, ngồi lên tiến về kinh thành quý xe, đồng dạng bao xương, đồng dạng định cấp đãi ngộ 6. Lần ngồi xuống này, 5 ngày thời gian liền đi qua. Cái này 5 ngày đến, một mực ngồi tại trong ngẫu nhiên đả tọa nói chuyện thiếm quan sát ngoài cửa sổ cảnh sát, nhưng dù cho như thế, cũng hơi có chút mệt mỏi. Cuối cùng đã tới, nếu như không phải có cái này một thân tu vi mang theo, thường xuyên nhập định lấy giải quyết buồn bực lời nói, nói không chừng sẽ đến mất. Hùng nham khoa chương đạo. Ngay vậy, Linh Hoa một tay nắm Hùng nham, một bên nhìn xem đường, trực tiếp liền nở nụ cười trên tự tế, căn cứ sách xử đi chép, năm đó quỹ xe mới xuất hiện thời điểm, phổ thông bác tính cưỡi, xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Mấy ngày mấy đêm thời gian, chen tại một chương trên chỗ ngồi, như vậy nhỏ hẹp chỗ ngồi, như vậy nhỏ hẹp toa xe, ngốc tại đó Cơ hội là không nhúc nhích xấu, bất quá còn tốt, về sau, triều đình đối quỹ xe tiến hành cải tạo, chỗ ngồi bị lớn, vé đứng cũng không bán, nhằm vào đường dài, còn có rừng nằm, tình huống cũng liền tốt lên rất nhiều. Ngay vậy, Hùng Nam liên tục gật đầu. Cái này quý xe, so với kiếp trước xe lửa, sát thực muốn kiểm chế nhiều. Đương nhiên, mình chuyến này ngoại lệ, ngồi là cỡ lớn bao xương. Bất quá, Hùng Nam cũng không thể không thừa nhận, loại này tương đối lạc hậu ngựa kéo quý xe, chính độ nhất định để đế quốc bán, càng thêm phát đạt. Cũng chính là có những loại quý xe trợ giúp Đại sở mới có thể xuất hiện nhiều như vậy vượt châu thậm chí là khóa tỉnh đại thương đi. Đương nhiên, đại sở thống trị cũng càng thêm hữu hiệu. Điều binh khiển tướng thời điểm, dễ dàng hơn, chỉ cần thay cái linh thạch động lực đầu xe, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tung ra trăm vạn đại quân. Trung ương chỉ cần nguyện ý, càng là có thể trong khoảng thời gian ngắn điều đại quy mô còn lại, phối hợp quân đội, quân quản bất kỳ chỗ nào. Cũng chính là loại này sáng loáng lực uy hiếp, mới khiến cho thực lực cường đại thế gia, thủ đoạn cao minh tông phái không thể không thần phục tại đại sở. Một chút ở giữa, Phương thấy đế quốc nội tình. Nghĩ tới đây, Hùng Nam chỉ cảm thấy mình lại thêm kiến thức. Có lẽ là trùng sinh nguyên nhân, có lẽ là không có triệt để luyện hóa trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, cho nên mình giờ phút này mới như thế ngây thơ. Bất quá, lập tức liền nhíu nhíu mày, một lát sau, lắc đầu, liền không lại suy nghĩ vấn đề này. Rất nhanh, Hùng Nam lợi dụng nghi thành tử thân phận, đi tới tông chính phủ, tiến hành đăng ký, đi đến một bộ quá trình, đã là trạm vào tối. Sau đó, Hùng Nam liền tìm một cái khách sạn, trực tiếp bao hết nửa tháng ăn ngủ. Tốt, về sau trong nửa tháng, các ngươi trực tiếp đem đồ ăn, đúng hạn đưa vào đi liền có thể nói, Hùng Nam liền tiến vào phòng ốc bên trong. Một tiếng quạt kẹt, Hùng Nam liền rời đi, lưu lại giả trang thị vệ của mình. Từ nay về sau, cho dù có người điều tra, cũng chỉ sẽ phát hiện nghi thành tử Hùng Nam đi tới kinh thành về sau, liền thành trong nhà ngồi xổm. Một mực tại phòng ốc bên trong ngồi xổm, học tập cho giỏi, đi học cho giỏi, ngoan ngoãn chết. Mà Hùng Nam mình thì là khôi phục hoàng 99 tử thân phận, lại một lần về tới hồi phủ. Chỉ bất quá, vừa tới gần hồi phủ, liền ngừng lại. Dàng đạo lý, tòa này hồi phủ, giờ phút này nên là không có một hai mươi đối. Na ngoài vừa mới phong hầu đoạt đích thời điểm, Hùng Nam không có nhân mạch, cũng chớ được tân phúc, vì vậy, trực tiếp liền không có tuyển nhận hạm nhân. Trên lý luận giảng, to như vậy hầu phủ, trừ định kỳ tới cửa quét dọn vệ sinh mâu thân tính phi bên ngoài, thì sẽ không có người tới. Mà giờ khắc này, Hùng Nam lại tại cổng, thấy được hai tên lính. Đối, là binh sĩ, không phải thị vệ. Binh sĩ là quân đội, là giảng cứu kỷ luật, mà thị vệ so ra mà nói, cho dù là chuyên nghiệp thị vệ, cũng quân đội cũng không giống. Lẫn nhau khí chất chiến lệnh, Hùng Nam một chút liền có thể nhìn ra. Em đẹp, trong hầu phủ Làm sao lại có quân đội? Chẳng lẽ có cái gì cầu biết sự tình phát sinh, hầu phủ bị chiếm? Nhưng cái này cũng không hợp lý a. Chưa từng nghe qua, hoàng tử phủ đệ bị bị người chiếm lĩnh. Điện hạ, cái này có lẽ chính là nương nương trước đó nói tới kinh hỉ đi. Nhìn đứng ở nguyên địa, không ngừng suy nghĩ hùng nham, Lệnh Hoa trực tiếp liền nhắc nhở. Nhìn Hùng Nam dáng vẻ liền biết, lại bắt đầu phát tán tư duy suy nghĩ lung tung. A, mẫu thân nói tới kinh hỷ, như thế có khả năng. Nhẹ gật đầu, Hùng Nam liền tiến vào. Nhìn thấy Hùng Nam thân ảnh, hai tên thị vệ cũng không ngăn trở. Hiển nhiên là nhận ra Hùng Nam. Một phía trước dẫn đường, một người khác thì là trực tiếp quan môn. Đoán chừng là đạt được tính vi mệnh lệnh. Vừa đi, Hùng Nam thì là cẩn thận quan sát phía trước binh lính. Rất hiển nhiên, người này là giết qua người, từng thấy máu, cùng trí nhớ kiếp trước bên trong những lao binh kia nhóm không sai biệt lắm. Nhớ lại trí nhớ kiếp trước, trầm rãi, đối với Mâu thân nói tới kinh hỉ, Hùng Nam liền có một chút suy đoán. Một lát sau, Hùng Nam liền gặp được Tinh Phi. Thời khắc này Tinh Phi, ngồi tại một chương đại viên bản phụ cận, trên cái bàn tròn thì là chưng bày nguyên một bàn thức ăn ngon. Nghe quen thuộc mùi thơm, không cần phải nói cũng biết, đây là Tĩnh Phi tự mình làm. Đánh xong chào hỏi về sau, Hùng Nam liền bắt đầu ăn, một bên ăn một bên trò chuyện một năm qua này đủ loại biến hóa. Mặc dù, Tĩnh Phi đã sớm từ Lịch Hoa nơi đó, biết được những biến hóa này, bất quá, vẫn là muốn hôn thai nghe nghe xong Hùng Nam ý nghĩ. Ăn từ từ, không nên gấp, đã ăn xong ta tại làm chính là rất thuận tiện. Vừa nói, Tĩnh Phi lại thịnh tốt một bát cơm, để ở một bên. Ân, vẫn là mẫu thân làm ăn ngon, Lịch Hoa ngươi phải thật tốt học tập lấy một chút, nhiều học những này món ăn cách làm, ngươi nhìn ta đều nói dở Nghe Hùng Nam nói đùa, Thanh Phi ngọt ngào cười một tiếng. Nguyên Bản có rất nhiều lời muốn nói nảng, giờ phút này lại chỉ muốn lặng lặng mà nhìn xem Hùng Nam miệng lớn ăn cơm, uống từng ngụm luôn canh. Chương 21, 300 đạo binh. Sáng ngày thứ 2, người tại Trường Châu làm rất tốt. Nhất là phát hiện phản tắc chuyện này, bây giờ càng là thu được đất phong. Cho nên, ta liền viết thư cho huynh trưởng, tìm hắn muốn một chi đạo binh tới, người không nhiều, chỉ có 300 người. Bây giờ, ngay tại ngươi ngoại ô đất phong bên trong đặt vào. Ngay tiếp theo người nhà của bọn hắn cùng một chỗ, đều đến đây, muốn làm sao thu phục liền xem ngươi thủ đoạn. Tĩnh Phi huynh trưởng, cũng chính là Hùng Nam cứu cứu. Vị này cứu cứu chính là bây giờ phiên quốc Ninh quốc quốc chủ. Ninh quốc ở vào Bắc Địa biên cương chỗ, là dùng đến giám thị trấn Nhiếp Thảo Nguyên Phong quốc một trong. Mà Ninh quốc địa bàn, một nửa là Thảo Nguyên, một nửa là Bình Nguyên. Lại thêm trưởng kỳ cùng Thảo Nguyên giao phong, trong nước võ phong vẫn là rất tràn đầy. Cũng có được một chi, số lượng không nhiều, nhưng tương đối tinh nhuệ quân đội. Vì vậy, đối với Tĩnh có thể từ Ninh quốc nơi đó, muốn tới một chi binh mã sự tình, Hùng Nam cũng không kinh ngạc. Nhưng trọng yếu là nhánh binh mã này chính là đạo binh. Mặc dù chỉ có 300 người, nhưng bọn hắn là đạo binh. Là đạo binh. Đúng vậy. Hô hấp ở giữa, Hùng Nam liền bình tĩnh lại. Đạo binh, đây chính là đạo binh nha, kỳ quái, quá kỳ quái. Tại đại sở, huyện cấp 1 dân binh, người mặc giáp ra. Quân cấp 1 quân binh, người mặc thiết giáp. Châu binh thì là người khoác 3 tầng trọng giáp, ngoại tầng thiết giáp, ở giữa giáp lưới, tầng bên trong nội giáp. Mà đạo binh, xuyên trực tiếp là pháp khí. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất pháp khí, công năng cũng tương đối đơn giản, nhưng lại đã coi như là siêu phẩm binh chủng. Trước đó châu binh, quận binh, huyện binh nhóm mục tiêu, bất quá là phàm nhân. Nhưng đạo binh lại là chuyên môn hướng về phía siêu phàm tu CD. 10 tên đạo binh, tâm linh tương thông, kết trận mà chiến, liền có thể tại tử thương hơn phân nửa tình huống dưới giết chết Tiên Thiên. Trong tên đạo binh, kết trận mà chiến, có ưu tú tướng lĩnh chỉ huy, liền có thể vây giết võ đạo tông sư. Ngàn tên đạo binh, quân khí tụ tập phía dưới, càng là có thể không nhìn hơn chính thành, âm thần cấp bậc cùng với một chút đạo pháp. Nếu như phối hợp ưu tú tướng lĩnh, thậm chí có thể đối dương thần cường giả, tạo thành nguy hiệp. Đương nhiên, vận khí tốt cũng là có thể đánh bại thậm chí là đánh giết dương thần chân nhân. Vạn tên đạo binh tụ tập, chán, nhiều như vậy là bình, đối với tướng lĩnh yêu cầu cực cao, cho dù là đại sở, cũng rất ít có tướng lĩnh đạt tới trình độ này. Loại này có thể chỉ huy vạn tiên đạo binh, lẫn nhau tâm ý tương thông, tất cả khí lực, tinh thần hướng cùng một chỗ làm tướng lĩnh, tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử, cũng không có bao nhiêu được xưng là thần tướng. Trong tương lai, Hùng Nam đại ca cũng chính là bây giờ hoàng trưởng chính là loại này hiếm thấy thần tướng. Trên lý luận rằng, hắn chỉ huy một vạn tiên đạo binh thậm chí có thể chính diện cùng chân tiên cường giả đối nghịch. 300 đạo binh, Ninh quốc dù là binh lực tưởng thịnh, nhưng quốc lực còn tại đó, tối đa cũng chính là mấy ngàn đạo binh đi. 3000 vẫn là 4000, hoặc là 5000. Bằng vào cậu cháu quan hệ, chỉ sợ nếu không tới này 300 đạo binh đi." Hùng Nham nói thẳng. Trên thực tế, hắn muốn nói là, bằng vào mâu thân ngươi cùng nô quốc công kia trên giới trăm năm trước huynh muội quan hệ, có thể đáng 300 đạo binh. Nói thế nào cũng là gần như nô quốc 10 phần 1 trong cấp cao lực lượng, làm sao có thể nói đưa liền đưa. Nếu là giờ phút này Hùng Nham, khoảng cách thái tử chi vị chỉ có cách xa một bước, vậy cái này hết thảy liền cùng có thể hợp lý, xem trọng tương lai, cho nên đầu tư, nhưng mà không phải. Đương nhiên, Hùng Nam cũng không phải đồ đẩn, vì vậy, nói ra khỏi miệng thời điểm, liền thành cậu cháu quan hệ. Ở trong đó, xác thực có một ít duy cớ. Ta huynh trưởng hắn không chịu nổi, sắp chết ra rồi. Vì vậy, người thừa kế cũng rốt cục định xuống tới. Nói đến đây, Tĩnh Phi ngữ khí hơi trầm thấp một chút. Hiển nhiên, nàng cùng vị này huynh trưởng, năm đó quan hệ, nên là không sai. Bất quá, trận này phiền muộn chỉ kéo dài mấy hơi thở. Liên hoàn toàn biến mất. Huynh trưởng cái gì, nơi nào có nhi tử trọng yếu? Cứu cứu cũng hẳn là Dương Thần cao thủ đi. Trên lý luận tuổi thọ cực hạn là 3000 năm, làm sao lại bỗng nhiên lại không được đâu? Âm thần cao thủ, thọ 800. Dương thần cao thủ, thọ 3000. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận hạn mức cao nhất, nhưng tuyệt đại đa số cường giả đều không sống tới lúc kia. Hán cái kia Dương Thần là kế thừa Ninh Quốc công chi vị sau, các đời Ninh Quốc công khí số gia thân về sau mới đột phá. Cùng ta loại này, thật tu luyện mà đến Dương thần cường giả, hoàn toàn khác biệt khí vận tại lúc, hắn tự nhiên không có gì bất lợi. Thế nhưng là, nhân đạo khí số khó lường, cho đến nay cũng không ai có thể triệt để nắm chắc mấu chốt trong đó. Ma khí số không có ở đây thời điểm, liền sẽ cấp tốc giải yếu, thậm chí là chết bệnh. Nói tới chỗ này, Tĩnh Phi liền nhìn về phía trong hoàng cung một phương hướng nào đó, nơi đó chính là Hùng Nam cha hắn Hùng Sương vị trí. Ninh quốc công như thế, Hùng Sương cũng là như thế. Mượn nhờ đại sở nhân đạo khí số, mượn nhờ các đời thiên tử tích lũy thiên tử long khí, mỗi một thời đại thiên tử kế vị thời điểm, tu vi đều sẽ cấp tốc đột phá, có được gần như thái ất cảnh thực lực nhưng mà hai 300 ba năm sau khi vẫn có biến hóa thời điểm lại tự động chết giả chết bệnh trong nội tâm yên lặng hít một tiếng cái này Hoàng vị coi là thật rất tốt sao trở thành Dương thần cường giả dù là không sống tới 3.000 năm thế nhưng là tiền tài đi địa bảo cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, sống 2 2000 năm vẫn là không thành vấn đề thế nhưng là các đời đến nay thiên tư bất phạm đại sợ các hoàng đế tại sao khi lên ngôi nhưng chưa bao giờ có ai sống qua 300 năm lá đầu liền không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này mà là tiếp tục giải thích mà lần này đến chính là nguyên một vị biểu hình một vị tranh đoạt linh quốc công chi vị thất bại biểu hình. Về phần kia 300 đạo binh thì là hắn một tay vấn lựa ra, là hắn thành viên tổ chức. Nói như vậy, hết thể không giữ quy tắc sửa lại, Hùng Nam gật đầu nghĩ đến. Ninh quốc công chi vị chỉ có một cái, nhưng vị kia cứu cứu các con, hiển nhiên không chỉ một. Nhiều như vậy nhi tử, cũng chỉ có một vị trí, như vậy chú định chỉ có một cái người thắng. Mà vị này đoạt đích thất bại, nhưng lại rất có bản sự, cũng không muốn chết, càng không tiện ở lại trong nước tiện nghi biểu hình, tới tìm nơi nương tựa cô cô của mình, cũng chính là Mộ Thân Phi, cũng liền hoàn toàn có thể lý giải có thể huấn luyện được đạn binh, loại này mới có thể, đặt ở đại sở cũng đều là cực kỳ trân quý. Bây giờ, có thể tới tìm nơi nương tựa mộc thân, tự nhiên là rất tốt. Hùng Nam hài lòng đạo. Đầu nhập tinh phi, cùng đầu nhập mình có khác nhau sao? Đương nhiên là có, dù sao thời khắc này Hùng Nam còn chưa đủ tư cách thu lưu dạng này một chi đạn binh. Nhưng là, mấy năm về sau, thậm chí là mười mấy năm về sau đâu. Dù sao cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mặc dù ngươi giờ phút này còn không có cách nào thu phục bọn hắn, thế nhưng là tạm thời đảm đương bọn họ thống lĩnh thể nghiệm một chút đạo binh cảm giác, vẫn là có thể. Về sau thế nào, liền xem ngươi thủ đoạn. Mẫu thân yên tâm, người nhà của bọn hắn đều đến đây, kể từ đó, thu phục bọn hắn cũng liền không có gì độ khó. Hùng Nam tự tin đạo. Chương 22, đoạt đích thất bại biểu hình. Rất nhanh, Hùng Nam liền cùng Tĩnh Phi cùng một chỗ, đi tới ngoại ô đất phong. Cùng trước đó nhị hoàng tử đất phong đồng dạng, mảnh đất này lớn nhỏ là một đỉnh chi địa, cũng chính là 10 cái bên trong, diện tích chung là 3.750 mẫu đất. Đồng dạng, như thế một khối to, cũng không có đạt được khai phát. Hoặc là nói Vẹn vẹn chỉ có sơ bộ nhất khai phát, có một con đường từ nơi này nối thẳng kinh thành Nghệ Tâm. Nhưng, trừ con đường này bên ngoài, cái này một đỉnh chi điệp nhưng lại không được đến bất kỳ khai phát. Năm đó, vừa mới thu hoạch được mảnh đất này lúc, Hùng Nam đã từng tới cẩn thận quan sát. Nhưng, tìm rất nhiều lần về sau, Hùng Nam cũng không có tại dưới đất tìm tới cái gì khoáng sản, trên mặt đất cũng không tìm được cái gì đặc sản. Cuối cùng, liền tạm thời gác lại khai thác ý nghĩ. Ngày hôm nay, Hùng Nam liếc nhìn lại, lại thấy được từng dãy kiến thiết tốt thấp bé gạch nói phòng. Nhìn mấy lần, Liên đạt được gạch nối phòng tổng số mục 301 ở giữa, mà tại gạch nối phòng phụ cận thì là có một đầu thấp bé tường đất đem phụ cận bao vây lại. Cùng Tinh Phi cùng một chỗ, lại tới đây, Hùng Nam liền thấy được không ít bất tính. Những người dân này chính là 300 đạo binh gia thuộc, ngay cả gia thuộc đều đến đây, thu phục bọn hắn liền thật rất đơn giản. Tiến vào tường đất bên trong, chính là đang huấn luyện bên trong đạo binh. 300 đạo binh, tại trên cùng huấn luyện đạo binh, là một áo đen hắc giáp đại tướng. Chỉ là xa xa nhìn xem, Hùng Nham liền cảm nhận được một cỗ thiết huyết sát khí, lượng không phải rất nhiều nhưng chất vẫn phải có. Nhìn đến đây, Hùng Nam liền nhẹ gật đầu. Không tệ, đúng là biên cương chi địa binh sĩ, từng thấy máu, hẳn là thường thường đánh trợ. Có thể sung làm tinh binh trung tử, về phần có phải là đại binh, còn được tiếp lấy quan sát một đoạn thời gian mới được. Rất nhanh, Thính Phi đối phía trên áo đen tướng lĩnh, nhẹ gật đầu. Thế thế, áo đen tướng lĩnh cẩn thận quan sát một bên Hùng Nam. Người mặc tam chảo long bảo, lại là cái tuổi này, còn đi theo tính Phi bên cạnh, như thế thân mật, thân phận cũng liền, liền ra. Đây là ngôi biểu ca Tô thường, tại vùng biên cương cũng là một đời thiên kiêu. Càng là tại giới cơ duyên xảo hợp tự mình huấn luyện được một chi đã binh Mặc dù nhân số chỉ có 300 nhưng lại cũng không thể coi thưởng cho dù tại kinh thành cũng là nhất đẳng thiên tiêu tính phi chỉ vào một mặt dâu quay nón tô thưởng lại bắt đầu giới thiệu nhất đẳng thiên tiêu lời này liền có chút qua nhưng là có thể huấn luyện được một chi đã binh cho dù là cơ duyên xảo hợp nhưng phóng tới toàn bộ đại sở cũng có thể coi là nhất lưu tướng lĩnh suy nghĩ thêm đến tuổi của hắn xương một tiếng thiên tiêu vẫn là có thể bất quá hùng Namm lại tại nhân cơ hội này đánh giá mình vị này tiện nghi biểu bin Trên tấm màu đen dâu dĩa, khoảng chừng nửa thước dài, khuôn mặt hai bên trên quay hàm mặt, càng là mọc đầy màu đen dâu quái nón. Ân, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền để hùng nham khắc sâu ấn tượng. Có cá tính như vậy dâu quái nón, ấn tượng nghĩ không khắc sâu cũng khó khăn. Đồng thời, người còn tại đi tới trên đường, một cỗ nồng đầm thể vị, liền lao đến. Cỗ này thể vị, chính là thời gian giải huấn luyện, chảy mồ hôi quá nhiều về sau, xuất hiện. Mỗi một vị võ giả, đều rất quen thuộc. Chỉ bất quá, có rất ít giống hắn hương vị nặng như vậy. Ngay mắt, hùng nham liền phong bế mình khứ giác, đổi dùng ra thịt hít thở. Lần này, liền dễ chịu nhiều. Tiếp đấy, Hùng Nam liền nhìn về phía hai tay của hắn, trên hai tay mang theo đặc chế găng tay, lộ ra rất thô to. Tựa hồ, một ngón tay liền có một cây hồ củ cải lớn như vậy đồng dạng. Mà dáng người cũng rất cao lớn. Trên thân thể, chỉ ít mặc vào 3 tầng áo giáp, chỉ là Hùng Nam nhìn thấy, liền có 3 tầng. Tầng ngoài cùng màu đen huyền giáp, ở giữa tinh mịn đẹp mắt giáp lưới, tầng bên trong màu xanh nội giáp, tựa hồ là một ít yêu thú da lông chế. Cho dù đi tới thời điểm, tay trái cũng một mực cầm trường thương, không có chút nào bâng lọng. Đi đường thời điểm, Mỗi một bước ở giữa khoảng cách, đều giống nhau như lúc. Nhìn, cũng đâu ra đấy, tựa hồ đem quy củ hai chữ, xông vào sinh hoạt hàng ngày bên trong. Chắc không được, chắc không được có thể luyện được đạo bình đến. Loại người này, có thể luyện được một chi đạo binh mới là bình thường. Thường nhi, đây là con của ta, Hùng Nam Cô cô. Đối tính phi thi lễ một cái về sau, tô thường liền mở to hai mắt nhìn, không che giấu chút nào đánh giá đến Hùng Nham tới. Thật là một cái quê mùa, ở trước mặt trên giới giò xét, người cũng là đủ. Bất quá, loại biểu hiện này, đến t Hay là thật như vậy đâu? Nghĩ tới đây, Hùng Nam cũng liền nhịn hạ tính tình. "Nam Nhi, ngươi biểu huynh lần này tới, là muốn đến kinh thành đến, thấy chút việc đời." Tiếp xuống, ngươi liền hào hảo khu vực hắn nhìn xem kinh thành phong cảnh, có nghe hay không? "Tốt, không có vấn đề, ta nhất định hào hào mang theo biểu ca, nhìn một chút cái này kinh thành phong quang." Đồng thời, khoảng cách gần quan sát, Hùng Nam thì là phát hiện một điểm nữa, đó chính là vị này biểu ca niên kỷ, chí ít cũng đã hơn 40 tuổi. Bất quá, ngấm lại cũng liền hiểu được. Dựa theo lệ cũ, các lớn phiên quốc nhất định phải có một hoàng thất công viên. Tiến vào hoàng đế lao tử hậu cung bên trong. Mà tính Phi thì là trăm năm trước liền vào cung. Vào cung về sau, tuyệt không vội vã viên phòng, mà là trực tiếp khổ tu trăm năm, thành tựu Dương thần. về sau mới cùng Hùng Sương viên phòng, sinh ra Hùng Nham. Như thế tính toán, vị kia tiện nghi cứu cứu, hiện tại tối thiểu cũng có 134, thậm chí là 140-150 tuổi. Kể từ đó, tiện nghi biểu huynh lớn tuổi một điểm, 340, 450 thậm chí là 780, đều có thể lý giải. Tu vi không đủ, sống không lâu. Tu vi đầy đủ, sống được lâu sống rất dài. Bối phận tự nhiên là cao lên. Rất nhanh, Thính Phi liền rời đi. Nhìn xem Thính Phi bóng lưng biến mất, dâu quay ngoản, "À, không đối, là biểu hình Tô Thượng, nụ cười trên mặt liền trực tiếp biến mất. Ngươi là cô cô nhi tử, ta chuyến này tới tìm nơi nương tựa cô cô, trên thực tế chính là nhờ cạnh ngươi. Điểm này, ta trước đây thật lâu cũng đã dự liệu đến." Nghe vậy, thùng nhao như cũng mặt không đổi sắc, lẳng lặng nghe đoạn dưới. "Ta trước giới thiệu một chút bản lãnh của ta, ta là một bắc điệu tướng lĩnh, am hiểu xuất linh kỵ cũng am hiểu lữ binh. Cái này một chi đại binh, chính là ta 30 năm qua không ngừng luyện binh thành quả. Nói đến đây, Tô Thượng ngạo chỉ chỉ hậu phương 300 đạo binh. "Mà ngươi, mặc dù là cô cô nhi tử, nhưng là ta lại không phục. Bởi vì còn không biết ngươi có dạng gì bản lĩnh, có đáng giá hay không ta hiểu chung." "Đương nhiên, ngươi yên tâm chính là. Lần này, nếu như không phải cô cô, ta đã là cái người chết. Dù sao, quốc công chi vị tranh lên, thế nhưng là rất máu tanh. Cho nên, ân cứu mạng phía dưới, ta cũng sẽ nghe ngươi, làm ngươi thuộc hạ, nhưng có thể hay không để ta tâm phục khẩu phục, liền muốn xem ngươi bản lĩnh." Lời nói xong, Ngươi yêu thế nào, liền thế nào đi, đây chính là ta ý nghĩ." Nói, Tô Thường liền ngập miệng không nói, lặng lặng chờ lấy Hùng Nham trả lời chắc chắn. Chương 23, khẳng định là điện hạ chiến thắng. Kỳ thật, đối với mình tương lai, Tô Thường đã nghĩ kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là tìm nơi nương tựa vị này biểu đệ. Nhưng, cho dù là tìm nơi nương tựa, cũng phải để người ta coi trọng đúng hay không? Trực tiếp lấy được đồ vật, khẳng định không có lao thiên cầu vạn mời về sau, mới lấy được đồ vật trân quý.